phần hai trăm linh năm chương hai trăm năm tướng quốc tự cao tăng phóng song tàn nhẫn lời nói doãn lăng tuyết liền mang theo gia đình tôi Tớ nhóm xoay người muốn đi chờ một chút diêu cẩm thi vội vàng đứng ra gọi lại doãn lăng tuyết có chút lời nói cần thiết nói rõ ràng mới được như thế nào hiện tại biết sợ ta nói cho ngươi chậm trừ phi ngươi hiện tại quỳ xuống tới cầu ta doãn lăng tuyết đắc ý quay lại đầu nhìn về phía diêu cẩm thi chờ nàng cầu buông tha Diêu Cẩm Thi tiến lên một bước, vẻ mặt khó xử nói: Ta cảm thấy có chút lời nói vẫn là muốn nói rõ ràng hảo, Tỉnh Đại gia hiểu lầm. Ngươi không cần để ý tới nàng. Hạ Nguyên Tề đứng ở Diêu Cẩm Thi phía sau, có chút khẩn trương khuyên một câu, có chút không muốn nghe được nàng cùng chính mình phủi sạch quan hệ. Diêu Cẩm Thi quay đầu chiều hắn cười cười, tiếp tục đối thượng Doãn lăng Tuyết dục giết người ánh mắt, cười tủm tỉm nói: Kỳ thật ta đã sớm tính toán về nhà ăn tết, thực mau liền phải rời đi kinh thành, nguyên bản ta hành trình là không cần hướng ngươi hội báo. Chẳng qua ta lo lắng ngươi hiểu lầm ta rời đi là bởi vì sợ ngươi, này liền không tốt lắm, đến nỗi doán tiểu thư đối ta để ý, ta cảm thấy cũng không có gì tất yếu, mặc kệ là cảm tình vẫn là việc hôn nhân, quan trọng nhất một chút đều là. Người tình ta nguyện, doán tiểu thư như thế còn không có làm rõ ràng trạng hướng liền như thế bốn phía tuyên dương cùng hạ phủ việc hôn nhân, biết đến ngươi là đối hạ công tử dễ tình đâm sâu, không biết còn tưởng rằng doán tiểu thư là cái không biết xấu hổ, loại sự tình này đều phải nơi nơi nói đi. Ngươi nói có phải hay không diêu cẩm thi Ngươi dám mắng ta doãn lăng tuyết sắc mặt vẫn luôn thật không đẹp đến cuối cùng càng là trực tiếp giống lên một bộ muốn giết người bộ dáng doan tiểu thư ta cũng là vì ngươi hảo bất quá là để một ít nho nhỏ kiến nghị thôi ngươi vui tùy nghe không vui tùy vào thai này ra thai kia là được hà tất tức, tức giận tính ta còn là đi chùa miếu thắp hương bồ tát hảo hy vọng ngày sau sở trường sự trôi chảy diêu cẩm thi cùng doãn lăng tuyết sông núi đã sớm kết hạ Nói như vậy cũng thuần túy là quá quá miệng nghiện, dù sao nàng lập tức phải rời khỏi kinh thành là thật sự. Doãn Lăng Tuyết cắn răng hung tợn trừng mắt nhìn nàng trong chốc lát, thấy nàng xoay người hướng trong miếu đi, thần sắc lại đột nhiên buông lỏng, tựa hồ nghĩ tới cái gì, cong cong khỏe môi xoay người mang theo bọn hạ nhân rời đi. Hạ Nguyên Tề đi theo Diêu Cẩm Thi vào trong miếu, đi rồi vài bước quay đầu nhìn về phía Doãn Lăng Tuyết rời đi phương hướng, trong lòng không lý do có chút lo lắng lên, tổng cảm thấy Doãn Lăng Tuyết không có khả năng liền dễ dàng như vậy từ bỏ. Tất nhiên còn có cái gì mưu hoa. Cho nên, ở lúc sau dọc theo đường đi, Hạ Nguyên Tể cơ hồ là Diêu Cẩm Thi đi đến chỗ nào theo tới chỗ nào, toàn phương vị bảo hộ an toàn của nàng. Diêu Văn Bách tuy rằng nhìn trong lòng không sàng khoái, nhưng vạn sự đều đã mội mội an toàn cầm đầu vị, cũng liền khó nói cái gì. Tướng Quốc Tử không nhỏ, ba người đi dạo nửa ngày dạo không sai biệt lắm, cũng tới rồi buổi trưa, liền lưu tại trong miếu ăn chút cơm chay. Hạ Nguyên Tể nói lên Tướng Quốc Tử có một vị đại sư rất có danh. Kinh thành các quý nhân đều thực thích tới tìm vị này đại sư đoán mệnh, hỏi nàng có nghĩ cũng trông thấy đại sư. Diêu Cẩm Thi nghĩ nghĩ cự tuyệt, không có gì hảo tính, mặc kệ thế nào nhật tử đều là từng ngày qua đi xuống, không biết trong lòng còn có thể nhẹ nhàng chút, nếu là đã biết điểm nhi cái gì, trong lòng khó tránh khỏi có gánh nặng, ngược lại không dễ dàng cao hứng. Thí chủ quả nhiên thông thấu. Diêu Cẩm Thi nói âm rơi xuống, một cái lao hòa thượng thanh âm từ nàng phía sau truyền đến. Diêu Cẩm Thi vội vàng quay đầu xem qua đi. Quả nhiên là cái thân xuyên áo cả sa dâu bạc lão đầu nhi, lão giả thân hình gầy ốm, tinh khí thần lại là cực hảo, trên mặt không có gì biểu tình, cả người nhìn qua xác thật có chút tiên phong đạo cốt ý vị. Diêu cẩm thi chắp tay trước ngực hành lễ, gặp qua đại sư. Thí chủ rất có tuệ can, làm người thông thấu, ở trong chứa cầm tú, phúc vận lâu dài, là lão nạp gặp qua số lượng không nhiều lắm người có phúc ca. Lão hòa thượng sắc mặt vẫn như cũ không có gì thay đổi, bất quá nhìn nàng thình lình nói như vậy một câu. Hơi có chút cảm thán bộ dáng, diêu cẩm thi nghe vậy cười cười, mượn đại sư cắt luôn, dễ nghe lời nói ai không muốn nghe đâu. diêu cẩm thi tuy nói không có nghĩ tới đoán mệnh, nghe thấy loại lời nói kia trong lòng cũng là cao hứng a. bất quá, thí chủ trên người tựa hồ từng có khôn kể quá vãng, mệnh số tựa hồ bị thay đổi quá, thế nhưng liền lão nạp cũng xem không rõ ràng. lão hòa thượng nhìn chằm chằm diêu cẩm thi nhìn trong chốc lát, cau mày vẻ mặt nghi hoặc bổ sung một câu, cuối cùng lại hỏi, thí chủ có không cùng lão nạp nói nói. Ngượng ngùng, ta cũng không rõ ràng đại sư nói lời này là có ý tứ gì, cũng không có gì có thể bẩm báo, xin lỗi, xem sắc trời không còn sớm, chúng ta cũng nên đi trở về, cáo tử. Diêu Cẩm Thi trong lòng đột nhiên nhảy dựng, tâm nói này đại sư quả nhiên đều không phải là lãng đến hư danh, là có chút nguy hiểm, thân thế nàng hắn cũng không có tính toán nói cho bất luận kẻ nào, càng không nghĩ bị người nhìn thấu, cho nên liền không muốn cùng vị này đại sư nhiều đãi, vội vội vàng vàng liền cáo tử phải đi. Diêu cẩm thi nói xong hành lễ liền xoay người rời đi, Diêu văn bách xin lỗi hành lễ, cũng theo đi lên. Nhưng thật ra hạ nguyên tề lúc này đây không có sốt ruột theo sau, ngược lại giữ lại, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, đại sư lời nói mới rồi là có ý tứ gì? Diêu cô nương trên người chính là có cái gì không ổn? Hạ nguyên tề là trong kinh thành lớn lên, từ nhỏ sinh hoạt tại hậu trạch bên trong, đối với trong đó một ít việc xấu xa dơ bẩn chuyện này cũng lược có nghe thấy, cho nên nghe được lao hòa thượng nói liền có chút không yên lòng. Lão hòa thượng thấy diêu cẩm thi vội vã đi rồi, liền biết nàng trong lòng là rõ ràng, hắn cũng không có tìm hiểu người khác riêng tư sự tình, tự nhiên không hảo nói nhiều, chính là lại nhìn vừa rồi vị kia thí chủ trên người phảng phất có mạng người liên lụy, liền để lại cái thâm, giờ phút này hạ nguyên tề hỏi, hai người cũng coi như là bạn cũ, liền cố ý đề điểm một câu, vừa rồi vị kia thí chủ trên người nhân duyên liên lụy sâu đậm, lại tàng cực kỳ bí ẩn, lão nạp cũng nhìn không rõ ràng, này, nhân duyên tuy không phải đại hung đại ác hiện ra, Bất quá hạ thí chủ vẫn là để ý chút hảo. Nôn tấn tại đây, lão hòa thượng nhưng thật ra không có cố ý bôi đen diêu cẩm thi. Hạ nguyên tề sau khi nghe xong thần sắc có chút ngưng trọng, lại lại truy vấn chuyện này có thể hay không nguy hại đến diêu cẩm thi. Như thế sẽ không, lão nạp vừa rồi đã nói qua, vị kia thí chủ là cái phúc vận lâu dài. Được lão hòa thượng những lời này, hạ nguyên tề trong lòng lúc này mới thả lòng chút, cáo biệt lão hòa thượng sau liền đi đuổi theo diêu cẩm thi huynh nội. Bất quá tại đây huynh mội hai người trước mặt vẫn chưa nhắc tới vừa rồi lao hòa thượng nói. Nhân đi xuống nội, ba người trở lại kinh thành hậu thiên sắc còn sớm, hạ nguyên tề liền đề nghị mang nàng đi trong kinh thành đi dạo. Phía trước diêu cẩm thi dạo đều là cửa hàng quanh thân Tây Thành nội, lúc này đây hạ nguyên tề liền mang theo nàng đi đông thành nội trên đường. Đông thành nhìn không bằng Tây Thành náo nhiệt, trên đường người không bằng Tây Thành nhiều, nhưng là trên đường lui tới đại đa số đều là xe ngựa, nhìn ra được tới bên này có tiền có thế người càng nhiều. tương đối ứng. Bên này cửa hàng đồ vật cũng liền càng tốt chút, tuy rằng hôm qua đã mua không ít đồ vật, chính là đi vào Đông Thành nội cửa hàng, Diêu Cẩm Thi vẫn là không nhịn xuống, lại mua không ít son phấn, vài dẹt xiêm y đi, thoa hoàng trang sức linh tinh đồ vật. Chờ đến trời tối, Diêu Cẩm Thi sờ sờ túi tiền ngân phiếu, nhìn bãi mãn xe ngựa đồ vật, bắt đầu yên lặng thịt đau, quả nhiên đi dạo phố chính là một kiện phí bạc sự tình A. Phần 206 Trưng 206 trong núi bị ám sát ngày hôm sau Diêu Cẩm Thi liền thu thập hảo hành lý rời đi Kinh Thành. Dọc theo đường đi thời tiết đều không tồi, đi một chút nhìn xem, đảo cũng còn tính vui vẻ, trừ bỏ xe ngựa thật sự thực điên ở ngoài, mặt khác không có gì hảo thuyết. Ở Ly Kinh sau ngày thứ 5, Diêu Cẩm Thi đoàn người đi tới một chỗ núi rừng trung, Sa Phu còn chưa tới bên này thời điểm liền nhắc nhở nàng, bọn họ yêu cầu ở như núi trước nghỉ ngơi trình đốn, buổi sáng vào núi, tốt nhất buổi tối phía trước có thể ra tới. Diêu Cẩm Thi là cái có thể nghe được đi vào ý kiến người. Đối này tự nhiên không có dị nghị, cho nên bọn họ là sáng sớm liền lên núi, mau đến buổi trưa thời điểm, cũng chạy tới đỉnh núi, lúc sau chỉ cần một đường hạ sườn núi là có thể xuống núi. Giống nhau xuống núi là so lên núi còn muốn mệnh sự tình, cho nên tới rồi đỉnh núi lúc sau diêu cẩm thi liền làm đại gia tại chỗ tu chỉnh một chút, cũng làm con ngựa nghỉ ngơi nghỉ ngơi ăn chút như thảo. Nhưng các nàng vừa mới dừng lại nghỉ ngơi, bên cạnh núi rừng liền lao tới một đám người. Cho ta tất cả đều giết đi đầu người nhìn thoáng qua trong đám người Diêu Cẩm Thi, giơ tay phân phó thủ hạ người. Trong nháy mắt, Diêu Cẩm Thi đoàn người đã bị này đàn thân xuyên y phục dạ hành, trên mặt che trở cái khăn đen người cấp vây quanh. Diêu Cẩm Thi sắc thật có chứa tôi tớ, nhưng đại bộ phận đều là thương hội tiểu nhị, có thể tính làm tráng đinh, nhưng trên cơ bản không có tác chiến năng lực, đối mặt đối phương như vậy một đám người, nháy mắt liền trở thành trên cái thất thịt, chỉ có mặc người sâu xé phần. Bọn tiểu nhị chỉ có thể đem Diêu Cẩm Thi cùng Tân Tuyết hai cái cô nương giá hộ ở bên trong. Hắc Y Ly nhân động tác thực mau, lại chiếm người nhiều ưu thế, nháy mắt giống như lang nhập dương đàn, một đao chém phiên một cái tiểu nhị. Tình thế nguy cấp, Diêu Cẩm Thi lần đầu tiên nhìn thấy như vậy chân thật huyết tinh trường hợp, nhưng cũng may nàng thực mau phục hồi tinh thần lại, chỉ huy bọn tiểu nhị kéo lên bị thương người, sau này triệt. Bọn họ phía sau chính là Huyền Nhai, chính là lúc này bọn tiểu nhị cũng không có mặt khác đường lui, chỉ có thể chậm rãi sau này triệt. Diêu Cẩm Thi dương giọng hỏi Hắc Y, y. H. nhân đầu lĩnh, các ngươi là người nào? Là ai phái các ngươi tới? Người sắp chết, hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Trách chỉ trách ngươi quá mức chói mắt. Đối phương lạnh như băng trở về nàng một câu, theo sau liền mang theo thủ hạ người tiếp tục tới gần. Diêu Cẩm Thi còn muốn nói cái gì, liền nghe được phá phong tiếng động, theo bản năng lôi kéo Tân Tuyết nằm sắp xuống, liền có một mũi tên xoa nàng đỉnh đầu bay qua đi. Cô nương, ngươi không sao chứ? Tân Tuyết cũng bị sợ hãi. Cả người đều ở không ngừng run, nhưng vẫn là quay đầu tới xem Diêu cẩm thi. Diêu cẩm thi lắc lắc đầu, quay đầu xem vừa rồi bắn xuyên qua mũi tên có hay không thương đến người, liền nhìn đến nguyên bản đứng ở nàng phía sau một cái tiểu nhị trên đùi chát mũi tên, thống khổ nằm trên mặt đất. Các người mấy cái đi chiếu cố một chút hắn. Chỉ hai người đi hỗ trợ sau, Diêu cẩm thi cũng không dám lại đại ý, từ tay háo lây ra một cái một quảng, lôi kéo đáy một cái kiếp nổ, liền có cái gì từ đầu trên bắn đi ra ngoài, theo sau ở không trung nổ vang. Thanh âm vừa ra hạ, liền từ bên cạnh lao tới một đám người, mỗi người cầm trong tay đao kiếm, tiến lên cùng hắc ý yền nhân chiến đấu ở cùng nhau. Những người này là hạ nguyên tề lo lắng nàng an nguy cố ý phái lại đây bảo hộ nàng, vừa rồi nàng cũng là muốn hỏi rõ ràng đối phương lai lịch, cho nên mới chậm chạp không có triệu hoán bọn họ ra tới. Hiện tại xem ra đối phương căn bản không có cùng nàng vô nghĩa tính toán, trực tiếp hạ sát thủ, nàng tự nhiên cũng không dám lại kéo dài đi xuống, rốt cuộc nhân mệnh quan thiên. Hai bên nhân mã đánh lên. Diêu Cẩm Thi bên này liền có chục bánh xe biến tốc, lập tức chỉ huy bọn tiểu nhị tất cả đều thối lui đến an toàn địa phương, sau đó dùng nàng mang ra tới thuốc trị thương vì bị thương bọn tiểu nhị băng bó cầm máu. Mặt khác bị kiếm thương còn hảo thuyết, chỉ cần băng bó cầm máu liền hảo, chính là cái kia bị bắn một mũi tên liền không tốt lắm xử lý. Tuy rằng này đó bọn tiểu nhị cũng lược hiểu chút băng bó miệng vết thương, nhưng là này chúng tên lại bất đồng với ngoại thương, thương lại ở trên đùi, không ai dám tùy tiện động. Nơi này không có đại phu, Khoảng cách đi trong thành không chỉ có xa, cũng không biết khi nào bên này sự tình mới có thể xong, này thương là kéo đến không được. Diêu Cẩm Thi qua đi nhìn nhìn, sai người đem tiểu nhị trên đùi quần rửa gần miệng vết thương địa phương cắt ra một cái động tới, theo sau trên dưới nghiêm túc kiểm tra rồi một lần, xác nhận không có thương tổn đến động mạch, cái này mũi tên là có thể rút, lúc này mới động thủ. Đầu tiên là sai người đem kia tiểu nhị đôi mắt bị kín, theo sau lại tìm tới một khối sạch sẽ giấy lụa nhét vào trong miệng của hắn làm hắn cắn. Ở thương chỗ trên dưới gắt gao chắt thượng mảnh vải chậm lại máu lưu thông tốc độ, sau đó đột nhiên một chút đem mũi tên rút ra tới. Một bên Tân Tuyết nghe theo Diêu Cẩm Thi phân phó, sớm cầm một khối tốt nhất rửa sạch sẽ giấy lụa chờ ở một bên, nghe được Diêu Cẩm Thi nói cầm máu mệnh lệnh sau, lập tức đi lên dùng mang này thuốc trị thương giấy lụa đi ngăn chặn tiểu nhị trên đùi cái kia huyết lỗ thủng, dùng sức đè nặng. Diêu Cẩm Thi đem rút ra mũi tên ném ở một bên, lại lấy tới sạch sẽ mảnh vải đem cái kia miệng vết thương cấp băng bó thượng. Vội xong này hết thẻ sau, cái chán của nàng cùng với toát ra mồ hôi, tạm thời chỉ có thể trước như vậy, huyết hẳn là có thể ngừng, các ngươi chiếu cố hảo hán, tận lực làm hắn nằm, đem chân lót một ít, chờ tới rồi dưới chân núi trong thành, lại tìm đại phu tới trị Cô nương, bên kia lại tới nữa một đám người. Diêu Cẩm Thi bên này vừa mới băng bó xong lập tức lại có cái tiểu nhị ở phía sau nhỏ giọng hô. Vừa nghe đến lời này, bao gồm Diêu Cẩm Thi ở bên trong tất cả mọi người lập tức hẳn trưng lên. Này đệ nhất sóng người còn có thể đoán được là người nào phái tới, bọn họ cũng là có ứng đối biện pháp, chính là như thế nào lại tới nữa một đám người? Chẳng lẽ Doãn Lăng Tuyết phái tới hai đám người? Bất quá hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm, Diêu Cẩm Thi đứng lên hướng tiểu nhị chỉ vào phương hướng nhìn thoáng qua, lúc này đây tới người tất cả đều làm thổ phỉ trang điểm, đi lên sau nhìn đến đang ở đấu võ hai đám người sửng sốt một chút, tựa hồ là không nghĩ tới cái này tình huống. Bất quá đối phương mục tiêu đồng dạng thập phần minh xác. Nhìn quanh một vòng lại bên kia không có phát hiện Diêu cẩm thi bóng dáng, liền tản ra tới tìm. Diêu cẩm thi bọn họ trốn tranh cái này địa phương không xa, cũng không khó tìm, này nhóm người thực mau là có thể đi tìm tới. Bị thương người tất cả đều tránh ở trung gian, những người khác cùng ta cùng nhau lấy thượng tiện tay ra hỏa, bảo hộ bị thương người. Bọn họ trong tầm tay không có hợp tay binh khí, nhưng là gậy gộc cục đá linh tinh vẫn là không ít, mỗi người trong tay đều cầm đồ vật, liền tính vô dụng cũng có thể cho chính mình thêm can đảm. Bọn họ bên này vừa mới dọn xong trận hình, liền nhìn đến có 2-3 cái thổ phỉ bộ dáng người tìm lại đây. Diêu Cẩm Thi nắm chặt trong tay gậy gỗ, tuy thời tính toán đi lên cùng những người này liều mạng. An tĩnh trong rừng chỉ có thể nghe được những người đó tìm người thanh âm, mà Diêu Cẩm Thi bên người càng là chỉ còn lại có tiếng hít thở, trong lúc còn kèm theo có người hàm răng run lên thanh âm, ha ha ha ở an tĩnh trung đặc biệt rõ ràng. Đại ca, giống như ở bên này, có người tựa hồ phát hiện bọn họ tung tích, hô to một tiếng theo chân bọn họ liều mạng. Diêu Cẩm Thi thấy phía chính mình đã bại lộ, cùng với chờ đối phương tụ tập lại đây, không bằng thừa dịp hiện tại người nhiều ưu thế xuất kỳ bất ý cấp đối phương tới lập tức, nói không chừng còn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Diêu Cẩm Thi cái thứ nhất xông ra ngoài, những người khác còn không có tới kịp cùng đi ra ngoài, chạy ở phía trước liền nhìn đến Diêu Cẩm Thi bị người dùng đao đặt tại trên cổ. A, rất đột nhiên a, cư nhiên chính mình đưa tới cửa tới. Dùng dao đặt tại diêu cẩm thi trên cổ nam tử khinh thường cười ha ha lên. Ra hỏa này, nếu không phải hắn phản ứng mau, vừa rồi đã bị này tiểu nha đầu cấp đắc thủ. Đột nhiên nhảy ra một người, đem hắn đều khiếp sợ. Phần 207, chương 207 anh hùng cứu mỹ nhân. Lão đại, mau tới, người bắt được. Người bên cạnh nhìn đến diêu cẩm thi bị chảo, lập tức hưng phấn hô to. Diêu cẩm thi nhíu mày nhìn về phía này hai người, các ngươi là người nào? Các ngươi muốn bắt chính là ai? Đường trang. Chúng ta biết ngươi chính là Diêu Cẩm Thi, chúng ta muốn bắt chính là ngươi. Dùng đao giá nàng cổ nam nhân đắc ý nhìn nàng, vẻ mặt chắc chắn. Ngươi nhận thức ta. Diêu Cẩm Thi căn bản không quen biết trước mắt người, chẳng lẽ đối phương nhận thức nàng. Này rất khó đoán sao. Nam tử giơ tay chỉ chỉ nàng phía sau những cái đó tiểu nhị, cùng với đã bị bắt lấy tân tuyết, vẻ mặt khinh thường nhìn Diêu Cẩm Thi, tựa hồ là ở ghét bỏ nàng an phòng làm được không tốt. Các ngươi nhận thức ta, nói cách khác các ngươi căn bản không phải bọn cướp vậy các ngươi rốt cuộc là người nào tổng muốn kêu ta chết cái minh bạch đi ừ muốn biết sao chúng ta chính là nam tử đắc ý ngựa đầu há mồm liền phải trả lời cho ta câm mồm thời khắc mấu chốt dẫn đầu thổ phỉ đầu lĩnh trang điểm người đã đi tới lệnh giọng quát bảo ngưng lại nam tử dư lại nói diêu cẩm thi thấy thế rất là tiếc nuối còn tưởng rằng có thể biết được rốt cuộc là người nào muốn hại nàng đâu tuy nói nàng suy đoán này đó tất cả đều là doán lăng tuyết bút tích Nhưng là có cái minh sắc chứng cứ về sau mới dễ đối phó cái kia nha đầu không phải sao. Cho ta đem nàng miệng lấp kín, các ngươi tất cả mọi người không được cùng nàng nói chuyện. Thổ phỉ đầu lĩnh đi tới, trên dưới đánh giá Diêu Cẩm Thi liếc mắt một cái, ngay sau đó lạnh lùng phân phó. Diêu Cẩm Thi cùng với nàng phía sau bọn tiểu nhị cùng Tân Tuyết tất cả đều bị trói lại lên, sau đó bị lấp kín miệng. Đại ca, bên kia người làm sao bây giờ? Vừa rồi bắt lấy Diêu Cẩm Thi nam nhân cột chắc Diêu Cẩm Thi sau đi qua đi thổ phỉ đầu lĩnh trước mặt hỏi. Thổ phỉ đầu lĩnh nhìn thoáng qua bên kia như cũ chiến đấu ở bên nhau hai đám người, giơ tay, mặc kệ bọn họ, chúng ta triệt. Liên ở các nàng mang theo Diêu Cẩm Thi chuẩn bị bỏ chạy thời điểm, mặt khắc lượng ba người rốt cuộc tạm dừng chiến đấu, cùng nhau đuổi theo. Đáng tiếc, thổ phỉ bên này người cũng không ít, lập tức phân ra một bộ phận đi ngăn trở. Hắc Y Liễu nhân nhóm đuổi theo vừa thấy, phát hiện này hỏa nhi người cũng là tới bắt Diêu Cẩm Thi. Hắc Y Nhân đầu lĩnh liền lập tức phát ngôn bừa bãi. Chúng ta mục tiêu là nữ nhân kia, chỉ cần giết nàng, chúng ta lập tức đi. Thổ Phỉ đầu lĩnh nghe vậy dừng lại, chuyển hướng Hắc Y Lệ Nhân đầu lĩnh. Chúng ta chảo nữ nhân này trở về hỏi chuyện, hỏi xong liền sát. Vì thế, Hắc Y e. Lệ Nhân buông tha Thổ Phỉ nhóm, ngược lại tiếp tục đi cùng Hạ Nguyên Tề phái tới bảo hộ Diêu Cẩm Thi người chiến đấu lên. Mà lúc này, Diêu Cẩm Thi ở sinh tử một đường, Hạ Nguyên Tề phái tới người cũng đều đánh bạc mệnh đi, một đám điên cuồng phản kích không chỉ có trận hắc y hề nhân, còn đem sơn phỉ trung hơn phân nửa tất cả đều ngăn cản xuống dưới. Diêu cẩm thi ở một bên xem đến trợn mắt há hốc mồm, còn tờ mờ có thể như vậy. Này tính cái gì tao thao tác? Những người này đơn giản như vậy liền đạt thành trung nhận thức sao? Người với người chi gian khi nào dễ dàng như vậy cho nhau tín nhiệm? Nguyên bản tam phương chiến đấu, nàng còn có cơ hội chạy trốn, như bây giờ biến thành hai đối một, hạ nguyên tề phái tới người rất có thể liền sẽ chịu đựng không nổi. Diêu Cẩm Thi đầu vóc chuyển bay nhanh, nghĩ có hay không cái gì chạy trốn biện pháp. Đáng tiếc có thể nghĩ đến biện pháp đều không thích hợp hiện tại cái này tình huống. Nàng hiện tại đôi tay bị trói, miệng còn bị ngăn chặn, bị người khiêng trên vai nhanh chóng chạy vội, có thể nhịn xuống không phun đều là thực kiên cường biểu hiện, cũng đừng để đào tẩu. A, đại ca, có người khiêng Diêu Cẩm Thi người đột nhiên ngừng lại, nói nửa câu lời nói liền ngã xuống. Diêu Cẩm Thi mắt thấy liền phải bị ngã trên mặt đất, kết quả lại bị người vững vàng thiết được còn không đợi nàng làm rõ ràng đã xảy ra cái gì, liền nghe được mặt sau liên tiếp truyền đến tiếng kêu thảm thiết. thăm dò sau này vừa thấy, vừa rồi đi theo thổ phỉ đầu lĩnh bên người thổ phỉ nhóm đã toàn bộ bị giải quyết. diêu cô nương, ngươi không sao chứ? diêu cẩm thi còn đang ngẩn người, liền nghe được một cái quen thuộc thanh âm. ngẩng đầu vừa thấy, diêu cẩm thi thập phần ngoài ý muốn. ô ô ô ô ô ô. ôm diêu cẩm thi bạch văn yến kéo kéo khỏe môi cười vẻ mặt vô tội. diêu cô nương, bằng không ngươi trước xuống dưới lại nói. Diêu Cẩm Thi nghe vậy mặt lập tức liền đỏ, lúc này mới phản ứng lại đây chính mình đang bị ôm. Dây ruồi nhảy đến trên mặt đất, Bạch Văn Yến giúp nàng giải khai trên tay dây thừng, lại đem miệng nàng mảnh vải lấy ra tới. Phi phi phi. Diêu Cẩm Thi được tự do, đầu tiên là phun ra trong miệng đồ vật, cảm giác hảo điểm nhi mới nhìn về phía Bạch Văn Yến, Bạch Công Tử, ngươi như thế nào lại ở chỗ này. Lúc này nói ra thì rất dài, ngươi coi như là trùng hợp hảo. Bạch Văn Yến ánh mắt hơi hơi lập lòe. Cũng không có chính diện trả lời Diêu Cẩm Thi vấn đề. Diêu Cẩm Thi trong lòng nhớ hạ nguyên tề phái tới người an uy, đảo cũng không có phát hiện hắn không thích hợp, chỉ là khẩn trương kéo lấy hắn tay háo, ta bọn tiểu nhị còn ở bên kia, bên kia còn có một đám người người, ngươi có thể giúp ta cứu ra bọn họ sao? Bạch Văn Yến vừa rồi tới thời điểm liền chú ý tới mặt khác kia một đám người, biết là Diêu Cẩm Thi người, tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý, giơ tay, đi theo hắn tới người đem thổ phỉ nhóm toàn bộ trói lại lên theo sau liền đi theo bọn họ phản trở về bên kia bởi vì bạch văn yến xuất hiện cứu ra diêu cầm thi nguyên bản bị phân tán hạ nguyên tề người lúc này chuyên chú đối phó hãy hi hải nhân hai bên như cũng là thế lực ngang nhau bộ dáng bất quá có bạch văn yến người gia nhập hãy hi hải nhân thực mau liền chịu đựng không nổi hãy hi hải nhân đầu lĩnh thấy không có cơ hội đảo cũng quyết đoán ra lệnh một tiếng mang theo người liền chạy diêu cầm thi thấy thế vội vàng tiến lên tìm tới hạ nguyên tề phái tới người chung dẫn đầu các ngươi không có việc gì đi, có hay không thương vong, không có hy sinh, bất quá đại bộ phận huynh đệ đều bị thương, dẫn đầu chính là cái diện mạo thành thật hãn tử. lúc này thấy diêu cẩm thi không có việc gì, rất là nhẹ nhàng thở ra. diêu cẩm thi vội vàng làm tân tuyết đem trên xe ngựa thuốc trị thương cùng sạch sẽ mảnh vải toàn bộ lấy tới cấp hắn, mau đi cấp các huynh đệ thượng dược cầm máu, sau đó tu chỉnh một chút, chúng ta mau chóng xuống núi, xuống núi sau lại tìm đại phu tới xem thương. đầu lĩnh nguyên bản tưởng nói không cần. Nhưng là nhìn đến Diêu Cẩm Thi bên kia người cũng có bị thương, nàng chính mình chân đi đường tựa hồ cũng có chút thuận hẳn là bị thương, liền gật đầu đồng ý. Gian xếp hảo tự mình người, Diêu Cẩm Thi lúc này mới có thời gian đi tìm Bạch Văn Yến, Bạch Công Tử, lần này thật là đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi tới kịp thời, thật không biết hiện tại sẽ là cái tình huống như thế nào. Này phần đại ân ta nhớ kỹ, Diêu Cô Nương không cần để ở trong lòng, này rõ như ban ngày dưới bị ám sát, đối phương nhân thủ còn như thế nhiều. Chuyện này không tính tiểu, nếu là cô nương tin được ta, dư lại liền giao cho tại hạ xử lý tốt. Ta chắc chắn cha được phía sau màn hung thủ, cấp cô nương một công đạo. Giờ phút này Bạch Văn Yến vẻ mặt lăng nhiên chính khí, cùng ngày thường khác nhau như hai người. Diêu Cẩm Thi tưởng nói cha tìm hung thủ sự tình hẳn là quan phủ sự tình, nhưng là nghĩ vậy những người này có thể là doán lăng tuyết phái tới, doán ra thế lực như thế nào nàng là biết đến, chỉ sợ mặc dù là báo quan cũng sẽ không có cái gì hiệu quả, liền ôm ôm quyền vậy phiền thoái bạch công tử không quá quan với này phía sau màn hung thủ ta cũng có chút suy đoán chỉ sợ là kinh thành thái phó phủ doãn lăng tuyết tiểu thư cái gì bạch văn yến ngây ngẩn cả người giống như không nghe minh bạch diêu cẩm thi nói phần hai trăm linh tám chương hai trăm linh tám bạch công tử Hảo ý diêu cẩm thi cho rằng bạch văn yến là không lộng minh bạch doãn lăng tuyết vì cái gì muốn phái người ám sát nàng liền đem hai người ân đoán nói đơn giản một chút cuối cùng không quên bổ thượng một câu doãn gia thế đại Doãn lăng tuyết thân hứng ca ca vẫn là cái tướng quân, chỉ sợ cái này mệnh ta chỉ có thể nuốt xuống. Lúc này cũng không phải bất luận cái gì phạm tội đều sẽ bị đem ra công lý pháp chế xã hội, muốn lấy lại công đạo cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Bạch Văn Yến phục hồi tinh thần lại, dối dám một chút nói, nhưng ta xem nơi này có hai đám người, chẳng lẽ đều là vị kia Doãn tiểu thư phải tới. Diêu Cẩm Thi lập tức nhớ tới phía trước hoang đường một màn, hai bên rõ ràng là cho nhau không quen biết, bất quá mục tiêu đều giống nhau thôi, không đúng Bọn họ cho nhau không quen biết, hơn nữa Doãn lăng tuyết phái tới người rõ ràng là muốn ta mệnh, chính là này hỏa nhi sơn phỉ, tựa hồ có chuyện muốn hỏi ta. Ta đây liền giúp ngươi trọng điểm tra một chút sơn phỉ này hỏa nhi người hảo, chờ tra được tin tức, ta sẽ cái thứ nhất nói cho ngươi. Bạch Văn Yến chỉ chỉ một bên bị trói lên sơn phỉ nhóm, đem những người này kế tiếp. Diêu cẩm thi nguyên bản cũng là không có phương tiện xử lý những người này, thả khẳng định không an tâm, nhưng nếu là muốn mang, bằng nàng những người này cũng không có gì hy vọng. Hiện tại Bạch Văn Yến nguyện ý tiếp nhận, nhưng thật ra giúp nàng đại ân. Vậy quá cảm tạ Bạch Công Tử. Diêu Cẩm Thi thật sâu cúc một cung, xem như đối Bạch Văn Yến lần này ra tay tương trợ cảm tạ. Bạch Văn Yến đem nàng kéo tới, chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, Diêu Cô Nương thật sự không cần để ở trong lòng. Lại nói tiếp, Bạch Công Tử đây là tính toán đi chỗ nào? Không biết hay không cùng đường? Diêu Cẩm Thi còn vội vàng xuống núi, cũng không giống ở trên núi nhiều đãi. Bạch Văn Yến nghe vậy chỉ vào kinh thành phương hương nói. Ta phải về kinh, giấu cô nương đây là phải về Thanh Hà trấn sao? Không bằng ta đưa cô nương xuống núi hảo, này giai đoạn thượng không yên ổn, bất quá cô nương cũng không cần quá mức lo lắng, ta sẽ lưu một ít người hộ tống cô nương trở về. Bạch công tử hảo ý lòng ta lãnh, bất quá nơi này khoảng cách Thanh Hà trấn cũng không xa lắm, ta bên người có bọn họ che chở là đủ rồi, nghĩ đến Doãn Lăng Tuyết người lần này không có thể được tay, phải đi về phục mệnh tạm thời cũng sẽ không tới tìm ta phiền toái. Đã thiếu hạ Bạch Văn Yến cực đại nhân tình. Diêu Cẩm Thi tự nhiên là không muốn hắn lại lo lắng hộ Tống Chính mình trở về, liền lời nói dịu dàng cự tuyệt. Bạch Văn Yến muốn định khuyên bảo vài câu, nhưng là nghĩ Diêu Cẩm Thi nói về cơ bản cũng là không sai, liền cũng từ bỏ. Chờ đến mọi người chỉnh đốn hảo sau, liền cùng nhau hạ sơn. Diêu Cẩm Thi trước tìm trụ địa phương, dàn xếp hảo sở hữu tiểu nhị sau, lại đưa tới đại phu vì bị thương người trị liệu. Bạch Văn Yến ở Diêu Cẩm Thi thuê hạ sơn bên cạnh ở xuống dưới, đem đám kia sơn phỉ trang điểm người toàn bộ khấu ở trong viện. Suốt đêm thẩm vấn, Diêu Cẩm Thi buổi tối ở trong phòng ngủ thời điểm, ngẫu nhiên sẽ bị cách vách tiếng kêu thảm thiết bừng tỉnh. Sáng sớm hôm sau, Diêu Cẩm Thi còn chưa ngủ tỉnh đâu, Tân Tuyết liền tới gõ cửa, cô nương, cách vách sân người tới, cô nương muốn gặp thấy sao. Sự tình quan trọng đại, Tân Tuyết cũng không dám chậm trễ, chỉ có thể chạy tới đánh thức Diêu Cẩm Thi. Diêu Cẩm Thi một bên mặc quần áo một bên phân phó, làm người ở sảnh ngoài chờ. ta lập tức liền tới. Tối hôm qua Bạch Văn Yến thẩm cả đêm người. Cái này điểm nhi phái người lại đây, chắc là hỏi ra hữu dụng tin tức, nàng tự nhiên cũng không chỉ hoãn. Diêu Cẩm Thi thực mau liền thu thập hảo ra tới, sảnh ngoài đứng chính là Bạch Văn Yến bên người gã sai vặt, nhìn thấy Diêu Cẩm Thi liền cung kính hành lễ, quấy giày Diêu cô nương ngọc đẹp, nô tài trước tiên ở nơi này cấp cô nương bồi cái không phải. Bất quá, nhà ta chủ tử hỏi ra kia hỏa nhi sơn phỉ phía sau màn sai xử người, lúc này đang chuẩn bị chạy về kinh thành đi xử lý việc này, thời gian khẩn trương, mong rằng cô nương thứ tội Diêu cẩm thi nâng nâng tay làm tân tuyết bưng lên trà nóng tới khách khí thỉnh người ngồi xuống nói chuyện không ngại sự chuyện này nói đến cùng bạch công tử cũng là vì giúp ta tự nhiên không có quái giày vừa nói không biết bạch công tử làm tiểu ca lại đây là có nói cái gì muốn nói này phía sau màn người rốt cuộc là cái gì thân phận nếu là doãn lăng tuyết phái tới người bạch văn yến liền tính là hỏi ra tới cũng xử lý không tốt hiện tại cái này ga sai vật lại nói bạch văn yến phải về kinh xử lý việc này có thể thấy được phía sau màn người đều không phải là doãn lang tuyết. Gã sai vật tự nhiên là không dám ngồi xuống, đứng đáp lời, hồi cô nương nói, này sau lưng người Tựa hồ cùng thẩm gia có điều liên lụy, chúng ta bạch gia cùng thẩm gia có chút giao tình, nhà của chúng ta công tử tính toán sau khi trở về liền đi thẩm gia đem chuyện này hỏi cái rõ ràng, tất nhiên sẽ vì cô nương lấy lại công đạo. Thẩm gia, chính là cùng bạch gia tề danh cái kia thẩm gia. Diêu Cẩm Thi trong lòng chấm xuống, nàng như thế nào có thể đem như vậy chuyện quan trọng cấp đã quên đâu gã sai vặt gật gật đầu thấy diêu cẩm thi sắc mặt khó coi châm trước một chút mới thật cẩn thận hỏi diêu cô nương chính là cùng thẩm gia có cái gì ăn tết nếu là có cái gì hiểu lầm nói nhưng cùng công tử nhà ta nói nói làm công tử nhà ta ở giữa điều đình nghĩ đến không tính cái gì việc khó ở gã sai vặt xem ra diêu cẩm thi một cái nông thôn đến tiểu cô nương lại không có gì bối cảnh cùng thẩm gia có thể có cái gì giao thoa đâu Diêu Cẩm Thi không tính toán đem chính mình cùng Thẩm gia quan hệ nói ra, liền chỉ là Hàm Hồ nói, chuyện này nói ra thì rất dài, ta liền không cùng ngươi nhiều lời, nếu là Thẩm gia người ở đối phó ta nói, ta đây liền trong lòng nắm chắc, ngươi trở về chuyển cáo nhà ngươi công tử, cũng không cần phải đi Thẩm gia vì ta thảo công đạo, chuyện này ta đều có tính toán, lại lần nữa thay ta cảm tạ nhà ngươi công tử hảo ý, chờ năm sau có cơ hội, ta tất nhiên sẽ tự mình tới cửa bái tạ. Gã sai vật nghe xong Diêu Cẩm Thi nói sau, Hoài nghi nàng căn bản không rõ ràng lắm thẩm ra thế lực, nguyên bản còn hướng khuyên vài câu, lại bỗng nhiên nhớ tới chính mình tới phía trước công tử dặn dò nói, đến lúc đó riêu cô nương nói cái gì thì là cái đấy, người đáp ứng trở về nói cho ta là được, bên không cần nhiều lời. Nô Tài sẽ đem cô nương nói chuyển cáo công tử nhà ta, cô nương bên này nếu là không có bên phân phó, Nô Tài liền cáo lui. Gã sai vật không có nhiều lời, trực tiếp cáo lui. Diêu Cẩm Thi làm tân tuyết cho hắn trang chút từ cửa hàng mang ra tới giả dạng làm hộp quà bộ dáng nấm rừng, giao cho gã sai vặt trong tay, này đó ngươi mang cho nhà ngươi công tử, không có gì quý trọng đồ vật, xem như ta một chút tâm ý đi. Gã sai vặt không dám chối tử, tiếp được hộp quà rời đi. Tiến đi bạch văn yến gã sai vặt sau, Diêu Cẩm Thi một lần nữa trở về rửa mặt trải đầu một chút, ở nàng ăn sớm một chút thời điểm, nghe được cách vách sân người đi rồi thanh âm. Tân Tuyết tò mò đứng ở sân cửa nhìn Bạch Văn Yến nhân mã tất cả đều rời đi, chạy về tới cùng Diêu cẩm thi hội báo, cô nương, Bạch công tử đem những cái đó tới sát chúng ta người tất cả đều mang đi, hắn sẽ không thật sự đi thẩm gia vì cô nương thảo công đạo đi đi. Bạch gia cùng thẩm gia có giao tình là thật sự, những người đó hắn đại khái mang về cũng chỉ là còn cấp thẩm gia thôi, thảo công đạo đảo không đến mức. Những người đó Bạch Văn Yến nếu là không mang theo đi, nàng thật đúng là xử lý không tốt, mang đi nhưng thật ra làm nàng yên tâm nhiều. Đến nỗi Bạch Văn Yến nói phải vì nàng thảo công đạo sự tình, diêu cẩm thi là không hề nghĩ ngợi quá, lời này cũng chính là nghe một chút thôi. Nàng thậm chí không tin Bạch Văn Yến sẽ thật sự không biết thân thế nàng sao. Phần 209 Chương 209 lễ vật Bạch gia cùng thẩm gia có thể nói là đồng thời phát tích, lại cùng truyền thừa nhiều năm như vậy, có thể đi đến hôm nay, nếu nói hai nhà không có giao tình nàng là không tin. Nghĩ kỹ điểm này, lại xem Bạch Văn Yến xuất hiện liền sẽ cảm thấy có ý tứ nhiều. Bạch Văn Yến làm bạch ra này đồng lứa xuất sắc nhất con cháu, đột nhiên chạy tới thanh hà chấn như vậy hẻo lánh địa phương, liền vì cùng nàng đoạt nắm rừng thị trường. Này nghe đi lên đều cảm thấy ma huyễn. Nhưng sự thật chính là như vậy phát sinh, nếu là diêu cẩm thi thật sự cái gì đều không nghĩ, kia mới là thật sự tròn váng. Ngay từ đầu cũng là có phương diện này suy xét, cho nên mới không muốn tiếp cận hắn, ai biết vòng như vậy đại cái vòng, cuối cùng vẫn là thiếu hạ người của hắn tỉnh. Bất quá có một chút mặc dù là Diêu cẩm thi cũng tưởng không rõ, Bạch Văn Yến tới gần nàng rốt cuộc có cái gì mục đích đâu. Nếu nói trên người nàng có cái gì nhưng nhu đồ, cũng nên là thẩm ra người coi trọng đồ vật mới đúng đi. Cùng Bạch ra người có quan hệ gì. Chính là bởi vì không nghĩ ra, cho nên Diêu cẩm thi ở Bạch Văn Yến trước mặt chưa từng có biểu hiện ra cùng thẩm ra quan hệ. Bất quá lần này sự tình, nói không chừng sẽ làm Bạch Văn Yến ý thức được cái gì, kia cũng là không thể tránh khỏi, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Lần này đặt chân sau, Diêu Cẩm Thi cũng không có suốt ruột khởi hành, bọn tiểu nhị thương yêu cầu dưỡng, dưỡng, hạ nguyên tề phái tới bảo hộ nàng kia đội hộ vệ cũng đều bị bất đồng trình độ thương, không nói dưỡng hảo đi, tổng phải chờ tới không ngại ngại hàng ngày hành động mới hảo khởi hành, rốt cuộc ai cũng không biết mặt sau lộ còn có hay không nguy hiểm. Diêu Cẩm Thi ở chỗ này dừng lại 5 ngày, ở đại phu lần nữa xác định các hộ vệ trên người thương đều không ngại sự, Diêu Cẩm Thi lúc này mới mang theo người lại lần nữa xuất phát hồi thanh hà chấn. Lúc này đây, Diêu Cẩm Thi an bài các hộ vệ đi theo xe ngựa bên cạnh, dù sao này đó hộ vệ đã bại lộ, cũng liền không có trốn tránh tất yếu, mười mấy hộ vệ đem xe ngựa vây thủy bắt không tiến, hơn nữa mười mấy tiểu nhị, hòa hảo mấy xe đồ vận, một đường đi tới nhưng thật ra hơi có chút bộ tịch. Trên đường lại đi rồi 7 ngày, Diêu Cẩm Thi mới rốt cuộc về tới Thanh Hà Trấn. Đi đến thị trấn ngoại, Tiên Lục Nhi chính chờ ở nơi đó, nhìn thấy bọn họ nhân mã lập tức đón đi lên. Cô nương, ngươi không sao chứ? ta nghe nói thẩm ra phái người đi ám sát ngươi ngươi có khỏe không có hay không bị thương tiên lục nhi cưỡi ngựa đi vào xe ngựa trước đi theo nôn nóng hỏi Diều cẩm thi vén lên mảnh cười tủm tỉm nhìn về phía hắn ý cười lại không đạt đáy mắt nhàn nhạt, nhạt nói tin tức của ngươi nhưng thật ra linh thông làm sao phía trước không có nhận được tin tức cũng hảo cho ta đưa cái tin ta nếu là có chuẩn bị còn đến nỗi bị thương cô nương thật sự bị thương đều do ta không tốt Thật sự là ta cũng là mấy ngày trước đây mới thu được tin tức. Tiên Lục Nhi vẻ mặt tay nấy chi sắc, bất quá hắn sắc thật là 5 ngày trước mới thu được tin tức, thu được tin tức liền vội vàng cấp Diêu Cẩm Thi đi tin, chính là lúc ấy nói cái gì đều chậm, Diêu Cẩm Thi cũng cũng không có cho hắn hồi âm, cho nên hắn cũng không biết tình huống, liền như vậy lo lắng mấy ngày, hôm nay thấy nàng sắc mặt còn hảo, mới xem như yên tâm chút. Chuyện này ngươi không có cùng mẹ ta nói đi. Nhìn Tiên Lục Nhi trên mặt hổ thẹn chi sắc không phải giả. Đến cũng tin hắn nói mới vừa thu được tin tức nói, Diêu Cẩm Thi ngược lại hỏi. Di Mỹ Anh một người ở nhà, nếu là biết nàng bị ám sát sự tình, không chừng lo lắng thành bộ dáng gì đâu. Ta sợ phu nhân lo lắng, cũng biết được bạch gia bạch văn yến công tử cứu cô nương, liền không có cùng phu nhân nhắc tới chuyện này. Bất quá cô nương nếu là bị thương, sợ là cũng không thể gạt được phu nhân đôi mắt. Ta vẫn chưa bị thương. Diêu Cẩm Thi an ủi tiền lục nhi một câu, theo sau lại chỉ chỉ xe ngựa bên cạnh tre trở như vậy một vòng người. Bọn họ đều bị thương, còn không có dưỡng hảo lại đổi lộ, không biết trên người thương có hay không chuyển biến xấu. Ngươi phải hảo hảo dàn xếp bọn họ, còn có những cái đó bị thương bọn tiểu nhị, mỗi người phát một ít xem bệnh bốc thuốc bạc, đừng làm cho bởi vì bạc sự tình chậm trễ thương thế. Lần này cùng ta ra cửa tiểu nhị tất cả đều nhiều phát một tháng nguyệt bạc, bị thương coi thương tình nghiêm trọng trình độ, nhiều phát nửa cái đến một tháng nguyệt bạc. Là sau khi trở về ta lập tức đi làm. Tiên Lục Nhi vốn chính là cái thông minh làm quản gia lâu như vậy tới nay đối với những việc này cũng đã rất quen thuộc phân phó xong này đó yêu cầu giải quyết tốt hậu quả sự tình sau cũng tới rồi cửa nhà diêu cẩm thi xuống xe ngựa làm bọn hạ nhân đi dọn hành lý chính mình tắt bước nhanh hướng trong nhà đi đến mới vừa vào cửa liền thấy dì mỹ anh chờ ở sảnh ngoài cùng nàng cùng nhau còn có dì ngọc mới hà triệu thị hai vợ chồng cùng với hà thiến văn dì hồng vĩ tỷ đệ hai cái lúc ấy diêu cẩm thi muốn ra cửa Lo lắng gì Mị Anh một người ở tại lớn như vậy trong nhà liền cái người nói chuyện đều không có sẽ cảm thấy buồn đến hoảng, cho nên cô ý kêu Hà Ngọc mới hai vợ chồng trụ tiến vào bồi gì Mị Anh nói chuyện, cho nên như vậy thời điểm thấy bọn họ đều ở cũng hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn. Nương, ta đã trở về. Diêu Cẩm Thi cười tủm tìm tiến lên, trước cấp dì Mị Anh hành lễ, lại quay đầu nhìn về phía Hà Ngọc mới hai vợ chồng, cậu mợ, trong khoảng thời gian này vất vả các ngươi bồi ta nương. Tỉ tỉ tàu xe mệt nhọc vất vả. Diêu Cẩm Thi cùng các trưởng bối gặp qua lễ sau, Hà Thiến Văn tỷ đệ hai cái liền đứng dậy cho nàng hành lễ. Diêu Cẩm Thi nhìn này tỷ đệ hai cái so với phía trước hiểu lễ nghĩa nhiều, cũng gật gật đầu, cười nói: Ta cho các ngươi đều mang theo lễ vật, người đâu đem đồ vật dọn tiến vào. Tân Tuyết nghe được thanh âm chỉ huy người đem đồ vật dọn tiến vào, đặt ở sảnh ngoài chiếm thật lớn địa phương. Di Mỹ Anh nhìn nhiều như vậy đồ vật cũng chỉ là bất đắc di cười cười, như thế nào mua nhiều như vậy? Ngươi cũng không sợ áp hỏng rồi xe ngựa cấp nương mua, nhiều ít cũng không sợ." Diêu Cẩm Thi nói, xoay người mở ra đằng trước cái dương "Này đó là trong kinh thành lưu hành một thời vài dệt, ta mua mấy con đại gia phân một chút, làm vài món quần áo mùa đông vẫn là có thể." Sau khi nói xong, lại đi đến bên cạnh mở ra một cái khác cái dương "Này đó là ta ở kinh thành mua lưu hành một thời xiêm y đi các ngươi đến xem nhưng có xem thượng, nếu là ăn mặc vừa người, chỉ lo cầm đi, nếu là có nhìn chúng lại không hợp thân, cũng có thể cầm đi sửa chữa một chút, lại không được." liền lấy tân nguyên liệu đi làm là được. này nhưng không được. triệu thị đứng dậy nhìn nhìn trong dương vải dệt cùng xiêm y rẻ, Sắc thật so chấn trên cửa hàng bán những cái đó nhìn tốt hơn nhiều. nghĩ đến giá cả cũng không tiện nghi, tuy rằng trong lòng thích, lại vẫn là vội vàng vây vây tay. diêu cẩm thi quay đầu nhìn về phía nàng, mợ không cần chú ý, có chút vốn chính là vì các ngươi chuẩn bị, ngươi chỉ lo chọn thích hợp lấy là được, dư lại còn phải cho đại cứu cứu nhà bọn họ đưa đi, đều có phần. sau khi nói xong. Lại đi đến mặt sau mở ra hai khẩu tương đối tiểu đến nhiều cái dương, bên trong tất cả đều là thoa hoàng trang sức, có thể hoàng hoa người mắt, này đó là ta mua một ít thoa hoàng trang sức, đều không coi là quý trọng, chính là xem cái đa dạng, các ngươi cũng chỉ quản chọn thích lấy chính là, hảo hảo phối hợp mấy bộ, tốt nhất đem ăn tết tân y phục đều giải quyết liền tốt nhất, cũng không hưởng phí ta ngàn dặm xa xôi dọn về tới. Đem hai non chút cái dương đặt ở hai lần trên bàn, diêu cẩm thi lại có mở ra đặt ở trên mặt đất hai khẩu đại cái dương. Đây là cuối cùng hai khẩu cái dương, thập phân đại, mỗi một cái đều có phía trước trang xiêm bí cùng vải dệt cái dương hai cái như vậy đại. Này đó chính là một ít trong kinh thành tiểu ngoạn ý nhi, còn có chút đặc sắc can vặt, Nga đúng rồi, còn có ca ca cấp hồng vi tìm thư. Diêu cẩm thi phiên phiên trong dương đồ vật, mấy thứ này tuy rằng nhiều, lại rất tạp, cũng không biết nhiều ít bạc, chính là đồ cái mới lạ thú vị. Ta ông trời a, ngươi này sợ không phải đem kinh thành cửa hàng đều dọn không đi. Hà Triệu thị ngay từ đầu có chút hơi xấu hổ, bất quá bị gì Mị Anh tác mấy con bố vài món xiêm y lìa sau cũng ung ra, tiến lên nhìn này đó trong dương đồ vật, lại nhìn đến bọn hạ nhân còn ở trong sân dọn hành lý, nhịn không được cảm khái nói. Phần 210, chương 210 ta có phải hay không làm sai? Bởi vì mùa đông trời lạnh, trong khoảng thời gian này Hà Ngọc mới một nhà bốn người lại là ở các nàng ra ở, lần này Diêu Cẩm Thi tuy rằng đã trở lại, lại không có làm cho bọn họ trở về nhà nàng cũ sân đi trụ. Rốt cuộc mùa đông thời gian dài không người ở phòng ở là thực lãnh. Đem cấp Hà Ngọc mới một nhà đồ vật phân ra đi sau, Diêu Cẩm Thi lại nhặt ra tới cấp Hà ra những người khác lễ vật, cùng dì Mỹ Anh còn có dì Ngọc mới toàn ra cùng nhau trở về tranh hòa giá thôn. Dì Lão Đầu Nhi hai vợ chồng đã trụ thượng nhà mới, Hà Ngọc quý toàn ra tuy rằng đối này nhiều có bất mãn, nhưng là không thể không nói, Hà ra nhà cũ chỉ còn lại có bọn họ một nhà trụ sau, vẫn là thực rộng mở hòa giá thôn người tất cả đều hâm mộ gì lão đầu nhi ra phúc khí dưỡng ra tới một cái nữ nhi so người khác ra nhi tử đều mạnh hơn nhiều đối này hà ngọc quý nghe xong tự nhiên là trong lòng không thoải mái bởi vì trong lòng nghẹn một hơi mặc dù là ở tại một cái trong thôn cũng không quá đi xem gì lão đầu nhi hai vợ chồng già lúc này đây diêu cẩm thi mang theo lễ vật tới tặng lễ thuận tiện cũng coi như là lòng năm lễ diêu cẩm thi mẹ con không có khả năng đi hà ngọc quý trong nhà Liền kêu dì Hồng Vĩ đi nói cho bọn họ một tiếng, cuối cùng cũng chỉ có Hà Tống Thị mang theo nữ nhi tới. Diêu Cẩm Thi từ Kinh Thành mang đến đồ vật, mặc dù Hà Ngọc mới toàn ra đã lửa qua, nhưng Hà Ngọc mới toàn ra không phải cái loại này lòng tham không đáy chỉ chọn thích hợp chính mình, cho nên dư lại cũng đều vẫn là thứ tốt. Dì Mỹ Anh tới phía trước lo lắng Hà Tống Thị lựa đồ vật, cho nên trước tiên đem đưa cho dì Lão Đầu Nhi hai vợ chồng ra đồ vật đem ra, dư lại những cái đó liền tất cả đều là cho Hà Tống Thị một nhà. Hà Tống Thị ngay từ đầu nhìn đến đồ vật thập phần cao hứng, khó được nói vài câu dễ nghe lời nói khen tặng gì Mỹ Anh. Di Phạm Thị nghe xong trong lòng thoải mái, cũng liền không có chọn nàng tật xấu. Nhưng là Hà Tống Thị nhìn trong chốc lát phát hiện mấy thứ này tất cả đều là cho các nàng một nhà, nhìn nhìn Hà Triệu Thị trên đầu xinh đẹp trang sức, rõ ràng không phải chấn trên mua tới, liền biết Hà Triệu Thị toàn gia đã lửa qua, này trong lòng lập tức liền không thoải mái, đem trong tay đồ vật ngã ở trong dương, thật mạnh khép lại cái dương. Nương Ngươi làm gì vậy? Hà Thiến Đồng đang xem một kiện thích hợp nàng trang phục, trong lòng đang ở tính toán năm nay ăn tết liền xuyên này một kiện, đến lúc đó làng trên xóm dưới khẳng định là chính mình đẹp nhất. Nhưng nàng cầm xiêm y ở chính mình trên người khoa tay múa chân đâu, đã bị Hà Tống Thị làm ra tới động tĩnh khiếp sợ, tức khắc bất mãn lẩm bẩm nói. Hà Tống Thị thấy nàng cầm một kiện xiêm y yêu thích không buông tay bộ dáng, tiến lên một phen đoạt lấy tới ngã ở cái dương thượng, đảo cũng không bỏ được ngã trên mặt đất đi, hung tợn nói, ngươi chính là cái ngốc tử. Người khác lấy chọn dư lại cho ngươi, ngươi còn mỹ đâu. Hà Thiến Đồng nghe được nàng lời nói sắc mặt cũng thay đổi, chính là rốt cuộc luyến tiếp kêu kiện siềm ý đi ấy. nhất thời thế nhưng nói không ra lời. Di Phạm Thị chuyển biến tốt tốt chuyện này bị Hà Tống Thị trộn lẫn, cũng tới khí, ngươi làm gì vậy? Ngươi mội mội hảo ý cho các ngươi đưa này tinh quý đồ vật tới, ngươi còn khơi mà mắt. Muốn phải hảo hảo nói chuyện, nếu là không nghĩ muốn, liền cút cho ta đi ra ngoài đi. Các ngươi chính là bất công. Không chỉ có các ngươi hai cái lao đông tây bất công, ngay cả ngươi cái này gả đi ra ngoài cũng bất công. Đều là một mãi đồng bào huynh đệ, lao đại như thế nào liền so lão nhị kém. Nhà mới không cho chúng ta liền tính, liền kiện siêm y chúng ta cũng chỉ có thể nhặt lão nhị ra không cần. Trong nhà này rốt cuộc còn có hay không chúng ta toàn ra địa vị. Hà Tống Thị là động lại hồi lâu cảm xúc, lúc này buộc phát ra tới, một mở miệng liền khóc, nhìn cũng sắc thật lệnh người có chút chua sót. Diêu Cẩm Thi nghe vậy trên mặt có chút khó coi. Nhưng thật muốn lại nói tiếp, chuyện này xác thật là nàng làm không tốt lắm. Nàng vẫn luôn không quá thích Hà Tống thị toàn gia, cảm thấy bọn họ đều quá ích kỷ, mãn tâm mãn nhãn đều là muốn chiếm người khác tiện nghi, thật sự rất khó làm người thích. Nàng biết chính mình không có trợ giúp bọn họ nghĩa vụ, huống chi là như vậy toàn gia chính mình không có mạnh mẽ, chỉ nghĩ dựa vào người khác, cho nên phía trước cái Tân phòng cũng hảo, tìm công tác cũng hảo, nàng đều càng có khuynh hướng trợ giúp Hà Ngọc Quý toàn gia. Hà Ngọc Quý người một nhà cũng có tật xấu nhưng là đại trên mặt chưa bao giờ sai làm người nguyện ý giúp có lẽ là bởi vì trong lòng đối hà tống thị toàn gia chán ghét quá sâu cho nên lúc này đây nàng rõ ràng là cho mỗi người đều mua bất đồng lễ vật mặc dù đều là siêm y ỉa hà thiến văn cùng hà thiến đồng cũng không giống nhau thực rõ ràng chính là nàng chính là không có tách ra tới trang cũng xác thật làm hà triệu thị toàn gia trước chọn này đó dừng ở hà tống thị trong mắt tự nhiên chính là các nàng mẹ con cầm người khác chọn dư lại cho bọn hắn trong lòng ủy khuất cũng là bình thường Diêu Cẩm Thi là cái đối chính mình nhận thức thực thanh tình người, nếu là biết chính mình sai rồi, cũng là nguyện ý văn hồi, liền đứng ra nói, đại cứu mẫu, này đó nguyên bản chính là mua cho các ngươi, chẳng qua tiểu cứu mẫu bọn họ ở tại trấn trên, cho nên bọn họ đồ vật liền trước lấy về đi mà thôi, ngươi đừng để ý. Diêu Cẩm Thi đứng ra đánh cái giảng hòa, Di Phạm Thị cũng không nghĩ nhiều lần một nhà đoàn tụ thời điểm đều cãi nhau kết cục, liền đi theo mở miệng khuyên bảo, chính là, bọn họ là ở tại trấn trên. Trước cầm bọn họ kia một phần nhi có cái gì hảo kỳ quái. Cũng đáng ngươi nháo một hồi. Ngươi thả nhìn này đó có phải hay không các ngươi thích, nếu không phải lại nháo cũng không muộn. Hà Tống Thị ra song khí thời điểm kỳ thật liền có chút hối hận, mỗi lần cùng Diêu Cẩm Thi toàn gia đối thượng nàng đều chiếm không đến tiện nghi, lúc này đây tự nhiên cũng là lo lắng đến cuối cùng cái gì đều lạc không dưới. Bất quá không nghĩ tới Diêu Cẩm Thi ra tới hòa giải, Di Phạm Thị cũng ở một bên đã mở miệng, nàng tự nhiên là không dám tiếp tục quậy. Bất quá cũng không có lại trước mặt mọi người xem trong dương đồ vật, chỉ kêu hai cái nhi tử trực tiếp đem cái dương nâng đi rồi. Diêu Cẩm Thi thấy thế lại bị khí tới rồi, quả nhiên nàng chán ghét Hà Tống Thị là có lý do. Cái này Hà Tống Thị lớn như vậy người, làm việc thật đúng là một chút đều bất quá đầu óc, vừa mới đối nàng dâng lên kia một kia ấy nấy, lập tức đã bị nàng loại này làm việc phương thức cấp hủy diệt rồi. Diêu Cẩm Thi mặc kệ nàng, chỉ là nhớ kỹ về sau đối bọn họ người một nhà chỉ cần bảo trì mặt ngoài khách khí liền hảo. Càng nhiều cũng không cần thiết. Hà Tống Thị làm sự tình tuy rằng không quá đẹp, bất quá cũng may lúc sau không có lại làm yêu, người một nhà hảo hảo ăn bữa cơm. Buổi chiều thừa dịp sắc trời còn sớm, Diêu Cẩm Thi người một nhà liền về tới trong nhà. Tân Tuyết lúc này cũng thu thập ra hai cái tiểu nhất hảo cái dương, liền đặt ở sảnh ngoài. Diêu Cẩm Thi thấy Thế Tiến lên mở ra cái dương xem xét một phen, cảm thấy không có gì vấn đề, liền khép lại cái dương, chỉ mấy cái hạ nhận tới, các ngươi hai cái, lại đây. Nâng này khẩu cái dương theo ta đi. Tân Tuyết, ngươi dẫn người đi đưa này một ngụm cái dương. Mấy thứ này đều là muốn đưa đi chỗ nào a? Dì Mỹ Anh đứng ở Diêu cẩm thi sau lưng, vừa rồi kia hai khẩu cái dương nàng đều thấy được, trang chính là không giống nhau đồ vật, bất quá lại nhìn không ra tới là đưa đi chỗ nào. Diêu cẩm thi chỉ chỉ đã bị bọn hạ nhân nâng đi ra ngoài trên xe ngửa cái dương đến, đây là ta ở kinh thành cấp tề tiền sinh mua trở về một ít đồ vật, ta hiện tại liền đưa qua đi kia tân tuyết kia một cái dương đâu, di mỹ anh chỉ vào kia khẩu cái dương, trong lòng có cái phỏng đoán, lại không biết có phải hay không chính mình tưởng như vậy. Phần 211, chương 211 mang cho nhà cũ lễ vật, những cái đó là đưa đi nhà cũ. diêu cẩm thi thần sắc có chút phức tạp, thở dài nói, diêu cẩm thi theo như lời nhà cũ, cũng chính là diêu lão đầu nhi hai vợ chồng già trụ địa phương. di mỹ anh nghe vậy trầm mặc một chút, gật gật đầu, đi thôi, đều sớm một chút nhi trở về. Dì mỹ anh đối diêu ra hai vợ chồng ra tâm tình thập phần phức tạp, một phương diện cảm thấy bọn họ là vong phụ cha mẹ, nàng hẳn là nhiều chiếu cô cung cấp nuôi dưỡng, chính là không nói phía trước sự tình kia hai vợ chồng ra làm thực không đạo nghĩa, liền tính những cái đó nàng đều nhịn, chính là chỉ cần tưởng tượng đến diêu tĩnh khang chết diêu lão đầu nhi rõ ràng biết là chuyện như thế nào, lại cái gì đều không nói, nàng này trong lòng vẫn là hận hán, nhưng lại như thế nào hận, nhân tâm rốt cuộc là thịt lớn lên. Có mấy lần gì Mỹ Anh ở trấn trên đi ngang qua Diêu gia nhà cũ, nhìn đến Diêu lão đầu nhi tựa hồ vừa mới làm làm xong công trở về, cả người nhìn qua mỏi mệt bất ham, người cũng già rồi 10 tuổi bộ dáng. Ngay cả Diêu Trần Thị, trước kia nhiều ương ngạnh lao thái thái, hiện tại nhìn cũng chính là cái bình thường nông gia lão phụ nhân bộ dáng, tinh khí thần cũng không có gì vãng nhìn hảo, tóm lại còn rất làm chua xót lòng người. Nếu là các nàng nhật tử quá đến không tốt, hận bọn hắn cũng liền hận, chính là hiện tại nhà bọn họ nhật tử quá đến rực rỡ. Nghĩ lại bọn họ hai vợ chồng già còn mang theo một cái hài tử, nhật tử quá đến như vậy gian nan, tóm lại sẽ cảm thấy lo lắng. Kỳ thật gì Mỹ Anh biết, Diêu Cẩm Thi vẫn luôn ở trong tối tiếp tế Diêu Gia hai vợ chồng già, tuy rằng chưa từng có đã cho bạc, nhưng là ngày thường thường thường đưa chút thức ăn, vào đông còn sai người tặng chút bạc than cùng tuổi lửa, cùng với một ít rắn chắc quần áo mùa đông qua đi. Di Mỹ Anh chưa từng có chủ động đi chợ giúp quá Diêu Gia hai vợ chồng già. Bất quá cũng chưa từng có ngăn cản quá Diêu Cẩm Thi trong lén lút tiếp tế. Nàng chỉ là không nghĩ tới lúc này đây Diêu Cẩm Thi từ Kinh Thành trở về còn cho bọn hắn mua đồ vật, thả như vậy trực tiếp đưa qua đi. Thấy gì Mỹ Anh xoay người hồi nội viện đi, Diêu Cẩm Thi lắc lắc đầu, làm tân tuyết cấp Diêu ra hai vợ chồng già tặng đồ đi. Nàng biết, Diêu ra nhà cũ những người đó trước kia chưa làm qua cái gì chuyện tốt nhi, nhưng là làm một cái từ trước đến nay hiện đại xã hội người, nàng đã giúp Diêu Tĩnh Khang bắt được hung phạm. Thật sự đối Diêu lão đầu nhi cặp vợ chồng già không hạ thủ được, làm lão nhân, làm cha mẹ, Diêu lão đầu nhi xác thật hồ đồ, khá vậy một không đến mức tội không thể thứ, mà hắn đã chịu trừng phạt thật sự vậy là đủ rồi, mặc kệ ở khi nào, lão nhân gia sinh hoạt tóm lại là không dễ dàng, nàng cũng là có. Thế giúp đỡ liền giúp đỡ một phen. Diêu Cẩm Thi đưa đi cấp Diêu gia hai vợ chồng già đồ vật không coi là nhiều quý trọng, nhưng là thắng ở thật sự, đều là hàng ngày ăn dùng đồ vật, có nhà mình ôn lều chồng ra rau xanh còn có các loại thịt loại, cùng với một ít gạo và mì, còn có một ít bố, cũng đủ hai vợ chồng ra cùng cái kia tiểu nhân các làm hai thân ăn tết tân ý ghề phủ. Diêu cẩm thi đối diêu ra hai vợ chồng ra có thể nói là tận tình tận nghĩa, cũng may diêu ra hai vợ chồng ra sau lại cũng không có tới đi tìm phiền thoái, đại gia tường ăn không có việc gì, loại này hình thức cũng có thể tiếp tục đi xuống. Lại qua đi một đoạn thời gian, liền tiến vào tháng chạp, từng nhà bắt đầu vội vàng chuẩn bị ăn tết Diêu cẩm thi sự tình trong nhà nhưng thật ra không cần nàng tới lo liệu, cho nên nàng càng nhiều thời giờ cùng tinh lực đều đặt ở thực phường cùng thương hội thượng. Phía trước nàng phở lạt kịp sờ to tuy rằng khai hấp tấp, nhưng là bởi vì sau lại kinh doanh hảo, sinh ý thực sự mở rộng gấp đôi có thửa, này mau đến cuối năm, muốn thẩm tra đối chiếu các nơi sổ sách, còn muốn an bài sang năm công việc, lại muốn xử lý chia hoa hồng sự tình, thực sự vội đến sức đầu mẻ chán. Cũng may thực phường bên kia trưởng quầy an bài hảo, hơn nữa nàng ngày thường cũng xem đến nghiêm nhưng thật ra không có gì chuyện phiền thoái nhi. Thương hội bên này tuy rằng nhân thủ cũng đủ, nhưng là bởi vì sạp phô đến không nhỏ, liền tính ngày thường nàng có thể thích hợp buông tay, chính là này ăn Tết thời tiết vẫn là muốn nhìn chằm chằm được ngay chút, vì thế nàng cơ hội là mỗi ngày đều ngâm mình ở thương hội. Đương nhiên, trả giá luôn là có hồi báo, này một năm thương hội lợi nhuận cực đại, so với phía trước nàng chính mình làm thời điểm lợi nhuận phiên vài phiên, trừ bỏ thương hội bản thân chi tiêu, cùng với cấp thương hội mặt khác cổ đồng chia hoa hồng ngoại Diêu Cẩm Thi còn dư lại không ít, ước chừng có tam vạn lượng bạc. Diêu Cẩm Thi đem tin tức này nói cho cấp dì Mỹ Anh biết sau, dì Mỹ Anh cả người đều choáng váng, nàng lớn như vậy còn không có gặp qua như vậy nhiều bạc. Mặc dù lúc trước Diêu Tĩnh Khang qua đời lưu lại mấy ngàn lượng bạc, ở nàng trong mắt đã xem như một số tiền khổng lồ, này một năm tới trong nhà chi tiêu cũng không nhỏ, không nói mua phòng trí mà này đó thấy được đầu to nhi, chính là trong nhà ăn mặc chi phí, cùng với trong nhà bọn hạ nhân tiền công chính là một bút không nhỏ chi tiêu. Càng miễn bằng ngày thường nhân tình lui tới, còn có diêu cẩm thi cấp hà ra người lợi ích thực tế đủ loại. Nàng nguyên bản cho rằng năm nay tiền thu có thể chịu đựng được này đó tiêu dùng liền không tồi, căn bản không dám tưởng còn có thể dư lại, kết quả không chỉ có thật sự dư lại, còn có thể có nhiều như vậy lợi nhuận, này như thế nào có thể không cho nàng kinh hỉ ngoài ý muốn. Chờ đến diêu cẩm thi vội xong rồi thương hội sự tình, mẹ con hai cái nho nhỏ chúc mừng một phen. Lúc sau lại qua mấy ngày, diêu văn bách liền từ kinh thành đã trở lại mà lúc này cũng tới rồi cuối năm nhi thượng. Này một năm trong nhà mọi chuyện hài lòng, cái này năm toàn ra quá đến miễn bản có bao nhiêu náo nhiệt vui vẻ. Chư tịch là bọn họ một nhà ba người ở bên nhau quá, nhưng là đại niên mùng một sáng sớm liền có người tới chúc tết, nơi này bên không chỉ có có cùng diêu cẩm thi cùng nhau khai thương hội hương thân viên ngoại, còn có ở thương hội làm việc như các trưởng quầy tiểu nhị từ từ, sôi nổi tự mình tiến đến tặng lễ chúc tết, Diêu ra một ngày này từ buổi sáng náo nhiệt đến ngày mộ, giữa trưa diêu cẩm thi tại tiền viện khai hiến, lưu tới chúc tết người ăn bữa cơm ngày thứ hai diêu cẩm thi đi trước cấp tề tiên sinh chúc tết lại không có ở tề phủ ăn cơm tề tiên sinh có nàng đưa thịt khô lạp xưởng thập phần yêu thích cũng biết nàng đã nhiều ngày vội liền phóng nàng đi trở về sau khi trở về diêu cẩm thi thu thập một chút đi diêu ra nhà cũ dì mị anh không đi diêu văn bách nhưng thật ra cùng nàng cùng nhau đi rồi một chuyến năm trước ăn tết thời điểm bọn họ cũng không có tới cửa Này xem như đã hơn một năm tới nay huynh mội hai cái lần đầu tiên tự mình tới cửa. Diêu ra nhà cũ môn hờ khép, huynh mội hai cái trực tiếp đẩy cửa đi vào. Ai nha đây là? Dẫm lên giờ cơm tới cọ cơm. Diêu Trần Thị ở nhà bếp nghe được thanh âm, lập tức lớn tiếng ồn ào lên. Diêu Cẩm Thi huynh mội hai cái nhìn nhau liếc mắt một cái, Diêu Cẩm Thi đã mở miệng, chúng ta là tới chúc Tết. Nghe được Diêu Cẩm Thi thanh âm, nhà bếp an tĩnh trong chốc lát nhưng thật ra nguyên bản ở sảnh ngoài thượng chơi đùa diêu văn sơn lập tức chạy vào đông phòng lớn tiếng nói ra ra nhị thúc ra ca ca tỉ tỉ tới theo sau đông trong phòng liền truyền đến một trận động tinh thanh đông phòng môn mở ra diêu văn sơn đỡ diêu lão đầu nhi đi ra nhìn đến người nháy mắt diêu cẩm thi huynh ngội hai cái sôi nổi ngây ngẩn cả người diêu lão đầu nhi đi gian nan thân mình lệnh qua diêu văn sơn trên người tựa hồ chính mình không đứng được đây là chuyện gì xảy ra diêu cẩm thi nhữ mày Diêu lão đầu nhi tình huống nhìn qua tựa hồ thật không tốt, chính là thân mình không thoải mái. Xem qua đại phu sao? Không ngại sự, chính là năm trước thời điểm vận tới rồi eo, nghỉ ngơi mấy ngày thì tốt rồi, hai ngày này đã khá hơn nhiều, ít nhiều các ngươi đưa tới đồ vận. Diêu lão đầu nhi thần sắc có chút câu nệ, trả lời xong Diêu Cẩm Thi vấn đề sau, lúc này mới nhớ tới mời nàng vào nhà ngồi, mau tiến vào đi, đừng đứng ở này bên ngoài, bên ngoài lạnh. Phần 212 Chương hai trăm mười hai làm chính mình cho rằng chính xác sự tình. Diêu cẩm thi huynh muội đi theo Diêu lão đầu nhi vào phòng, một cổ lâu dài hơi có chút khó nghe hương vị ập vào trước mặt. Diêu cẩm thi hơi hơi nhựu nhựu mày, bất quá cái gì cũng chưa nói. Thần sát thản nhiên đi vào. Trong phòng điểm chậu than, nhưng thật ra không lạnh, chính là bị đè nén hoảng, chắc là hồi lâu không có mở cửa sổ thông gió. Diêu lão đầu nhi trở lại trong phòng liền đi đến trên giường đất ngồi xuống, hơi hơi thở hổn hển mấy hơi thở. Lúc này mới nhìn về phía huynh mội hai người, không nghĩ tới các ngươi sẽ đến, cũng không chuẩn bị cái gì. Văn Sơn A, mau cấp ca ca tỉ tỉ đến nước đường tới, đi kêu ngươi nãi nãi dưa chưa nhiều làm vài món thức ăn, các ngươi cơm chưa liền ở chỗ này ăn đi. Cơm chưa chuyện này trước không cần hội, chúng ta chính là đến xem trong nhà có phải hay không còn hảo. Ngươi này gheo lại như thế nào thương đến. Nhưng kêu đại phu tới xem qua. Ở Diêu cẩm thi xem ra, Diêu lão đầu nhi thương pha trọng, đã ảnh hưởng đến hành động. Tốt nhất là sớm chút xem đại phu hảo. Nhìn đại phu có thể như thế nào. Còn không phải muốn uống thuốc. Trong nhà cái dạng này, nơi đó ăn đến khởi dược. Diêu lão đầu nhi còn không có tới kịp nói cái gì. Diêu Trần Thị biệt níu thanh âm biến chuyển tới. Diêu Cẩm Thi nhìn thoáng qua trên người vây quanh tạp dè đi vào tới Diêu Trần Thị. Trong lòng chấn động, Diêu Trần Thị nhìn qua gầy lợi hại. Toàn thân tựa hồ chỉ còn lại có một phen bộ xương. Cả người nhìn qua phảng phất một trận gió là có thể thổi đảo. Bất quá cũng may sắc mặt cũng không tệ lắm, nói chuyện tuy vẫn như cũ hướng, nhưng là lại không có gì vãng tiêu ngạo hương ngạnh bộ dáng nhìn cũng không có trước kia thời điểm khiến người chán ghét. Diêu Trần Thị tuy rằng nói chuyện như cũ không thế nào dễ nghe, nhưng là lúc này đây nhưng thật ra không nói bậy, Diêu Cẩm Thi tiếp tế từ trước đến nay đều chỉ là quần áo thức ăn loại này đồ vật, nhưng là người một nhà sinh hoạt, chỉ đủ ăn mặc tất nhiên là không đủ, toàn ra lại chỉ dựa vào Diêu láo đầu nhi một người kiếm tiền. Mặc dù có Diêu Cẩm Thi tiếp tế như cũ Nhật Tử quá đến gắt gao ba ba, này ăn không nổi dược nói thật đúng là không phải giả. Ngươi cái lao bà tử, cầm miệng cho ta. Diêu lão đầu nhi không hy vọng Diêu Cẩm Thi cho rằng bọn họ lại là nghĩ biện pháp muốn bạc, lập tức quát bảo ngưng lại Diêu Trần Thị, quay đầu đối Diêu Cẩm Thi nói: các ngươi đừng nghe nàng, trong nhà Nhật Tử còn có thể quá đến đi xuống, ta chính mình thân mình chính mình rõ ràng, không phải cái gì bệnh nặng, nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi thì tốt rồi, các ngươi không cần lo lắng. Thân mình rốt cuộc là tiền vốn, trong nhà này còn dựa vào ngươi chống đỡ đâu, nên xem đại phu vẫn là muốn xem, chờ lát nữa ta liền kêu người đi tìm đại phu tới giúp ngươi nhìn xem, nếu là yêu cầu uống thuốc nói, này dược tiền ta cũng sẽ giúp ngươi thanh toán, các ngươi không cần lo lắng. Diêu cẩm thi cuối cùng vẫn là nhìn không được, quyết định giúp một phen. Diêu văn bách cũng đi theo khuyên bảo hai câu, đại khái chính là phải hảo hảo bảo trọng thân mình linh tinh nói. Diêu láo đầu nhi nghe được lão lệ tung hành, che miệng nói không ra lời. Diêu Trần Thị ngồi ở Diêu Lão đầu nhi bên người túi đầu thở dài, trong lòng rốt cuộc vẫn là có chút hối hận. Trước kia cảm thấy chờ chính mình ra rồi định là Lão Đại một nhà cho chính mình dưỡng lao, cho nên mọi chuyện thiên hướng Lão Đại toàn ra. Mặc dù Lão Nhị cưới tức phụ, lại là cái có thể kiếm tiền, này tâm tư cũng không thay đổi quá. Lão Nhị qua đời sau, nàng lại cùng Lão Đại ra cái kia ác phụ cùng nhau tưởng tẫn biện pháp cướp đoạt Lão Nhị lưu lại tiền bạc, hơi kém đem Lão Nhị lưu lại này toàn ra cấp bức tử. Chính là đến cuối cùng đâu. Có thể tiếp tế bọn họ hai vợ chồng ra thế nhưng vẫn là lão nhị ra bọn nhỏ. lão đại bỏ tù liền không nói, lão đại ra cái kia ác phụ thế nhưng sớm tái giá, chỉ để lại bọn nhỏ làm cho bọn họ hai vợ chồng ra nuôi nấng. Hai cái đã lớn lên hài tử, một cái gả đi lý viên ngoại gia làm tiểu, một năm tới cũng không đi động hai lần, một cái khác trực tiếp rời nhà trốn đi, đều một năm, cũng không biết đi đâu nhi, liền càng trông cậy vào không thượng. Diêu Trần Thị chính mình tự nhiên là không nghĩ ra này đó. Này cũng đều là Diêu láo đầu nhi cho nàng giảng đạo lý, nàng cân nhắc lâu rồi, cũng minh bạch xác thật là có chuyện như vậy, cho nên liền tính nhật tử qua đến khổ, cũng không dám đi tìm Diêu cẩm thi toàn gia nháo sự, liền sợ các nàng thật sự hoàn toàn buông tay mặc kệ bọn họ. Diêu cẩm thi huynh mội cùng Diêu láo đầu nhi hàn huyên vài câu sau, ở cơm trưa trước liền rời đi. Sau khi trở về liền phân phó Tân Tuyết đi tìm đại phu cấp Diêu láo đầu nhi xem bệnh, nhân tiện đem đại khái yêu cầu bạc cho Tân Tuyết, làm nàng cấp mang qua đi. 50 lượng bạc trừ bỏ xem bệnh bút thuốc, hẳn là còn có thể dư lại rất nhiều. Ngươi liền không lo lắng lại đem bọn họ dưỡng thành lòng tham không đáy tính tình. Diêu Văn Bách mắt thấy Diêu Cẩm Thi đem sự tình phân phó đi xuống, nhìn đến nàng cầm 50 lượng bạc cấp Tân Tuyết, nhịn không được hỏi. Diêu Cẩm Thi xác thật đưa cho Tân Tuyết 50 lượng bạc, chỉ Diêu Lão Đầu Nhi bệnh tuyệt đối là vậy là đủ rồi, đến nỗi dư lại những cái đó, vốn dĩ chính là cho bọn hắn. Nay đó bạc sợ là Diêu Lão Đầu Nhi làm một năm việc đều kiếm không tới. Bọn họ nhật tử quá thành như vậy, nếu là cha còn trên đời nói, cũng là không có biện pháp khoanh tay đứng nhìn, chúng ta tiếp tế một ít, coi như là thế cha tận hiếu đi. Lời tuy nhiên là như thế này nói, nhưng là diêu cẩm thi trong lòng kỳ thật có mặt khác tính toán. Diêu lão đầu nhi liều mạng làm việc nhi, lại câu trong nhà không cho loạn hoa bạc, ăn mặc chi phí lại có nàng thường xuyên trợ cấp, ngày thường dùng đến bạc địa phương sợ là không nhiều lắm, Kia hắn kiếm những cái đó nghĩ đến hẳn là tất cả đều tích có xuống dưới tích cốt bạc cũng liên tiếp dùng ở chữa bệnh thượng, sợ là có mặt khác tính toán, toàn bộ trong nhà có thể làm diêu lão đầu nhi như vậy lo lắng, chỉ sợ cũng cũng chỉ dư lại diêu văn sơn. văn sơn tuổi tác không nhỏ, cũng là thời điểm nên đi học đọc sách. diêu cẩm thi sau khi nói xong thấy diêu văn bách vẻ mặt không tán đồng, liền nhắc nhở một câu. diêu văn bách cau mày xem nàng, diêu gia nhà cũ hiện tại cái dạng này, nơi nào có bạc có thể cùng đến khởi hắn đọc sách. sau khi nói xong, lại dừng một chút, đột nhiên nhìn về phía diêu cẩm thi. Ngươi nên không phải muốn cung hắn đọc sách đi, cung một cái người đọc sách yêu cầu không ít bạc. Diêu Văn Bách chính mình còn ở đọc sách, đối này tự nhiên thập phần rõ ràng. Tuy rằng hắn cũng biết hiện giờ trong nhà không thiếu về điểm này nhi bạc, nhưng này trong lòng vẫn là không thoải mái. Nói đến cùng, Diêu Văn Sơn kia cũng là kẻ thù giết cha chi tử, cũng không thể nói cung Diêu Văn Sơn đọc sách đi, chỉ là cảm thấy Diêu gia nhà cũ bên kia sự tình tổng không thể mặc kệ Diêu Cẩm Thi ý tưởng là giúp Diêu lão đầu nhi đưa Diêu Văn Sơn đi đọc sách, học chút đạo lý về sau làm minh bạch người cũng không có gì không tốt dù sao liền tính nàng không suy xét này đó tổng cũng muốn suy xét diêu lao đầu nhi hai vợ chồng già ta không đồng ý diêu văn bách rất ít ở diêu cẩm thi trước mặt phát giận lúc này đây lại trực tiếp thô bạo đánh gãy nàng lời nói diêu cẩm thi nhìn hắn cũng đại khái có thể lý giải tâm tình của hắn chỉ là trong lòng cảm thấy diêu văn sơn đứa bé kia tóm lại là vô tội còn tuổi nhỏ lại cơ hồ cùng cấp với không có cha mẹ nếu là thật sự không ai quản Ngày sau nói không chừng liền đi theo người học hư, nhưng nếu là có thể đọc sách biết chữ, ngày sau trưởng thành chính mình có thể nuôi sống chính mình, cũng coi như là làm tiếp theo cọp chuyện tốt. Diêu Cẩm Thi kiên nhẫn đem ý nghĩ của chính mình nói cho Diêu Văn Bách, còn là không có thể nói phục hắn, tóm lại chuyện này ta sẽ không đồng ý. Ngươi, chính ngươi hãy làm sao bây giờ liền làm thế nào chứ? Ta mặc kệ ngươi. Ném xuống như vậy một câu sau, Diêu Văn Bách liền hắc mặt đi trở về chính mình sân. Diêu Cẩm Thi trong lòng thở dài lại cũng không có thay đổi chính mình chủ ý. Lúc trước nàng biết Diêu Tĩnh Khang là bị Diêu Tĩnh Phú hại chết, mặc dù là người một nhà, nàng cũng có thể nháo thượng công đường, làm Diêu Tĩnh Phú trả giá đại giới, lúc ấy nàng không xem thân thích mặt mũi, làm chính mình cho rằng chính xác sự tình. Hiện tại nàng không muốn liên lụy Diêu Tĩnh Phú tiểu nhi tử, muốn trợ giúp Diêu lão đầu nhi bọn họ, cũng là ở làm chính mình cảm thấy chính xác sự tình, mặc dù Diêu Văn Bách bọn họ không thể lý giải nàng, nàng cũng vẫn phải làm. Phần 213 Chương 213 Dì Mỹ Anh phẫn nộ Lúc sau mấy ngày, Diêu Cẩm Thi cũng chưa nhìn thấy Diêu Văn Bách Theo dì Mỹ Anh nói là đi ra ngoài sẽ cùng trường các bằng hưu, đi sớm về trễ Dì Mỹ Anh không biết này huynh mội hai cái chi gian đã xảy ra cái gì Bất quá từ nhỏ đến lớn cũng không gặp bọn họ cãi nhau qua, liền không có để ý Diêu Cẩm Thi khó mà nói chính mình cùng Diêu Văn Bách chi gian một chút khác nhau nghĩ chờ thêm mấy ngày Diêu Văn Bách tâm tình hảo chút lại cùng hắn giải thích Quá xong năm sau Bởi vì năm nay tới chúc Tết người nhiều, Diêu Cẩm Thi người một nhà không có thể ở sơ tam thời điểm trở về Hòa Giá Thôn, cho nên liền định ở sơ sáu. Hôm nay Diêu Văn Bách nhưng thật ra xuất hiện, bất quá dọc theo đường đi cũng không cùng Diêu Cẩm Thi nói chuyện, chỉ là nhắm hai mắt lệnh qua trên xe ngựa, dì Mỹ Anh cho rằng hắn là đã nhiều ngày uống rượu không thoải mái, liền cũng không có hoài nghi. Ở Hà Gia như cũng náo nhiệt, tuy rằng ăn Tết phía trước Hà Tống Thị ở bên này khóc một đốn, bất quá đến cuối cùng nàng cũng không có hại trở về nhìn đến diêu cẩm thi đưa cho bọn họ lễ vật này khí cũng liền tiêu đi xuống hà ngọc quý cảm thấy đại gia còn rất coi trọng bọn họ toàn gia trong lòng hảo quá chút cũng không như vậy để ý nghe nói qua năm thời điểm dì lão đầu nhi gọi bọn hắn toàn gia cùng nhau ăn cơm bọn họ cũng đều đi bởi vì hà gia hai cái con dâu đều ở sơ tam thời điểm hồi qua nhà mẹ đẻ cho nên hôm nay thừa dịp diêu cẩm thi toàn gia tới chúc tết người một nhà lại lần nữa tụ ở cùng nhau chính là đáng tiếc tỷ tỷ ngươi không ở sớm biết rằng các ngươi hẳn là thương lượng hảo cùng nhau trở về. Di Phạm thị sớm liền rời giường, dùng một cái buổi sáng thu xếp ra một bàn lớn đồ ăn, ăn cơm thời điểm lôi kéo Dì Mỹ Anh xúc cảm khái nói. Dì Mỹ Anh gật gật đầu, đi theo phụ họa, là nha. Lần sau tất nhiên sớm chút cùng đại tỷ thương lượng. Lời tuy nhiên nói như vậy, bất quá Dì Mỹ Anh cũng biết, nàng cùng Dì Mỹ Phương chi gian kỳ thật là tồn chút vấn đề, tỷ muội chi gian có hiểm khích, muốn đền bù sợ không phải dễ dàng như vậy nghĩ đến dì phạm thị cũng là biết chút cái gì mới cố ý ở nàng trước mặt nhắc tới dì mỹ phương dì mỹ anh biểu hiện thập phần hiếu thuận dì phạm thị thở dài muốn khuyên bảo hai câu nhưng là nhìn nhìn đầy bàn người đều đang chờ các nàng ăn cơm đâu liền đem tưởng lời nói nuốt đi xuống chỉ chờ lúc sau có cơ hội rồi nói sau ăn cơm xong sau dì phạm thị tống cổ hai cái con dâu đi thu thập cái bàn chính mình lôi kéo dì mỹ anh trở lại trong phòng nhỏ giọng khuyên nhủ ta biết ngươi cùng tỷ tỷ ngươi hai người có hiềm khích là tỷ tỷ ngươi không đúng chẳng qua nàng người kia ngươi còn không rõ ràng lắm sao. Chính là nhất thời đầu hóc hồ đồ làm chuyện sai lầm, này sao lại lại ngượng ngùng trước thấp cái này đầu, các ngươi là thân tỉ muội, Tổng không thể vẫn luôn như vậy đi xuống có phải hay không. Ta cũng không có làm sai cái gì, lúc trước nàng đem hai đứa nhỏ đưa cho ta, chúng ta cũng ấn các nàng yêu cầu cấp tìm công tác, là tú nhi chính mình làm không tốt, này Tổng không thể trách ta đi. Hiện tại còn muốn cho ta trước túi đầu, nhưng không cái này cách nói. di Mỹ Anh trong lòng đối này cũng là bất mãn, Chính mình cái gì cũng không có làm sai Nguyên bản là có ý tốt giúp đỡ một phen tỉ tỉ ra Kết quả nhưng khác ngược Xuống dốc một câu hảo không nói Cuối cùng còn muốn tới dì Phạm Thị trước mặt cáo trạng Đây là cái gì đạo lý Dì Phạm Thị nghe vậy thở dài Chuyện này không phải nương nói ngươi Ngươi làm cũng không tốt Tỉ tỉ ngươi người kia chính là sĩ diện Ngươi cũng không phải không biết Nhưng ngươi cấp tú nhi an bài kia gọi là gì chuyện này à Như thế nào có thể làm nàng đi thực phường làm tiểu nhị đâu Ta nhưng nghe tú nhi nói Làm tiểu nhị lại dơ lại mệt, kiếm còn không nhiều lắm. Tú nhi cùng thi nhi không sai biệt lắm đại tuổi tác, thi nhi khai thực phường quản thương hội, tú nhi cũng chỉ có thể làm tiểu nhị, cô nương gia này thể diện thượng không qua được cũng không có gì kỳ quái. Nương, ngài lời này là có ý tứ gì? Nhà ta thi nhi khai thực phường quản thương hội, kia nhưng đều là dựa vào chính mình bản lĩnh tránh tới, nếu là tú nhi không phục, cũng chỉ quản đi tránh là được, ai cũng không ngăn đón nàng. Nàng chính mình đã làm sai chuyện không nhận, còn cảm thấy là chúng ta sai rồi. Chẳng lẽ ngươi cũng cảm thấy là chúng ta sai? Nương, tục ngư nói, có bao nhiêu đại đầu đội bao lớn mũ, tú nhi nàng cái gì đều không biết, không nghĩ như thế nào học bản lĩnh, liền biết đua đòi, đừng nói nhà của chúng ta không nhiều lắm gia nghiệp, chính là phú khả địch quốc, kia cũng không đủ cho nàng bại. Dì Mỹ Anh sinh khí, nói chuyện một chút cũng chưa khách khí, bất quá nói xong lời cuối cùng, nhớ tới diêu cẩm thi thân thế, lại không bằng lòng nói thêm nữa. Dì Phạm Thị nghe vậy nghĩ nghĩ, cảm thấy dì Mỹ Anh nói cũng không sai. Chẳng qua hai cái đều là chính mình nữ nhi, nàng kẹp ở bên trong thật đúng là không hảo làm. Dì Mỹ Anh nói xong cũng liền ra khí, chuyện này vốn dĩ cũng cùng dì Phạm Thị không có gì quan hệ, thấy dì Phạm Thị vẻ mặt ngưng trọng bộ dáng, nàng liền lại khuyên nhủ nương, chuyện này ngươi cũng đừng đúc kết, chờ đại tỉ nghị thông suốt, ta sẽ không cùng nàng so đo. Lời nói đều đã nói đến cái này phân thượng, dì Phạm Thị còn có thể nói cái gì đâu. Chuyện này liền như vậy từ bỏ, từ đâu ra trên đường trở về. Dì Mỹ Anh một lòng nghĩ cùng dì Mỹ Phương chi gian sự tình, lại một lần không có chú ý tới một đôi nhi nữ chi gian không khí có chút không đúng lắm. Có lẽ ra sao Phạm Thị đem dì Mỹ Anh thái độ truyền đạt cho dì Mỹ Anh, lại có lẽ ra sao Mỹ Phương chính mình nghĩ thông suốt. Tháng riêng sơ 10 hôm nay, dì Mỹ Phương mang theo nhi nữ tới thăm viếng. Dì Mỹ Anh biết tỉ tỉ sĩ diện, làm nàng túi đầu nhận sai là không có khả năng, chính là có thể chủ động tới cửa, đã thuyết minh nàng biết chính mình vấn đề, liền cũng vô cùng cao hứng tiếp đái nàng toàn ra ăn cơm xong dì mỹ phương thần thần bí bí đem dì mỹ anh kéo đến một bên lẩm nhẩm lẩm nhẩm nói lên lặng lẽ lời nói tới diêu cẩm thi tự nhiên liền ôm hạ chiêu đái chu Gia huynh mọi chuyện này chu dĩnh tú so với phía trước gặp mặt thời điểm trầm mặc không ít chẳng qua thường xuyên thừa dịp diêu cẩm thi không chú ý thời điểm hung tận chờ nàng nàng tự cho là chính mình trang thực hảo lại không biết diêu cẩm thi đem nàng động tác nhỏ xem rõ ràng chẳng qua ngại với lễ tiết nàng lười đến đi so đó thôi. Dù sao bị nàng trừng vài lần lại không thể thiếu hai khối thịt. Diêu Cẩm Thi bên này không khí quá dị, mọi người đều không có gì hảo thuyết, vừa mới giới hàn huyên vài câu, liền nghe được gì Mỹ Anh trong phòng truyền đến quát trói thai thanh, câm miệng, cho ta đi ra ngoài. Nghe được gì Mỹ Anh thanh âm, Diêu Cẩm Thi lập tức đứng lên qua đi xem xét tình huống. Tuy nói gì Mỹ Anh vốn chính là cái bạo tính tình, nhưng là từ trong nhà quá thượng hảo nhật tử, mọi chuyện hài lòng, trên thực tế gì Mỹ Anh đã hồi lâu không có phát giận. Lúc này đây cũng không biết là làm sao vậy, cư nhiên phát lớn như vậy hỏa. Nương, đây là làm sao vậy? Diêu Cẩm Thi đi đến dì Mỹ Anh nhà ở cửa thời điểm, liền thấy dì Mỹ Anh đẩy dì Mỹ Phương ra bên ngoài anh, vội vàng tiến lên dò hỏi. Dì Mỹ Anh cũng không biết là bị tức giận đến vẫn là làm sao vậy? Mặt đỏ dần, nghe được diêu Cẩm Thi thanh âm sau tức giận nói, nơi này không chuyện của ngươi nhi, cho ta gọi tới hạ nhân đem này toàn ra anh đi ra ngoài. Nương! Diêu Cẩm Thi không biết đã xảy ra cái gì, bất quá lúc này nếu thật sự kêu tới hạ nhân đem dì Mỹ Phương toàn ra hoanh đi ra ngoài, sợ là hai nhà tình cảm liền tính là hoàn toàn chặt đứt. Nàng tuy rằng sẽ không bị thanh danh sở mệnh, nhưng là cũng không muốn trên lưng vô vị đeo danh, vì thế rối tay đem dì Mỹ Phương kéo ra, đối một bên nha hoàn đến, mang dì đi phòng khách nghỉ ngơi đi, hảo hảo chiêu đãi. Nha hoàn lĩnh mệnh đi xuống sau, Diêu Cẩm Thi lúc này mới lôi kéo dì Mỹ Anh trở về trong phòng, câu mày hỏi, nương này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à các ngươi lại xảo đi lên vì cái gì à như thế nào ăn tết đều không thể an an ổn ổn quá đâu chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio orggg chương hai trăm mười bốn tới làm mai mối dì mỹ anh hiển nhiên còn ở khí đầu nhi thượng không có gì hảo thuyết ta đương nàng là tỉ tỉ nhưng nàng lại là cái hồ đồ cũng hảo ngày sau thiếu lui tới mọi người đều nhẹ nhàng chút như vậy nghiêm trọng ngươi xin bất giận đừng tức giận hỏng rồi thân mình Dì Mỹ Anh không có trực tiếp trả lời nàng, nghĩ đến là không tốt lắm nói, Diêu Cẩm Thi cũng liền không có ép hỏi, chỉ là an ủi nàng. Dì Mỹ Anh nghĩ vừa rồi nghe được nói, đáy lòng hỏa khí quả thực áp đều áp không được, ở trong phòng bực bội đổi tới đổi lui, đi tới đi tới vành mắt liền đỏ. Diêu Cẩm Thi chú ý tới, vội vàng tiến lên đem nàng kéo đến mép giường ngồi xuống, ôn nu hỏi nói, nương, rốt cuộc là chuyện gì nhi a? Như thế nào sẽ đem ngươi khí thành cái dạng này? Nói ra nói không chừng ta còn có thể giúp ngươi ngẫm lại biện pháp. Nàng ở Diêu cẩm thi ôn nhu an ủi chung, gì mị anh thật sự hơi kém liền nói ra tới, nhưng là hẽ miệng lại cảm thấy loại này dơ bẩn chuyện này không nên nói cho Diêu cẩm thi nghe, cuối cùng chỉ lắc lắc đầu nói, không có gì, chuyện này không có gì khó làm, cũng không cần nghĩ cách, chỉ cần cách này loại người xa chút là được. Ngươi liền ấn nương nói đi làm, đem kia gia đình người đuổi ra đi là được. Chính là này tất nhất, như vậy có thể hay không không tốt lắm diêu cẩm thi đảo không phải không dám đem người đuổi ra đi chỉ là lo lắng gì mỹ anh nếu là nhất thời khí hôn đầu nàng thật sự ấn nàng nói làm như vậy khả năng sẽ làm gì mỹ anh tỉ muội hai cái hoàn toàn trở mặt có cái gì không tốt chẳng lẽ nàng còn biết muốn mặt đâu phàm là yếu điểm nhi mặt người cũng sẽ không tới cùng nhà mình thân tỉ muội nói cái loại này lời nói nàng đều không lấy ta đương tỉ muội, ta còn cho nàng lưu trữ thể diện làm cái gì cho ta hoành đi ra ngoài Di mỹ anh càng nói càng kích động Đi tới cửa đối với ngoài cửa phương hướng lớn tiếng ồn ào, phảng phất sợ người khác nghe không được dường như. Diêu Cẩm Thi lúc này xem như minh bạch, dì Mỹ Anh có thể như vậy sinh khí, thuyết minh tuyệt đối không phải việc nhỏ, nhưng nếu nàng không muốn nói, nàng cũng không hề truy vấn, lại chấn an vài câu sau liền rời khỏi tới. Dì, ta nương thái độ ngài cũng thấy được, hôm nay chỉ sợ là không thể lưu các ngươi ăn cơm. Diêu Cẩm Thi đi vào phòng khách, trên mặt mang theo một tia ấy nấy thân sắc, huyền chuyển nói. Di Mỹ Phương không nghĩ tới Diêu Cẩm Thi cũng muốn đuổi nàng đi, nháy mắt liền không cao hứng, các ngươi này mẹ con hai cái là chuyện như thế nào? Hảo Tâm coi như lòng lang dạ thú có phải hay không? Ta kia nhưng cũng là vì ngươi nương suy nghĩ, ngươi cũng không nghĩ, chờ về sau ngươi gả đi ra ngoài, ca ca ngươi lại đi kinh thành, đến lúc đó ngươi nương một người ở nhà, liền cái biết lánh biết nhiệt người đều không có, chẳng lẽ đây là các ngươi muốn nhìn đến? Thân là con cái, một chút cũng không biết vì ngươi nương suy nghĩ, Ngươi thật đúng là cái hảo nữ nhi à? Ngươi lời này là có ý tứ gì? Diêu Cẩm Thi từ đâu Mỹ Phương nói xôi thai ra một tia không tầm thường hương vị, nhìn không được những mày hỏi. Ngươi cũng không biết là chuyện gì xảy ra, liền dám đến nơi này đuổi ta đi. Dì Mỹ Phương liếc Diêu Cẩm Thi liếc mắt một cái, đã sớm dự đoán được chính mình cái kia mội mội là sẽ không lấy loại sự tình này cùng Diêu Cẩm Thi nói. Diêu Cẩm Thi như như mày, ngay sau đó lại bung ra, cười không có cảm tình, nếu gì không muốn nói, vậy quên đi. Thỉnh đi. Ngươi liền không muốn biết ngươi nương rốt cuộc vì cái gì sinh khí. Thấy Diêu cẩm thi không coi truy vấn, cái này đổi gì Mỹ Phương sốt ruột. Diêu cẩm thi nghiêng nghiêng người, nhường ra một cái lộ tới, khách khí nói, nếu ta nương chưa nói, tất nhiên là có nàng đạo lý, gì nếu là tưởng nói, ta liền nghe, nếu là không muốn nói, kia liền tính, ta cũng cũng không có như vậy muốn biết, mặc kệ ta nương là bởi vì chuyện gì nhi tức giận, tóm lại chúng ta sẽ không chọc ta nương sinh khí, nếu là gì đi rồi. Ta nương cũng liền không có gì nhưng khí. Ngươi gì mỹ phương lại bị tức điên, nàng xem như phát hiện chính mình am hiểu kia một bộ, ở cái gì đều không để bụng diêu cẩm thi trước mặt là không có bất luận cái gì phát huy đường sống. Phu nhân, thỉnh đi. Thấy gì mỹ phương lại tính toán phát giận, diêu cẩm thi cấp nha hoàn đưa mắt ra hiệu, nha hoàn liền tiến lên khách khách khí khí nói. Dì mỹ phương vung tay háo đi ra ngoài, kết quả đi tới cửa thời điểm lại ngừng lại, quay lại thân đối diêu cẩm thi nói. Ta làm cũng không phải cái gì nhận không ra người sự tình, cũng không sợ nói cho ngươi, ta hôm nay tới kỳ thật là muốn cho ngươi nương làm mai mối. Ngươi nương tuổi không lớn, tuy nói các ngươi huynh mội hai cái không có muốn đặc biệt nhọc lòng địa phương, nhưng là tựa như ta vừa rồi nói, giữa các ngươi chưa chắc có thể đáng tin, ngươi nương vẫn là yêu cầu một cái biết lánh biết nhiệt người tại bên người chiếu cố. Ngươi nương mà không đi mặt mũi, muốn đuổi ta đi, ta cũng không phải không thể lý giải, nhưng là ta một mảnh hảo tâm bị các ngươi trở thành lòng lang dạ thú. Ta cũng là có tính tình, ngày sau nhà các ngươi cửa này thân thích, ta coi như không có đi." Lược hạ như vậy một phen lời nói sau, Di Mỹ Phương trầm khuôn mặt rời đi. Diêu Cẩm Thi trong lòng đại chịu chấn động, nghĩ nghĩ lập tức phân phó một cái nha hoàn theo sau, đi đuổi theo ta gì, sau đó dẫn bọn hắn toàn ra đi thực phường ăn đốn tốt, nói cho trưởng quầy, tất cả đều ghi tạc ta chiếu thượng. Di Mỹ Phương cách làm có lẽ lôi thời, bất quá nàng vừa rồi kia phiên lời nói sắc thật đả động Diêu Cẩm Thi. Tuy rằng không biết nàng trong nội tâm rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nhưng là ít nhất nàng kia phiên lời nói xác thật những câu đều là ở vì sao Mỹ Anh suy xét. Dì Mỹ Anh tư tưởng có lẽ không thể tiếp thu, thậm chí cảm thấy đã chịu vũ nhục, nhưng là Diêu Cẩm Thi lại cảm thấy nàng nói có đạo lý. Có lẽ dì Mỹ Anh sinh khí cùng không thể tiếp thu điểm ở chỗ, Diêu Tĩnh Khang mất còn không đủ 3 năm, hoặc là nàng hiện tại còn không có từ Diêu Tĩnh Khang qua đời bi thống chân chính đi ra, lại hoặc là nàng chưa từng có nghĩ tới muốn tái giá. Này đó diêu cẩm thi đều có thể lý giải. Bất quá, di Mỹ Anh lựa chọn là một chuyện, nếu là bởi vì mỗi người tự hỏi vấn đề điểm xuất phát bất đồng, liền đem chân chính quan tâm chính mình người cự chi ngàng dặm, nàng cũng là không muốn nhìn đến. Cho nên nàng nghe theo di Mỹ Anh nói, đem di Mỹ Phương toàn ra đuổi đi, lại cũng không có đem sự tình làm tuyệt, nếu là ngày sau hai người nghị thông suốt, tốt xấu vẫn là có thể lại hòa hảo. di Mỹ Phương đi phía trước nói kia phiên lời nói không có tránh người, cho nên cùng ngày trong nhà sở hữu hạ nhân liền đều đã biết chuyện này đương nhiên trong lén lút nói gì mị phương chuyện này làm không đúng chiếm đại đa số diêu văn bách buổi tối trở về thời điểm liền nghe được trong nhà hạ nhân nghị luận lập tức liền thay đổi sắc mặt trực tiếp chạy tới dì mị anh trong viện muốn hỏi hỏi cái này sự kiện có phải hay không thật sự nương trong nhà chính là phát sinh chuyện gì ta nghe hạ nhân nói dì hôm nay tới còn diêu văn bách trong lòng sốt ruột còn không có vào cửa liền đã mở miệng Đi vào kiện diêu cẩm thi cũng ở, liền không có tiếng vang. Người nghe hạ nhân nói bậy làm cái gì? Ngày sau về ngươi gì sự tình không cần nói nữa, ta cùng với nàng tỉ mọi tình cảm xem như chặt đức, ta nghe nói nàng đi phía trước nói quyền đường không có chúng ta cửa này thân thích, ta nhưng thật ra tưởng nói phải làm không có nàng cửa này thân thích mới đúng. Nhìn đến gì Mỹ Anh nói lên chuyện này phẫn nộ thần sắc, diêu văn bách trong lòng lập tức yên ổn xuống dưới, tiến lên ngồi ở bên cạnh bàn nhất thời lại không biết nói cái gì cho phải. Diêu Cẩm Thi rất muốn khuyên hai câu, bất quá nàng cũng biết hiện tại cũng không phải thích hợp thời cơ, cho nên cũng chỉ là trầm mặc đồi ở một bên, một câu cũng chưa nhiều lời. Ca, ngươi còn ở giận ta sao? Từ đâu Mỹ Anh trong viện ra tới? Diêu Cẩm Thi bước nhanh đuổi theo Diêu Văn Bách, ngăn ở hắn trước mặt ngửa đầu hỏi. Phần 215, chương 215 bà mới tới cửa. Diêu Văn Bách lạnh mặt tính toán bỏ qua cho nàng, lại bị lần nữa ngăn lại, chỉ có thể trầm mặc nhìn chằm chằm nàng không nói lời nào. Diêu Cẩm Thi ngửa đầu nghẹn khẩu khí, thấy hắn như vậy nhịn không được thở dài, vẻ mặt ủy khuất nhẹ giọng gọi hắn, ca. Diêu Văn Bách nhất nhìn không được nàng chịu ủy khuất, thấy nàng giờ phút này biểu tình liền có chút hối hận, thở dài nói, hảo hảo, ta không tức giận. Ta cũng không có giận ngươi, ta chỉ là tạm thời còn không có biện pháp tiếp thu. Diêu Văn Bách nhất khí kỳ thật là chính mình, hắn kỳ thật cũng minh bạch, Diêu Cẩm Thi không có làm sai cái gì, thậm chí vì nàng thiện lương cảm thấy kiêu ngạo. Chính là chính hắn trong nội tâm lại trước sau vô pháp tiếp thu diêu ra nhà cũ mọi người, bởi vậy hắn đối với chính mình cũng có chút không quá sảng. Này đó phức tạp cảm xúc tra tấn hắn, làm chính hắn trong nội tâm rẽ rùa không thôi, liền càng không có biện pháp đối mặt diêu cầm thi. Bất quá, hiện tại nhà mình mội mội đều đã ở trước mặt hắn yếu thế, hắn tự nhiên không thể tiếp tục bởi vì chuyện này làm nàng khó chịu. Hai người hòa hảo sau, diêu văn bách lại nói lên hôm nay sự tỉnh tới, sắc mặt có chút khó coi, gì thật quá đáng lúc này tới cùng nương nói loại này lời nói theo ta thấy nương nói không sai nàng chính là đặc biệt tới bôi nhọ nương nếu là lần sau bị ta đụng phải nhất định phải vì nương ra khẩu khí này cái này ngay sau rồi nói sau dù sao hiện tại đều đã đem người đuổi ra đi diêu cẩm thi không tốt ở lúc này cùng diêu văn bách nói ý nghĩ của chính mình rốt cuộc ở thế giới này nàng ý tưởng thật sự là có chút quá mức đương nhiên quan trọng nhất vẫn là gì mỹ anh ý nghĩ của chính mình đối với dì mỹ phương sự tình Thì thật rất khó xử lý, như bây giờ chính là tốt nhất, đại gia cho nhau xa chút, ngày sau thiếu lui tới là được nếu không sự tình nào lớn mọi người lại nói tiếp cũng là nói gì Mỹ Anh nhàn thoại, đây là thực không công bằng địa phương, chính là không có biện pháp thế đạo chính là như vậy Diêu Cẩm Thi toàn gia đều cam chịu đem chuyện này xử lý lệnh, nhưng ai biết gì Mỹ Phương thế nhưng không phải như vậy tưởng, ở nàng bị đuổi ra đi ngày thứ hai, liền có bà mối thượng môn, gì Mỹ Anh nhìn thấy bà mối tới cửa còn tưởng rằng là tới cấp diêu cẩm thi huynh mội làm ai, rất là nhiệt tình tiếp đãi, rốt cuộc huynh mội hai cái cũng xác thật tới rồi nên nói thân tuổi tác, nếu nói là có người tới làm ai, nàng nhưng thật ra một chút đều không cảm thấy kỳ quái. Nương tử trong nhà nhật tử quá đến quá đến hảo, ta coi nương tử cũng dưỡng hảo, liền tính nương tử nói chính mình hai mươi mấy tuổi, ta cũng là tin. Ba mối cười tủm tỉm nhìn chăm chăm dì Mỹ Anh, trong miệng tất cả đều là nịnh hót nói. Dì Mỹ Anh nghe cảm thấy cao hứng, Bất quá đối với bà mối vẫn luôn chú ý chính mình hành vi cũng có chút không được tự nhiên, liền nói lên chính mình hai đứa nhỏ, nhà ta bách nhi ở kinh thành cầu học, ta cũng không cầu hắn có cái gì đại tiền đồ, chỉ hy vọng có thể khảo cái công danh, đó là quang diệu môn mi. Diêu văn bách tuổi tác lớn hơn nữa một ít, lại là người đọc sách, dì mị anh cảm thấy này bà mối rất lớn có thể là tới cấp Diêu văn bách làm ai, liền mịt mở khen nhà mình nhi tử vài câu, dù sao chính mình cũng không có nói ngoa, tất cả đều là ăn ngay nói thật bà muốn nghe vậy sửng sốt một chút ngay sau đó cũng theo nàng lời nói khen nói nương tử nói không sai này toàn thanh hà chấn trên hạ ai không biết bách ca nhi là cái tốt tương lai nhất định sẽ có đại tiền đồ không riêng bách ca nhi nhà ngươi tỷ nhi cũng là cái có tiền đồ mãn thanh hà chấn rốt cuộc tìm không ra so thơ tỷ nhi càng tiêu chí nhân vật liền càng đừng nói thơ tỷ nhi kia cơ hồ biến cắt thành vàng năng lực bao nhiêu người cầu cũng cầu không được như vậy hảo phúc khí đâu cũng liền nương tử là cái phúc khí đại Mới có thể có như vậy một đôi nhi nữ Cái gì biến cắt thành vàng nha Ngài cũng quá để cao nàng Tiểu hài tử nhưng đảm đương không nổi như vậy khích lệ Tuy rằng nghe này bà mối khen đến còn rất vui vẻ Bất quá dì mị anh trên mặt như cụ khách khí nói Bà mối nhiều khôn khéo người Tự nhiên nhìn ra được dì mị anh tâm tư Kia dễ nghe lời nói không cần tiền dường như ra bên ngoài đảo Không đến dì mị anh cười đến không khép miệng được Dì nương tử thật đúng là quá có phúc phần Nếu muốn nói ta à diêu gia này một đôi nữ nhi có thể như vậy có tiền đồ cũng đều là nương tử giáo đến hảo nương tử này tướng mạo nhìn chính là cái có thể vượng gia trạch ngày sau tất nhiên còn có đại phúc khí ở phía sau chờ đâu cũng không biết nương tử về sau muốn tìm cái cái dạng gì a ba mối cười tủm tỉm khen xong một cái sọt lời hay sau rốt cuộc tiến vào chính đề Di mỹ anh chính cao hứng đâu vừa nghe lời này nghiêm túc nghị nghị nói cái này ta cũng không hảo làm chủ chính yếu vẫn là bọn nhỏ muốn thích mới có thể thành này Nương tử hay là nên nhiều vì chính mình suy xét suy xét, bất quá này dù sao cũng là đại sự, nếu là bọn nhỏ có thể lý giải kia tự nhiên là tốt nhất, này tục ngữ nói đến hào sao, gia hòa mới có thể vạn sự hưng. Ba mối cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá vẫn là cười phụ họa. Dì Mỹ Anh nghe đến đó cảm giác được một kia không thích hợp, bất quá nàng cho là chính mình suy nghĩ nhiều, liền chủ động hỏi, lại nói tiếp, ta còn không biết là nhà ai nhờ ngài tới làm ai, là cho nhà ta bách nhi làm ai vẫn là cho ta ra thi nhi làm mai đâu. Nương tử lời này là có ý tứ gì? Bà mối lập tức đốc. di Mỹ Anh thấy nàng phản ứng cắn đốc, ngay sau đó nghĩ đến hôm qua sự tình, trong lòng hỏa khí lại đi lên, bất quá như cũ cô nén hảo luôn hỏi, không biết ngài lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ đều không phải là là tới cấp nhà ta hai đứa nhỏ làm ai? kia ngài tới chính là có cái gì chuyện khác? Ta đến tự nhiên là vì nương tử làm ai? Nương tử hiện giờ nhật tử qua đến hảo. Nếu là có thể tìm cái biết lánh biết nhật người, chẳng phải là càng hợp tâm ý. Ta chính là nghe nói, ngài trong nhà cô nương thiếu ra thường thường không ở nhà, ngày thường ngài một người thủ này to như vậy tòa nhà, kỳ thật cũng không hảo quá đi. Ta nơi này có bà mối cho rằng dì Mỹ Anh chỉ là ngượng ngùng chính mình nói toạc, liền lắc mông tiến lên lôi kéo dì Mỹ Anh tay vẻ mặt ta vì ngươi hảo bộ răng nói. Dì Mỹ Anh chỉ cảm thấy từ đấy lòng nổi lên một trận ghê tởm, một phen ném ra bà mối tay, lạnh mặt nói, ta quá rất khá liền không nhọc ngài lo lắng ta đã gả cho người trước nay không nghĩ tới tái giá ngài mời trở về đi ba mối nhiệt mặt dán cái lanh ngông sắc mặt cũng có chút khó coi trầm khuôn mặt nói nương tử lời này là có ý tứ gì không phải các ngươi nhận người kêu ta tới sao như thế nào ta tới ngươi ngược lại là bắt đầu làm này phúc tư thái vui đùa ta chơi sao ta không biết là ai làm ngươi tới nhưng khẳng định không phải ta ngươi nếu là không phục liền đi tìm làm ngươi tới người thảo công đạo hảo người tới tiết khách dì mỹ anh quả thực liền nhiều xem một cái này bà muối đều lười đến nói xong quay người lại liền vào nội thất bà muối bị nàng bộ dáng này tức giận đến không nhẹ chỉ vào nàng bóng dáng muốn chửi đồng chính là nhìn đến đi vào tới hai cái thô sử bà tử chỉ có thể đem trong miệng nói nuốt đi xuống nổi giận đùng đùng rời đi trưa hôm đó trấn trên liền truyền ra dì mỹ anh muốn tái giá lại bởi vì ánh mắt quá cao cùng bà muối xảo lên cuối cùng còn đem bà muối đuổi ra khỏi nhà đồn đãi. diêu cẩm thi nghe được những lời này Một mặt phân phó tân tuyết đi hỏi thăm này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, một mặt vội vàng đi gì mị anh sân. Loại này lời nói nàng nghe xong đều cảm thấy huyết khí hướng trên đỉnh đầu hướng, càng miễn bản gì mị anh cái này đương sự. Phần 216 Chương 216 là ai ở sau lưng hại ta. Diêu Cẩm Thi đi vào trong viện thời điểm, liền thấy bọn nha hoàn tất cả đều đứng ở trong viện, mỗi người đều rũ đầu, đại khí cũng không dám xuyên bộ dáng Cô nương, ngại nhưng xem như tới rồi. Phu nhân đem chính mình nốt ở trong phòng, cơm trưa cũng chưa ăn một ngụm, ngài mau vào đi xem đi. Dì Mỹ Anh trong phòng đại nha hoàng nhìn đến Diêu cẩm thi tiến vào, vội vàng tiến lên, đệ thấp thanh âm nói. Diêu cẩm thi gật gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết, đi rồi hai bước lại dừng lại, đi làm phòng bếp làm chút nương ngày thường thích ăn tiểu điểm tâm đưa trở về, lại hầm cái canh gà. Đại lanh thiên, không ăn cơm như thế nào có thể hành đâu. Liên tính trong phòng không tính lãnh, còn là muốn ăn chút nóng hầm hập đồ vật mới hảo, này dạ dày ăn thoải mái. Người tâm tình cũng mới có thể hào chút, đói bụng là thực dễ dàng ảnh hưởng tâm tình. Nha hoàn lĩnh mệnh đi xuống, Diêu Cẩm Thi tiến lên gõ gõ môn, nương, ta là thi nhi, ta vào được. Trong phòng không có thanh âm, Diêu Cẩm Thi đợi trong chốc lát sau, liền lo chính mình đẩy cửa đi vào. Trong phòng cửa sổ bị đóng lại, rèm trướng tất cả đều thả xuống dưới, ánh sáng liền có chút tối tăm, Diêu Cẩm Thi nhìn nhìn ngoại thất không ai, liền hướng nội thất đi đến. Xúc lên rèm trướng quả nhiên nhìn đến dì Mỹ Anh chính đưa lưng về phía bên ngoài nằm ở trên giường, thân mình run lên run lên, rõ ràng đang ở khóc đâu. Nương, ngươi có khỏe không? Diêu Cẩm Thi ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng vô vô dì Mỹ Anh bối hỏi. Dì Mỹ Anh không có trả lời, chỉ là lắc lắc đầu. Diêu Cẩm Thi trong lòng thực hụt hững, từ nàng đi vào nơi này, còn chưa bao giờ gặp qua dì Mỹ Anh khóc đâu. Lúc trước nhật tử như vậy khổ sở, dì Mỹ Anh tuy rằng không cao hứng. Khá vậy vẫn là cắn răng kiên trì xuống dưới, hiện tại nhật tử hảo quá, lại bị nhân khí thành cái dạng này. Lại nói tiếp, chuyện này không cần cha đều biết là ai làm, cũng là nàng hồ đồ, ngày hôm qua nên nghe gì mị anh, trực tiếp đem người anh đi là được, có lẽ làm người đã chết tâm, cũng liền sẽ không có hôm nay sự tình. Nương, ngươi yên tâm, chuyện này ta chắc chắn xử lý tốt, bên ngoài đồn đái ta cũng sẽ sai người làm sáng tỏ, chắc chắn còn nương trong sạch. Đến nỗi những cái đó tránh ở ngầm sự ám chiêu người, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Diêu cẩm thi lời này cũng không phải là nói nói mà thôi, đối phương như vậy khi dễ bọn họ, không trả giá điểm nhi đại giới, chẳng phải là làm người cho rằng nhà bọn họ là dễ khi dễ. Ngày sau có phải hay không người nào đều phải tới dẫm lên một chân. Di Mỹ Anh nghe được nàng lời nói ngồi dậy tới, quay đầu nhìn về phía nàng, đôi mắt đều đã sưng đỏ, thi nhi, loại chuyện này không phải một câu hai câu lời nói có thể nói rõ ràng. Người khác cũng chưa chắc sẽ tin tưởng chúng ta làm sáng tỏ. Chuyện này là nương liên lụy ngươi. Dì Mỹ Anh chính mình thanh danh bị hao tổn, tất nhiên là khổ sở. Chẳng qua càng làm cho nàng khổ sở chính là chính mình thanh danh bị hao tổn, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến hai đứa nhỏ. Đây mới là để cho nàng đau lòng địa phương. Cái kia muốn đối phó nàng người, đây là muốn hủy hoại bọn họ toàn gia a. Nương, chuyện này luôn là có biện pháp giải quyết, ngươi yên tâm, ta tất nhiên sẽ xử lý tốt. Diêu cẩm thi nắm lấy Dì Mỹ Anh tay, trịnh trọng bảo đảm. Di Mỹ anh lại phản nắm lấy tay nàng, kiên định nói: "Không, chuyện này ngươi không thể nhúng tay, nương chính mình giải quyết." Vừa mới nghe thấy cái này tin tức, Di Mỹ anh trong lòng đối với thân tỷ tỷ như vậy đối phó chính mình trong lòng khó chịu, lúc này mới tinh thần xa suốt chút, bất quá loại chuyện này cần thiết nàng chính mình ra mặt xử lý, tuyệt không có thể làm Diêu Cẩm Thi ra mặt, nếu không sự tình chỉ biết càng thêm ảnh hưởng đến Diêu Cẩm Thi thanh danh. Diêu Cẩm Thi cũng cảm thấy loại chuyện này nếu là chính mình tới xử lý nói khả năng sẽ làm gì Mỹ Anh tâm tình càng tốt chút, nghị nghĩ liền đáp ứng rồi xuống dưới, kia hảo, ta đã sai người đi điều tra là chuyện gì xảy ra, chờ đã có tin tức, ta liền sai người tới báo cho ngươi, đến nỗi cuối cùng muốn xử lý như thế nào, nương chính mình làm quyết đoán liền hảo, ngươi chỉ cần nhớ rõ, ta cùng ca ca vĩnh viễn đều đứng ở nương bên này. Nếu là có người muốn khi dễ chúng ta, chúng ta cũng là không sợ, chỉ lo đánh trở về là được. Di Mỹ Anh cảm động gật đầu, trong lòng ấm áp, Nhà mình hài tử quả nhiên là nhất hiểu chuyện chi kỷ. Đem dì Mỹ Anh khuyến hảo, Diêu Cẩm Thi liền sai người đem điểm tâm cùng canh gà bưng lên, bồi dì Mỹ Anh ăn một ít, Diêu Văn Bách cũng đã trở lại. Nương, chuyện này có phải hay không gì làm? Ngươi đừng nóng giận, ta đây liền đi tìm bọn họ báo thủ. Diêu Văn Bách trở về thời điểm, dì Mỹ Anh đang ở ăn cái gì, chính là xương đỏ đôi mắt còn không có tiêu đi xuống, hắn vừa thấy đến liền càng thêm hỏa lớn, xoay người muốn đi. Ngươi đứng lại đó cho ta Dì Mỹ Anh bung trên tay điểm tâm, gọi lại Diêu Văn Bách, ngươi muốn đi tìm ai tính sổ. Ngươi tính toán như thế nào báo thủ. Ta Diêu Văn Bách cũng là khí hồ đồ, trong lòng nào có cái gì kế hoạch. Lúc này bị dì Mỹ Anh hỏi ở, há miệng thở dốc cái gì đều nói không nên lời. Dì Mỹ Anh chỉ chỉ bên người ghế, lại đây ngồi đi. Mất công ngươi còn đọc sách đâu. Loại này thời điểm như vậy xúc động nhưng làm thế nào mới tốt. Ngươi hiện tại đi qua, là có thể đem chu ra người đánh một đốn vẫn là có thể làm cho bọn họ ra tới làm sáng tỏ lời đồn A. La nhi tử hôn đầu, kia chúng ta hiện tại như thế nào làm? Diêu văn bách cưỡng chế trong lòng lửa giận, ngồi xuống nhìn nhìn dì mị anh, lại nhìn nhìn Diêu cẩm thi hỏi. Ta đã phái người đi tra xét, cái kia truyền ra loại này lời nói bà mối ta tất nhiên là sẽ không nhẹ tha, nhưng là trọng điểm vẫn là muốn điều tra rõ này bà mối sau lưng là người nào? Là người nào làm nàng tới nhà chúng ta, lại là người nào xúi rục nàng truyền ra như vậy nói dối? Chỉ có tìm được rồi này phía sau màn người, mới có thể chân chính giải quyết vấn đề. Diêu Cẩm Thi Thịnh chén canh gà cấp Diêu Văn Bách, đem chính mình suy tính nói ra. Diêu Văn Bách tiếp nhận canh gà, nghĩ nghĩ nàng lời nói, không sai, nếu là không đem phía sau màn người bắt được tới, chuyện này liền không cái xong. Tuy nói bọn họ toàn gia đều thập phần hoài nghi chuyện này căn bản chính là gì Mị Phương làm, nhưng là nói chuyện phải có chứng cứ mới được, hiện tại không có chứng cứ, bọn họ nếu là nháo tới cửa, ngược lại sẽ mang thai mang tiếng là nhất không sáng suốt quyết định. Người một nhà ở bên nhau ăn điểm nhi đồ vật, tâm tình đều chậm rãi bình phúc chút, thương lượng một chút nếu thật là gì Mỹ Phương làm như vậy, bọn họ nên như thế nào xử trí. Đương nhiên, cái này chủ yếu vẫn là giao cho gì Mỹ Anh tới làm quyết định. Chờ đến trạng vạng thời điểm, Tiền Lục Nhi tới báo, cha được tin tức. Thanh Hà Trấn không tính đại, diêu cẩm thi ở Thanh Hà Trấn là có chút danh khí, người bình thường cũng sẽ không tới treo chọc nàng, Tiền Lục Nhi có bản lĩnh, có thủ đoạn. Tra điểm này nhi việc nhỏ vẫn là thực nhẹ nhàng. Căn cứ ta tra được tin tức, hôm nay tới chúng ta trong phủ bà mối chính là chấn trên người, tới phía trước đi qua Lý Gia một chuyến, tựa hồ là Lý Gia hậu chạch người thỉnh nàng quá khứ. Sau lại từ chúng ta trong phủ rời đi sau, cũng là trực tiếp đi Lý Gia, ra tới sau liền truyền ra những cái đó bất khám nói. Lý Gia, thế nhưng không phải gì Mỹ Phương làm. diêu Cẩm Thi có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ là bọn họ hiểu lầm gì Mỹ Phương? Di Mỹ Anh nghe vậy trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, bất quá đồng thời lại cảm thấy thập phần phẫn nộ, lại là người của Lý Gia, bọn họ năm lần bảy lượt khinh nhục ta, thật khi chúng ta sẽ không đánh trả sao? Hiện tại liền đi báo quan. Diêu Văn Bách sắc mặt cũng rất khó xem, đứng dậy đi ra ngoài, ta tự mình đi báo quan. Lần này nếu là không cho người của Lý Gia trả giá đại giới, ta liền uổng làm người tử. Phần 217, chương 217 nổ Lý Gia lúc trước diêu cẩm thi toàn ra chính là bởi vì lý gia người tính kế mới hơi kém mất đi phòng ở còn có ly viên ngoại cái kia ghê tởm dầu mỡ nam lúc trước còn đánh quá gì mỹ anh chủ ý chẳng qua sau lại phát hiện diêu cẩm thi nhận thức hạ nguyên tề cùng huyện lệnh quan hệ tựa hồ cũng thực hảo vì thế liền quay đầu tới nhận lỗi tư thái phóng rất thấp diêu cẩm thi một nhà nhật tử qua đến hảo cũng liền không có lại để ý tới lý gia sự tình người của lý gia cũng không có lại thấu đi lên thảo không thú vị lúc trước sự tình liền quyền đương không phát qua chi tiết bọn họ người một nhà muốn an an ổn ổn sinh hoạt lại cố tình liền có người không có mắt một hai phải tới trêu chọc nếu lý ra phóng sống yên ổn nhật tử không nghĩ quá kia bọn họ liền tân chướng lao chướng cùng nhau tính hảo diêu văn bách nổi giận đùng đùng đi ra cửa tuy rằng hiện tại đã chẳng vạng nhưng là lấy diêu cẩm thi cùng huyện lệnh quan hệ chuyện này huyện lệnh tuyệt không sẽ mặc kệ càng sẽ không thoái thác diêu cẩm thi cùng dì mỹ anh ở nhà chờ tin tức sắc trời hoàn toàn đêm đen tới thời điểm tiền lục nhi trở về hội báo phu nhân Cô nương, huyện lệnh đại nhân bên kia phái người đem bà mối bắt lấy, phái đi người của Lý Gia cũng đã qua đi, nghĩ đến sự tình thực mau là có thể có cái kết quả. Tiếp tục đi thăm, có tin tức lập tức tới báo. Diêu cẩm thi giơ tay làm tiền lục nhi đi xuống, quay đầu đối dì Mỹ Anh cười cười, thực mau liền không có việc gì. Nhà chúng ta sớm đã không phải trước kia nhậm người khi dễ lúc, làm chúng ta bị hủy khuất, đều có thể gấp bội đòi lại tới. ân, ta biết đến. Dì Mỹ Anh vô vô diêu cẩm thi tay. Trong lòng cũng cảm thấy có tự tin, trước kia gặp gỡ loại sự tình này chỉ có thể nhẫn, nhìn không nổi cũng chỉ có thể bên đường cùng người đánh nhau, có lẽ có thể xả giận, nhưng là giải quyết không được vấn đề, cuối cùng có hại vẫn là chính mình. Hiện tại Hảo, không bao giờ sẽ chịu như vậy ủy khuất. Phu nhân, cô đương, có tin tức, huyện lệnh sai người bắt Lý Viên ngoại hai vợ chồng, đương đường hỏi thẩm, Lý Viên ngoại công bố đối chuyện này cũng không cảm kích, Lý Phu nhân cũng nói chưa thấy qua kia bà mối ba mối cảm thấy sự tình không tốt, sợ hãi, cắn chết chính là Lý Phu Nhân cùng Lý Phủ Thượng một cái tiểu thiếp làm chính mình tới chúng ta trong phủ cấp Lý Viên Ngoại làm ai, Lý Viên Ngoại khí hôn đầu, đương đường đánh Lý Phu Nhân hai bàn tay, nói là muốn đem Lý Phu Nhân giao cho huyện lệnh đại nhân xử trí. Lý Phu Nhân bị đánh mặt, trong lòng cũng có khí, liền dứt khoát nhận hạ này cọc sự, nhưng là nàng nói chính mình cũng là bị nhi tử trong phòng tiểu thiếp xối rủ, cuối cùng, cuối cùng liên lụy ra tới, lại là tiên lục nhi nói xuất sắc. Bất quá nói xong lời cuối cùng liền có chút do dự. Diêu Cẩm Thi nhưng thật ra một chút đều không ngoài ý muốn, nếu đã cùng Lý Gia nhấc lên quan hệ, bỏ chạy bất quá Diêu Cẩm Tú ở trong đó chỗ lẫn, là Diêu Cẩm Tú. Sắp thật là, huyện lệnh đại nhân đã danh nhân gọi đến Diêu Cẩm Tú. Thực hảo, tiếp tục đi thăm, ta đảo muốn nhìn cuối cùng người của Lý Gia tính toán như thế nào xử trí Diêu Cẩm Tú. Đúng rồi, cấp ca ca truyền lời, không thể khinh tha Lý Gia đừng làm cho Lý gia người đem sở hưu chịu tội đều đẩy đến Diêu Cẩm tú trên người. Diêu Cẩm Thi phân phó Tiền Lục Nhi một câu, liền làm hắn đi xuống. Lý gia thật đúng là đánh hảo bản tính, chẳng lẽ cho rằng chuyện này đem Diêu Cẩm tú liên lụy tiến vào, chúng ta liền ném chuột sợ vỡ đồ. bọn họ cũng quá để mắt Diêu Cẩm tú. Lý gia ý đồ một chút đều không mang theo che lấp. Diêu Cẩm Thi kỳ thật thực chán ghét như vậy cảm giác, mặc dù nàng không tính toán xem ở Diêu Cẩm tú mặt mũi thượng buông tha Lý gia nhưng là như cũ chán ghét lý ra như vậy động tác nhỏ dị mỹ anh đối này không có gì hảo thuyết diêu cẩm tú là cái cái dạng gì người nàng so diêu cẩm thi rõ ràng hơn chuyện này muốn nói không có diêu cẩm tú ở trong đó chỗ lẫn nàng cũng là không tin nhưng là thành như diêu cẩm thi theo như lời lý ra nếu là lấy vì cầm diêu cẩm tú là có thể quản thúc bọn họ nói kia đã có thể quá buồn cười lúc sau đại khái qua một canh giờ không chỉ có tiền lục nhi đã trở lại ngay cả diêu văn bách đều đã trở lại thế nào Cuối cùng như thế nào giải quyết chuyện này? Diêu Cẩm Thi cái thứ nhất tiến lên hỏi, nàng là thật sự tò mò cuối cùng Lý Gia có thể được cái cái gì giao hấn? Diêu Văn Bách nghe vậy cười cười, ngồi xuống cho chính mình đổ ly trà mới chậm gì gì nói, ngươi không phải nói không thể khinh tha Lý Gia sao? Kỳ thật huyện lệnh cũng là như vậy tưởng, ngươi là không biết, Lý Gia sở dĩ có thể có hiện tại của cải, tất cả đều là phóng lợi tức kiếm tới, ngầm cũng không biết làm hạ quá nhiều ít không thể gặp quang sự tình, huyện lệnh đã sớm muốn thu thập bọn họ. Lần này thừa dịp cơ hội này, phòng trừng không bái tiếp theo tầng ra sẽ không bỏ qua. Kia hiện tại còn không có định luận. Diêu Cẩm Thi cũng rất cao hứng, kỳ thật Lý Gia sát sát thật thật chính là này. Thanh Hà Trấn trên sâu mọt giống nhau tồn tại, nếu là có thể xử lý, cũng là chuyện tốt một cọc. Còn không có đâu, Lý Gia ở Thanh Hà Trấn có thể nói ăn sầu bén lến dễ, huyện lệnh muốn rút ra cũng là muốn phí chút thời gian, dù sao người của Lý Gia hiện tại tất cả đều cấp quan tiến đại lao. Kỳ thật đi! Huyện lệnh có thể hạ nhẫn tâm giải quyết rất lý ra, cũng là dính ngươi quang, phải biết rằng trước kia Thanh Hà trấn không có gì tiền thu, mỗi năm chỉ dựa vào nông dân trồng trọt về điểm này nhi tiền, huyện lệnh bên này cũng chưa chắc có thể giao kém, nhưng là hiện tại có ngươi thương hội cùng nắm rừng sinh ý, huyện lệnh quang tại đây một phương diện thu được thuế khoản liền cũng đủ chiến tích, lý ra bên kia tự nhiên không cần phải túng. Diêu văn bách này đó cũng là hôm nay cùng huyện lệnh gặp mặt sau mới hiểu biết đến, nay cũng liền khó trách lúc trước mặc dù huyện lệnh xem ở hạ nguyên tề mặt mũi thượng, cũng không có động lý ra, lại đặt ở lúc này chuẩn bị thu thập. Diêu Cẩm Thi cũng cảm thấy đây là cái tin tức tốt, Dì Mị Anh nghe xong trong lòng cũng tốt hơn rất nhiều, chỉ cần lý ra đủ, lại làm cho bọn họ ra tới xin lỗi, còn nàng trong sạch, chuyện này liền tính là kết thúc. Sự tình trên cơ bản định rồi, người một nhà trong lòng cục đá cũng rơi xuống đất, cùng nhau vô cùng cao hứng ăn bữa cơm, liền từng người trở về nghỉ ngơi. Huyện lệnh bên kia trải qua 3 ngày điều tra thẩm vấn, Mới xem như đem lý ra án tử thẩm tra xử lý xong, theo sau liền ở toàn huyện dán báo cáo, trong đó viết rõ lý ra tội danh, cùng với phán xử kết quả, lý ra tài sản tích thu, lý viên ngoại bỏ tù 10 năm, lấy cảnh kỳ những người khác không được nói theo. Mà lý phu nhân cùng Diêu Cẩm Tú cố ý phỉ báng người khác, hủy người thanh danh, cho nên bỏ tù 5 tháng, lấy làm trừng phạt, mặt khác còn cần ở huyện nha trước trước mặt mọi người hướng gì mị anh nhận lỗi. Trừ cái này ra, truyền lời bà mối cũng muốn hướng gì mị anh nhận lỗi đồng thời bỏ tù 3 tháng lấy làm trừng phạt. Diêu Cẩm Thi nghe được tin tức sau, Cao Hứng đi thông chi dì Mỹ Anh, sau đó mang theo dì Mỹ Anh đi huyện nha trước tiếp thu những người đó nhận lỗi đi. Bởi vì lý ra trong một đêm đổ, chuyện này rất là chấn động chấn trên người, ở bố Cao Gián ra tới ngày này, không có việc gì người tất cả đều chạy tới huyện nha trước xem náo nhiệt đi. Thanh Hà chấn hồi lâu không có như vậy có thể hấp dẫn mọi người chú ý sự tình, tại đây phía trước, bọn họ nhưng cho tới bây giờ không biết người xấu thanh danh còn muốn ngồi tù. Tức khắc đại gia không chỉ có đối chuyện này coi trọng lên, cũng càng thêm kính trọng Diêu Cẩm Thi toàn ra, rốt cuộc chuyện này chính là bởi vì bọn họ ra dựng lên, nếu là bên người, sợ là cũng chưa chắc có thể có kết quả này. Diêu Cẩm Thi xe ngựa đi vào huyện nha trước thời điểm, nguyên bản bị vây chật như nêm tối địa phương, ở nàng xuống xe sau lập tức tự động vì bọn họ tránh ra một cái lộ. Phần 218. Chương 218 nhận lỗi. Bị vây quanh ở trung gian huyện lệnh nhìn đến nàng cũng đứng dậy nên đón, Diêu cô nương mau tới bên này ngồi. Diêu Cẩm Thi cười chiều huyện lệnh gật gật đầu, theo sau đứng ở dì Mỹ Anh phía sau, cùng Diêu Văn Bách một người một bên đi theo đi qua. Di Mỹ Anh vừa mới ở huyện lệnh bên cạnh ngồi xuống, trong đám người liền truyền đến một thanh âm, ừ, còn nói chính mình không nghĩ tái giá, ta xem chỉ là trướng mắt lý lao ra thôi, chúng ta căn bản là không có hỏng rồi nàng thanh danh. Thanh âm này đặc biệt đột ngột, ở an tĩnh trong đám người có vẻ phá lệ vang dội. Diêu Cẩm Thi theo thanh âm truyền đến phương hướng xem qua đi. Nhìn thấy ba cái bị nhốt ở xe chở tù thượng nữ tử, ba người đều thân xuyên áo tù phi đầu tán phát thấy không rõ lắm khuôn mặt diện mạo. Bất quá, có thể tại đây loại thời điểm còn nói ra loại này lời nói, cũng cũng chỉ có diêu cẩm tú, thanh âm này nhưng thật ra có chút biến hóa, nàng hơi kém không nhận ra tới. Lớn mật. Người nào giết gạo. Huyện lệnh cái thứ nhất phản ứng lại đây, đứng dậy hướng tới diêu cẩm tú bọn họ nơi phương hướng quát trói thai, sau khi nói xong giơ tay ý bảo bọn nha dịch tiến lên đem xe chở tù vây quanh. Đem người tất cả đều mang ra tới Diêu Cẩm Tú tự nhiên là không phục Nhưng là hiện tại lúc này không nghĩ chịu ra thịt khổ Cũng chỉ có thể ngoan ngoãn câm miệng Ba người bị mang hạ xe trở tù Đưa tới Diêu Cẩm Thi bọn họ trước mặt đại thượng Huyện lệnh lúc này mới lại nói Hiện tại các ngươi mấy người có thể bắt đầu hướng hà phu nhân xin lỗi Sau khi nói xong Huyện lệnh ngồi xuống Hướng tới gì mị anh mẫu tử mấy người cười cười Diêu Cẩm Thi gật gật đầu Ý bảo có thể bắt đầu rồi Bên kia một cái mập mạp thân hình về phía trước một bước, sau đó bù một tiếng liền quỳ xuống, thanh âm còn mang theo run rẩy, hà phu nhân, là ta không tốt, ta không nên nghe người ta xúi dục giải rác lời đồn hư phu nhân thanh danh, lại càng không nên trợ trụ vi ngược tới cửa tuyên bố phải cho phu nhân làm ai, đều là ta sai, cậu phu nhân liền tha thứ ta đi. người nói chuyện chính là ngày đó tới cửa bà mối, di mị anh quay đầu nhìn về phía diêu cẩm thi, thấy diêu cẩm thi gật gật đầu, nàng lúc này mới đứng dậy, đối kia bà mối nói. Ngươi là nhất thời hồ đồ phạm sai lầm, ta có thể tha thứ ngươi, bất quá lúc ấy ngươi tản bộ đi ra ngoài lời đồn là chuyện như thế nào, ngươi phải làm đại gia mặt nói rõ ràng. Là là là, ngày ấy ta bị Lý gia phu nhân kêu đi, nói là Diêu gia sinh ý làm được quá lớn, dẫn tới Lý gia hiện tại căn bản kiếm không đến cái gì tiền, cho nên muốn muốn thay Lý viên ngoại đem phu nhân cưới tới tay, như vậy Diêu gia sinh ý liền về Lý gia. Nguyên bản ta là không muốn, nhưng Lý phu nhân hứa lấy số tiền lớn. Ta nhất thời hồ đồ liền đáp ứng rồi, sau lại ở phu nhân trước mặt nói chút nói bậy, bị phu nhân đuổi ra tới. Long ta biết chuyện này sợ là không thể thành, liền đi lý phủ báo cho lý phu nhân, muốn đẩy rất này cọc sự, hoặc là giúp lý viên ngoại tìm kiếm những người khác tuyển. Chính là lý phu nhân cự tuyệt, lại nghĩ ra hư phu nhân thanh danh biện pháp tới, nói nếu là phu nhân thanh danh hỏng rồi liền không thể lại lựa, cuối cùng tất nhiên sẽ gả cho lý viên ngoại. Lúc ấy ta không dám làm như vậy, chính là lý phu nhân uy hiếp ta. Nói ta nếu là không dựa theo nàng lời nói đi làm, liền phải đánh gãy ta chân, ta sợ hãi, lúc này mới làm hạ bực này hồ đồ sự. Hà phu nhân, ta thực xin lỗi ngươi. Cầu ngươi tha thứ ta đi. Bà mối trung khí mười phần thanh em không nhỏ, lời nói lại nói rõ ràng, ở đây người trên cơ bản đều nghe được. Thấy bà mối đem chính mình trích đến sạch sẽ, Lý phu nhân bị tức giận đến mắng to, ngươi cái này không biết xấu hổ, cái này chủ ý rõ ràng chính là ngươi cùng cái này tiểu tiện nhân cùng nhau tưởng. Lại tới suối rục ta gật đầu, hiện tại sự đã phát, thế nhưng tất cả đều đẩy ở ta trên đầu. Hảo A, các ngươi đây là hợp nhau hỏa nhi lừa gạt ta. Đại nhân, đại nhân ngươi phải vì ta làm chủ A, đại nhân. Lý Phu Nhân nói cũng quỳ xuống, hướng tới huyện lệnh bắt đầu dập đầu, trong miệng còn vẫn luôn nói chính mình là bị hoan uổng. Huyện lệnh nhìn nhìn, trường hợp sắp mất khống chế, hoàn toàn không phải dựa theo ngày hôm qua nói tốt phương hướng phát triển, sắc mặt cũng có chút khó coi, đều cho ta dừng lại. Hôm qua ở công đường là nói như thế nào? Các ngươi đây là làm cho bản quan mặt tính toán lật lọng sao? Huyện lệnh nói buổi tối, bọn nha dịch tiến lên một bước, đem bên hông bội đao rút ra một tiết, cạch một tiếng, thập phần dọa người. Trên đài ba người sôi nổi ngầm miệng. Huyện lệnh nhìn thoáng qua, thập phần vừa lòng, các ngươi chi gian sự tình bản quan hôm qua đều đã thẩm tra xử lý xong. Nếu là các ngươi có cái gì không phục, cứ việc nói ra, bản quan có thể nhắc lại này án. Bất quá, hiện tại các ngươi phải làm chính là cấp hạ phu nhân xin lỗi sau khi nói xong huyện lệnh nhìn thoáng qua đứng ở đài thượng nhìn ba người nha dịch ta cấp hạ phu nhân xin lỗi thực xin lỗi đều là ta sai cầu phu nhân tha thứ ta ba mối có thể nói là nhanh nhất phản ứng lại đây lập tức đối với dì mỹ anh dập đầu xin lỗi dì mỹ anh thấy nàng bộ dáng rất thê thảm chuyện này nàng nên nói cũng đều nói rõ ràng liền gật gật đầu nói ngươi đứng lên đi này liền xem như tha thứ cái này bà mối lý phu nhân thấy thế Nguyên bản còn không muốn chịu cái này bất khí, nhưng là lúc này cũng khẽ cắn môi quỳ xuống, "Hà phu nhân, là ta không đúng, ta không nên hôn đầu đáp ứng bọn họ tính kế ngươi, ngươi liền xem ở ta đã biết sai phần thượng, tha thứ ta đi." Lý gia tình huống gì Mỹ Anh cũng rất rõ ràng, nàng tuy rằng chán ghét lý gia những người này, bất quá nghĩ nhà bọn họ tài toàn bộ bị tịch thu, lý phu nhân niên cấp không nhỏ còn muốn ngồi xổm đại lao, liền cũng gật gật đầu, "Loại chuyện này ta có thể chịu đựng lần đầu tiên, nhưng là sẽ không chịu đựng lần thứ hai." Ngươi nhớ kỹ liền đứng lên đi. Lý Phu Nhân đối với dì Mị Anh dễ dàng như vậy tha thứ chính mình sự tình có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng vẫn là vội vàng đứng dậy, sợ dì Mị Anh hối hận dường như. Ba mối cùng Lý Phu Nhân nhận sai xin lỗi sau, đài thượng cũng chỉ dư lại Diêu cẩm tú còn đứng ở nơi đó. Tất cả mọi người đang chờ nàng nhận sai xin lỗi, chính là Diêu cẩm tú nhìn ngồi ở trên đài ngăn nắp lượng lệ Diêu cẩm thi người một nhà, nghĩ lại chính mình mấy năm nay quá đến nhập tử, hận ý ở trong lồng ngực mãnh liệt mênh ngông hai mắt đỏ đậm nhìn chầm chầm diêu cẩm thi hận không thể xông lên đi cùng nàng thay đổi người này sinh diêu cẩm tú tới phiên ngươi một bên nha dịch thấy diêu cẩm tú đứng ở chỗ này vẫn không nhúc nhích hoàn toàn không có muốn nhận sai xin lỗi ý tứ nữ mày nhắc nhở diêu cẩm tú cắn chặt răng còn là nói không nên lời xin lỗi nói tới ta có cái gì sai nhị thẩm con trẻ như vậy tuổi trẻ liền thủ tiết kia chẳng phải là quá tàn nhẫn ta tìm bà mối tưởng cho nàng làm ai kia cũng là vì nàng hảo. Nàng không cảm tạ ta còn chưa tính, còn vặn ngã ta nhà chồng, hiện tại lại đưa ta ngồi tủ, dì mị anh, ngươi còn có chút nhân tính sao. Các ngươi này toàn ra máu lạnh vô tình người, ta sẽ không hướng các ngươi cúi đầu. Diêu Cẩm Tú thái độ thập phần kiêu ngạo, dì mị anh sắc mặt có chút khó coi, tâm tình cũng thập phần phức tạp. Huyện lệnh ở một bên nhìn, cảm thấy Diêu Cẩm Tú đây là ở lạc chính mình mặt mũi, đối đứng ở nàng phía sau nha dịch đưa mắt ra hiệu. Nha dịch lập tức một chân đá vào Diêu Cẩm Tú chân chỗ. Còn dám khẩu xuất cùng ngôn. Diêu Cẩm Tú chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, nháy mắt quỳ gối trên mặt đất, nàng muốn quay đầu lại trừng liếc mắt một cái nha dịch, rồi lại không, dám, chỉ có thể nhìn chằm chằm trên đài Diêu Cẩm Thi huynh ngồi uy hiếp nói, các ngươi đây là ở tàn hại thủ túc các ngươi biết không? Các ngươi nếu là hôm nay không cứu ta, về sau liền phải trên lưng máu lạnh vô tình không màng thủ túc đều danh. Chúng ta thế nào liền không nhọc ngươi nhọc lòng, ngươi nếu là thật sự để ý này đó, lúc trước liền không nên tính kế đến chúng ta trên đầu tới. Phần 219, chương 219 thư thượng manh mối. Diêu Cẩm Thi đứng ở Diêu Cẩm Tú đối diện đại thượng, chính là hai người chi gian thân phận cùng tình cảnh lại kém cách xa và dặm. Diêu Cẩm Thi nói xong, đứng ở Diêu Cẩm Tú phía sau nha dịch lập tức tiến lên một bước, bội đao rút ra một nửa, ngữ mang nguy hiếp nói, Diêu Cẩm Tú, hôm nay xin lỗi cũng không phải xem ngươi có nguyện ý hay không, đây là ngươi cần thiết phải làm. Diêu Cẩm Tú biết nha dịch không có hù doan nàng, thân mình run run, cắn răng bài trừ một câu. Thực xin lỗi, là ta sai rồi." Diêu Cẩm Thi quét quỳ trên mặt đất Diêu Cẩm Tú, đối với nàng loại này chưa thấy quan tài chưa rơi lệ hành vi tức khó hiểu lại trước mắt. Người cả đời này, sợ nhất chính là thấy không rõ lâm chính mình định vị, so này càng đáng sợ chính là không biết chính mình có thể làm được cái gì trình độ. Đương nhiên, nhất đáng sợ chính là vừa không minh bạch chính mình định vị, lại không hiểu biết chính mình cùng đối thủ tranh lệ. Chỉ bằng chính mình phán đoán là không có khả năng đạt được thành công. Nơi này công khai xin lỗi qua đi. Dì Mỹ Anh được đến chính mình trong sạch, dì Phạm Thị cũng đặc biệt tới một chuyến, lúc này đây nàng là tới giúp dì Mỹ Phương truyền lời. Chấn trên nói lên nháo đến ồn ào huyên náo, dì Mỹ Phương tự nhiên cũng nghe nói chuyện này, nghĩ lúc trước chính mình làm hạ sự tình, lo lắng dì Mỹ Anh bên này ghi hận nàng, liền tìm dì Phạm Thị tới hòa giải. Dì Phạm Thị nói dì Mỹ Phương biết sai rồi, lần đó sự tình là nàng thiếu suy xét, về sau sẽ không làm như vậy. Dì Mỹ Anh tâm tình hảo. Lại nghe gì Phạm Thị nói gì Mỹ Phương làm như vậy là thiệt tình vì nàng suy xét, tuy rằng chính mình không tiếp thu nàng hảo ý, nhưng là tâm ý vẫn là muốn tiếp thu, liền tha thứ gì Mỹ Phương. Chờ đến tháng riêng quá xong, Diêu ra cũng không có gì sự, Diêu Văn Bách liền lại lần nữa bước lên cầu học lộ. Diêu Văn Bách đi rồi, có một ngày, Diêu Cẩm Thi ở trong nhà đọc sách, tất cả đều là trước đây Diêu Tĩnh Khang mua cấp nàng, nguyên chủ còn viết không ít đọc sách bút ký. Ở mỗ một quyển không chớp mắt thư thượng, Diêu Cẩm Thi đột nhiên phát hiện một hàng chữ nhỏ, thẩm ra cũng không chìa khóa, chìa khóa nãi vì thẩm ra người. Diêu Cẩm Thi nhìn đến những lời này sau, cả người lập tức cứng lại rồi, theo sau trước sau lật xem hồi lâu, xác định này mặt trên tự xác thật là nguyên chủ bút tích, nói cách khác, này hành tự là nguyên chủ viết xuống. Như vậy có phải hay không có thể nói, nguyên chủ phía trước cũng đã đã biết chính mình thân thế. Nàng là làm sao mà biết được. Diêu Tính Khang nói cho nàng sao. Diêu Cẩm Thi trong lòng xuất hiện rất nhiều ý tưởng. Bất quá hiện tại đều đã không chỗ chứng thực, vì thế chỉ có thể đem cái này nghi hoặc đẻ ở đáy lòng. Như vậy thư thượng viết xuống những lời này lại nên như thế nào lý giải đâu. Thẩm ra không có chìa khóa. kia thẩm ra người ở bên người nàng tìm cái gì? Chìa khóa chính là thẩm ra người. Đó có phải hay không nói thẩm ra người chính là chìa khóa? Như vậy thẩm ra có như vậy nhiều người, vì cái gì cố tình muốn tìm được nàng trên đầu đâu? Diệu cẩm thi trong lòng có quá nhiều nghi hoặc khó hiểu chính là lại tìm không thấy nhân vi nàng giải đáp, cuối cùng chỉ có thể một lần nữa đi lật xem nguyên chủ này đó thư, hy vọng có thể từ giữa lại lần nữa phát hiện cái gì hữu dụng tin tức. Đương nhiên, loại này tin tức cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể tìm được. Diêu Cẩm Thi đem chính mình buồn ở nhà 5 ngày không có ra cửa, trong nhà thư cơ hồ tất cả đều bị nàng phiên một lần, kết quả lại vẫn là cái gì cũng chưa phát hiện. Liên ở Diêu Cẩm Thi hết đường xoay sở hết sức, Tiền Lục Nhi tới. "Cô nương, thẩm gia gia chủ gửi thư." Nói là hy vọng có thể tiếp ngươi hồi thẩm gia tiểu trụ một đoạn thời gian. Tiên Lục Nhi đứng ở cửa, thật cẩn thận nói. Diêu Cẩm Thi quay đầu quét hắn liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục trong tay bút ký, ngà. Thẩm gia gia chủ hy vọng ta đi thẩm gia tiểu trụ. Vì cái gì? Ta vì cái gì phải đáp ứng? Ngươi nên sẽ không quên đi, thẩm gia còn có người muốn giết ta đâu. Gia chủ nếu gửi thư, nhất định có biện pháp bảo vệ cô nương không bị kẻ gian làm hại. Tiên lục nhi có thể nhìn ra được Diêu cẩm thi thực không thích thẩm ra người, bất quá loại sự tình này vẫn là muốn nói rõ ràng. Diêu cẩm thi nghe vậy khép lại bút ký nhìn về phía hắn, hào đi, ta đây cứ việc nói thẳng, ta không nghĩ đi thẩm ra, ta cùng thẩm ra quan hệ chỉ là giúp bọn hắn tìm được cái gọi là chìa khóa mà thôi, hiện tại chìa khóa không có tìm được, ta đi thẩm ra làm cái gì. Người cấp thẩm ra ra chủ hồi âm đi, nói cho hắn ta sẽ không đi, làm hắn không cần lại lo lắng. Cô nương! Có chút lời nói gia chủ nguyên bản là không cho ta nói cho cô nương, nhưng là ta còn là tưởng nói. Kỳ thật gia chủ lần này cho ngươi đi, là bởi vì gia chủ bệnh nặng, hy vọng có thể gặp ngươi một mặt. Tiên lục nhi hơi có chút cảm khái, sau khi nói xong nhìn diêu cầm thi, cho rằng nàng sẽ động dung. diêu cầm thi lại chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn, bệnh nặng liền muốn cho ta đi gặp hắn. Đây là cái gì đạo lý? Đầu tiên, ta thực đồng tình hắn tao ngộ, ngươi có thể từ nhà kho lấy một ít đồ bổ đưa qua đi. Biểu đạt một chút tâm ý của ta, nhưng là nếu muốn làm ta trở về, thực xin lỗi, ta lặp lại lần nữa, ta không nghĩ đi gặp hắn, cũng không nghĩ thấy thẩm ra bất luận kẻ nào, ta chỉ hy vọng bọn họ có thể không cần quấy rầy ta sinh hoạt. Cứ như vậy, ngươi nếu là không có mặt khác sự tình, liền đi xuống đi. Tiên lục nhi thần sắc có chút phức tạp, nghe nàng sau khi nói xong thở dài xoay người đi ra ngoài. Diêu cẩm thi mạc danh tâm tình có chút không tốt, vương bút ký ra cửa, đi bộ đi tới dỉ mị anh sân bên ngoài. cô nương phu nhân ở bên trong luyện tự đâu ngài muốn vào xem một chút sao nha hoàng thấy diêu cẩm thi tới rồi lập tức tiến lên nhỏ giọng nói dì mỹ anh cảm thấy hiện tại gia nghiệp lớn ngày sau chính mình cũng muốn có thể giúp được với vội mới được vì thế liền thỉnh nữ tiên sinh tới giáo nàng đọc sách viết chữ bởi vì sự tình trong nhà cũng không nhiều nàng nhưng thật ra có không ít sự tình tới đọc sách thời gian dài thế nhưng cũng yêu luyện tự hiện tại viết chiêu thức ấy tự cũng thập phần lấy đến ra tay diêu cẩm thi giơ tay ý bảo nha hoàng đi xuống chính mình nhấc chân vào sân lúc này thời tiết đã ấm áp đi lên dì mỹ anh ở trong nhà chính luyện tự cửa sổ là mở ra đi vào trong viện là có thể nhìn đến nàng túi đầu luyện tự bộ dáng Diêu cẩm thi phóng nhẹ bước chân vào phòng nguyên bản không tính toán quấy rầy nàng nhưng dì mỹ anh đã sớm phát hiện nàng viết xong một chữ sau bơm bút dương mắt nhìn về phía nàng ngươi như thế nào tới rồi đã nhiều ngày không phải đem chính mình buồn ở trong phòng đọc sách sao thư đều xem xong rồi không nghĩ nhìn Diêu Cẩm Thi đứng ở bên cạnh nhìn nhìn dì Mỹ Anh tự, khen một câu, lại có tiến bộ, sợ là mấy ngày nữa so với ta viết đều hảo. Nương, ngươi như vậy nữ nhi áp lực thật lớn nha. Liền ngươi nói ngọn. Dì Mỹ Anh cười điểm điểm cái chán của nàng, lôi kéo nàng đi đến một bên ngồi xuống, ôn nu hỏi nói, cùng nương nói một chút đi, có phải hay không gặp gỡ cái gì về khó. Nương, thẩm ra người gửi thư, nói là muốn tiếp ta qua đi tiểu trụ. Bất quá ngươi yên tâm, ta đã cự tuyệt. Diêu cẩm thi trên tay thưởng thức một con trung trà, nói không chút để ý. Dì Mỹ anh nghe vậy sửng sốt một chút, dối tay lấy đi nàng trong tay trung trà, thở dài nói, thi Nhi, kỳ thật ngươi không cần như vậy, thẩm ra lúc trước đem ngươi đưa ra tới, nói không chừng có cái gì bất đắc dĩ khổ chung, nếu không nếu là bọn họ thành tâm muốn vứt bỏ ngươi nói, cha ngươi mỗi năm thậm chí mỗi tháng đều có thể bắt được bạc là chuyện như thế nào. Còn con này đó thoa hoàng trang sức, chính là bởi vì vài thứ kia tồn tại. Cho nên ta mới càng thêm hoài nghi bọn họ dụng tâm. Thẩm gia thế đại, Diêu Cẩm Thi là nói cái gì đều không nghĩ giảo tiến kia than nước đủ. Chính là lý trí là một phương diện, trong nội tâm nàng kỳ thật cũng là có chút tò mò đối với Thẩm gia, đối với nàng thân thế sau lưng bí mật. Phần 220. Chương 220 Thẩm gia gia chủ bệnh nặng. Di Mỹ anh sao có thể không biết nàng trong lòng ý tưởng? Nghĩ nghĩ khuyên nủ, mặc kệ nói như thế nào, kia Thẩm gia lão gia cũng là che chở ngươi. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ điểm này là được, đến nỗi muốn hay không đi sự tình, chính ngươi nghĩ kỹ liền thành. Nương vĩnh viễn đều duy trì ngươi. Nương! Diêu Cẩm Thi nhìn dì Mỹ Anh, trong lòng cảm xúc cuồn cuộn, lại không biết nói cái gì hảo. Dì Mỹ Anh lúc trước biết được thân thế nàng sau, phản ứng vẫn là rất kịch liệt, cảm thấy chính mình thật vất vả nuôi lớn nữ nhi phải bị người đoạt đi rồi dường như. Chính là hiện tại nàng cũng nghĩ thông suốt, nữ nhi tóm lại là chính mình nữ nhi, nếu là nàng muốn đi thẩm ra chính mình ngang ngược ngăn trở không những không có biện pháp đem người cường lưu tại bên người, thậm chí sẽ làm mẹ con quan hệ trở nên khẩn trương, đây là nàng không muốn nhìn đến. Tương phản, nếu là nàng muốn đi chính mình liền phóng nàng đi, nàng trong lòng có cái này ra, sớm hay muộn cũng vẫn là sẽ trở về. Mẹ con hai cái trong lòng đều có cân nhắc, tụ ở bên nhau hàn huyên trong chốc lát sau, diêu cẩm thi minh bạch chính mình tâm ý, liền trở về chính mình sân. Lúc sau mấy ngày, diêu cẩm thi như cũ hoa ở trong phòng đọc sách xem bút ký, Ngẫu nhiên ra cửa xử lý một chút thương hội sự tình. Năm trước ăn Tết trước khai lên phở lạt kịp sờ to lợi nhuận đều thực không tồi. Thương hội chung người nhìn đến có thể có lợi, liền muốn tiếp tục ở địa phương khác lại khai này phở lạt kịp sờ to. Chính là lại bị Diêu Cẩm Thi cấp ngăn trở. Những người đó trong mắt trong lòng chỉ nghĩ kiếm tiền, lại căn bản mặc kệ lại khai phở lạt kịp sờ to nói, bọn họ bên này nắm rừng hàng hóa có thể hay không cung ứng thượng. Phía trước Diêu Cẩm Thi chỉ khai bốn cái phở lạt kịp sờ to chính là suy xét đến nấm rừng cung ứng vấn đề cái này số lượng là trước mắt bọn họ có thể thừa nhận nhưng nếu là lại khai liền rất có khả năng sẽ cung không đủ cầu đến lúc đó bọn họ bên này tất nhiên sẽ xuất hiện hỗn loạn nếu là sinh ý thượng xuất hiện hỗn loạn không nói đến có thể hay không cho người ta cơ hội thừa dịm bọn họ bên trong chỉ sợ cũng sẽ sai lầm sở hữu sinh ý sợ nhất chính là từ trong dối loạn kia rất có thể sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn chôn vùi nàng thật vất vả dốc sức làm ra tới sinh ý Thương hội người ngay từ đầu cảm thấy nàng nhắc gan, không ít người đều đối nàng không hài lòng, thậm chí muốn đổi đi nàng thương hội hội trưởng vị trí. Mà Diêu Cẩm Thi chỉ dùng mấy vấn đề, liền đem sở hữu nghi ngờ đánh trở về, các ngươi muốn tiếp tục khai cửa hàng mở rộng thị trường, không thành vấn đề. Nhưng là các ngươi biết trước mắt chúng ta thương hội mỗi tháng có thể thu được nấm rừng tổng sản lượng là nhiều ít sao? Mỗi một loại nấm rừng thu mua lượng lại phân biệt là nhiều ít. Tân trùng loại bao lâu có thể đẩy ra một lần? Mỗi tháng bản địa nấm rừng tiêu hao lượng là nhiều ít. Phát hướng các chuyên tiêu cửa hàng tổng sản lượng là nhiều ít. Phân biệt đều có những cái đó nấm rừng. Nhưng có người có thể trả lời đi lên. Này đó cùng chúng ta đề nghị tiếp tục khai chuyên tiêu cửa hàng sự tình có quan hệ gì. Có người không phục, đứng lên chất vấn. Diêu cẩm thi nhìn thoáng qua người nọ, ở thương hội chung không có gì thực quyền. Chính là ngay từ đầu đầu bạc tiến vào, hiện tại ngồi chờ chia hoa hồng một người hương thân. Này muốn tiếp tục khai phở lặt kịp sờ to chuyện này liền số hắn nháo đến hoang Như thế nào không có quan hệ Ngươi có biết chúng ta thương hội thu đi lên nấm rừng cơ hội là toàn huyện sở hữu gieo trồng nấm rừng lượng Tiếp tục khai cửa hàng, giữ lại nấm rừng chỗ hổng như thế nào bổ thượng Chẳng lẽ các ngươi có thể chống rông biến ra không thành diêu cẩm thi đây là ăn ngay nói thật Nàng lời này vừa ra, người khác liền hoàn toàn không có tiếng động Làm buồn bán người đều rõ ràng trong đó lợi hại quan hệ lo lắng đem thương hội trung sự đều xử lý tốt sau, Diêu cẩm thi nguyên bản tính toán mang theo gì mị anh đi phụ cận chùa miếu linh tinh địa phương hảo hảo đi dạo, cũng coi như là giải sầu, rốt cuộc thời tiết này chuyển ấm hoa khai, đúng là đạp thanh hảo thời điểm. Chỉ tiếp, nàng bên này còn không có tính toán hảo đi chỗ nào giải sầu, thẩm ra tin tức liền tại đây chuyển đến. Cô nương, gia chủ bệnh nặng, truyền tin tới nói không biết còn có thể chống đỡ bao lâu, gia chủ lâm trung chức duy nhất nguyện vọng chính là thấy cô nương một mặt tiền lục nhi cầm thẩm ra ra chủ cho hắn gửi tới tin vẻ mặt đau kịch liệt khuyên bảo chỉ hy vọng diêu cẩm thi có thể đồng ý hồi thẩm ra một chuyến diêu cẩm thi nghe xong hắn nói sau sửng sốt một chút tựa hồ có chút không biết nên làm gì phản ứng theo sau tiếp nhận trong tay hắn tin mở ra nhìn lên nội dung cùng tiền lục nhi nói chẳng thiếu gì chẳng qua mặt trên còn ngưỡng kỹ càng tỉ mỉ liệt thượng bảo hộ nàng kế hoạch từ kế hoạch đi lên xem lần này nàng hồi thẩm ra nhưng nói là vạn vô nhất thất hơn nữa quan trọng nhất chính là Này phong thư thượng chữ viết siêu siêu vẻo vẻo, trung gian rất nhiều địa phương mực nước vượng thành một đoàn, nhìn ra được tới viết này phong thư người sắc thật cực độ suy yếu, nếu là sự tình thật sự như nàng ở tin thượng chỗ đã thấy giống nhau, như vậy lúc này đây đi thẩm ra rất có khả năng liền sẽ trở thành nàng nhìn thấy nguyên chủ thân sinh phụ thân duy nhất cơ hội. Vì thế, cân nhắc luôn mãi, Diêu Cẩm Thi đáp ứng rồi tiến đến thẩm ra sự tình. Diêu Cẩm Thi đem tin tức này nói cho dì Mỹ Anh, dì Mỹ Anh trên mặt hiện lên một mặt hoảng loạn. Bất quá vẫn là tận lực bảo trì chấn định, cười dặn do, đi xem cũng hảo, nếu là thẩm gia lão gia thật sự bệnh nặng, ngươi liền lưu tại thẩm gia hầu bệnh, tẫn một mảnh hiếu tâm, sự tình trong nhà ngươi không cần lo lắng, có ta ở đây đâu. Bất quá, thẩm gia bên kia còn có người phải đối phó ngươi, ngươi đi nhất định phải nơi trốn cẩn thận, vạn không thể bị người hại đi. Nếu là có cái gì yêu cầu, liền cùng nương nói. Đúng rồi, đi thời điểm đem tiền quản gia mang lên, ta coi hắn thân thủ không tồi, lại là cái đối thẩm gia quen thuộc. Hẳn là có thể che chở ngươi chút. Tuy rằng kia thẩm ra láo ra cũng sẽ cho ngươi an bài nhân thủ, nhưng vẫn là tiền quản ra ở chung thời gian dài quá, tóm lại dùng có thể yên tâm chút. Đi thẩm ra đồ vật đều chuẩn bị tốt không? Nhà chúng ta tuy rằng không thể so thẩm ra, nhưng là xuyên mang ngươi cũng chỉ quản lấy tốt, đừng làm cho người coi thường ngươi. Nếu là bị hủy khuất, nhớ rõ ngàn vạn không cần chịu đựng. chúng ta ở chính mình ra không thể bị hủy khuất, đi ra ngoài cũng không thể nhậm người khi dễ. Ta coi cha ngươi lưu lại kia một cái dương thoa hoàng trang sức ngươi cũng chưa cái gì cơ hội mang, Vừa lúc, thừa dịp cơ hội này lựa chút có thể sử dụng mang đi. Còn có gì Mỹ Anh lôi kéo Diêu Cẩm Thi thu nói cái không để yên, hận không thể mỗi sự kiện đều dặn dò tới rồi, liền sợ Diêu Cẩm Thi bị hủy khuất. Diêu Cẩm Thi tùy ý nàng nói, chính mình ở một bên an tĩnh nghe, thỉnh thoảng gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Dì Mỹ Anh vẫn luôn nói đến ngày mộ bông xuống, mẹ con hai cái cùng nhau ăn cơm xong. Diêu Cẩm Thi tỏ vẻ chính mình một chốc còn đi không được, dì Mỹ Anh lúc này mới phóng nàng trở về nghỉ ngơi. Sau khi trở về, Diêu Cẩm Thi phân phó tân tuyết thu thập chính mình hành lễ, hàng ngày phải dùng đồ vật tất cả đều chính mình mang lên, tỉnh đến lúc đó đi bị người tính kế đi. Đến nỗi dì Mỹ Anh dặn dò nàng siêm ý trang sức linh tinh đồ vật, Diêu Cẩm Thi nhưng thật ra không muốn mang nhiều ít, siêm ý gì mang lên vài món thích hợp chính mình cũng sẽ không quá hạn kinh điển khoảng là đủ rồi, trang sức cũng là một đạo lý bất quá trang sức sắc thật là cầm kia một đại dương ra tới dùng dù sao mấy thứ này phóng cũng là lãng phí bất quá mấy thứ này diêu cẩm thi đều không có cố ý chọn lửa quý trọng rốt cuộc ở thẩm gia người trước mặt khoe khoang này đó không khác mua dịu qua mắt thợ diêu cẩm thi nguyên bản là tính toán chờ chậm giai an bài hảo sự tình trong nhà lại xuất phát chính là ngày thứ ba thẩm gia người liền tới cửa diêu cẩm thi nhìn sân bên ngoài kia một đội nhìn như là hộ vệ nhân mã cùng với vài chiếc xe ngựa nhữ nhữ mày Thẩm gia này nơi nào là dò hỏi hắn ý kiến? Này rõ ràng là tới đoạt người đi. Phần 221. Chương 221 Thẩm gia ý đồ. Tiên Lục Nhi tuy nói đã sớm biết Thẩm gia phái người tới đón Diêu Cẩm Thi trở về, nhưng là không biết sớm như vậy liền đến. Nhìn đến Diêu Cẩm Thi sắc mặt không quá đẹp, hắn vội vàng tiến lên trấn an, "Đây là gia chủ một mảnh tâm ý, cô nương đừng nghĩ nhiều." "A, đừng nghĩ nhiều." "Vậy ngươi cùng ta nói nói." Nếu là thẩm gia gia chủ là trinh đến ta đồng ý mới phái người tới đón ta nói, những người này hiện tại hẳn là xuất hiện ở chỗ này sao? Diêu Cẩm Thi chừng mắt nhìn Tiền Lục Nhi liếc mắt một cái, người này quả nhiên là thẩm gia người, những việc này cư nhiên cũng không biết trước tiên thông chi nàng. Tiền Lục Nhi trột dạ rời đi mắt, không dám cùng Diêu Cẩm Thi đối diện, hắn xác thật là biết thẩm gia đã phái người tới đón Diêu Cẩm Thi, lại không biết những người này so tin xuất phát sớm hơn. Hắn này trong lòng cũng là có chút không thoải mái, Rốt cuộc chính mình ở Diêu Cẩm Thi trước mặt thật vất vả tích cóp hạ về điểm này Nhi tín nhiệm, liền như vậy bị thẩm ra người cấp chỗ lẫn. Bất quá hắn chính là cái làm việc hạ nhân, hắn còn có thể nói cái gì đâu. Chỉ có thể giúp đỡ Diêu Cẩm Thi đem thẩm ra những người này tất cả đều giàn xếp hảo. Cô Nương, đây là gia chủ phái tới Lưu Mama, là đặc biệt tới hầu hạ cô Nương. Tiên Lục Nhi giàn xếp hảo thẩm ra tới hạ nhân sau, lại mang theo một cái tuổi năm 50 tuổi tả hưu bà tử tới gặp Diêu Cẩm Thi. Diêu Cẩm Thi đánh giá đối phương liếc mắt một cái, kia bà tử lại chỉ là du mắt, cung kính hành lễ Vân An, lão nô gặp qua cô nương, cấp cô nương Vân An. "Mama như thế nào sẽ đến hầu hạ ta? Nga, chẳng lẽ mama là tới dạy ta quý củ? Trước kia chỉ nghe nói qua nếu là có người muốn vào cung nói, trong hoàng cung sẽ phái giáo dưỡng mama tới giáo quý củ, lại không nghĩ rằng thẩm gia cái giá cũng lớn như vậy." Lưu mama sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn Diêu Cẩm Thi liếc mắt một cái, ngay sau đó lại lập tức cúi đầu. Lão Nô không dám, Lão Nô chỉ là phụng gia chủ chi mệnh tới chiếu cố cô, cô nương, nếu là cô nương không chế nói, ngày sau Lão Nô liền đi theo cô nương hầu hạ. Này Diêu Cẩm Thi liền xem không rõ, quay đầu nhìn về phía Tiền Lục Nhi, hy vọng hắn có thể cho chính mình giải đáp. Tiền Lục Nhi tiếp xúc đến Diêu Cẩm Thi nhìn qua tầm mắt, lập tức trả lời nói, Lưu Ma Ma là gia chủ bên người quản gia Ma Ma, nhất đến gia chủ tín nhiệm. Thả Lưu Ma Ma có một thân hảo bản lĩnh, không chỉ có thân thủ không ở ta dưới, hơn nữa tinh thông dược lý. Có Lưu Ma Ma đi theo cô nương, định có thể hộ đến cô nương an toàn. Diêu Cẩm Thi biết tiền lục nhi tại đây loại sự tình thượng sẽ không lừa chính mình, cho nên đối cái này Lưu Ma Ma liền càng thêm xem trọng liếc mắt một cái. Nhân vật như vậy, nghĩ đến mặc dù là đặt ở thẩm gia như vậy địa phương, cũng nên rất được trọng dụng mới đúng. Trên thực tế nhân ra phía trước xác thật là thẩm gia gia chủ tâm phúc. Chính là loại người này như thế nào bỏ được lấy ra tới đặt ở nàng bên người đâu. Diêu Cẩm Thi không nghĩ ra. Bất quá vẫn là khách khí cùng Lưu Ma Ma hàn huyền, theo sau tự mình đem người dàn xếp ở chính mình trong viện. Buổi tối riêu cẩm thi đi dì Mỹ Anh sân ăn cơm, Lưu Ma Ma cầm một trương đơn tử theo đi lên. Ăn cơm thời điểm, Lưu Ma Ma liền lấy ra đơn tử đem mặt trên ghi lại thẩm ra đưa tới lễ vật nhất nhất đọc ra tới, nói cho dì Mỹ Anh đều có chút cái gì, lúc sau mặc kệ là nhập kho vẫn là tặng người, tóm lại muốn trong lòng hiểu rõ. Dì Mỹ Anh nghe được trực tiếp trận tròn mắt, Thẩm gia đưa tới mấy thứ này tạm thời không nói giá trị bao nhiêu, đó là này hiếm quý trình độ cũng không phải vàng bạc có thể đánh giá. Quả nhiên, đây mới là đại gia tộc nội tình a. Diêu cẩm thi tâm cảnh nhưng thật ra không có gì dao động, nhưng thật ra đối với lúc này đầy Thẩm gia hành trình càng thêm cảnh rất chút, có thể bỏ được lấy ra nhiều như vậy thứ tốt tới, chỉ sợ muốn nàng làm sự tình cũng tuyệt không phải trở về nhìn xem Thẩm gia gia chủ đơn giản như vậy. Bất quá đồ vật đều đã đưa tới, chính mình cũng tất nhiên sẽ đi giá trị con người lễ vật vẫn là muốn nhận lấy lưu ma ma tuyên đọc xong quà tặng đơn tử dì mị anh mời nàng cùng nhau ngồi xuống ăn cơm ma ma tàu xe mệt nhọc tất nhiên vất vả trong nhà cũng không có chuẩn bị cái gì nếu là ma ma không chế nói không bằng ngồi xuống cùng nhau ăn đốn cơm xoàng cảm tạo phu nhân nâng đỡ bất quá lao nô không dám cùng cô nương phu nhân ngồi cùng bàn mà thực ở bên hầu hạ là được lưu ma ma thái độ cung kính nhưng thật ra một chút đều không có coi khinh diêu cẩm thi người một nhà cảm giác Diêu cẩm thi thấy nàng nhất định không chịu, cũng không bắt buộc, một khi đã như vậy, ta bên này cũng không cần người hầu hạ, liền làm tân tuyết mang ma ma đi ăn cơm đi, ăn cơm xong sớm chút nghỉ ngơi, có chuyện gì ngày mai lại nói? Là, kia láo nô liền cáo lui. Lưu ma ma hành lễ liền đi theo tân tuyết rời đi. Thi nhi, nay thẩm ra vì sao tặng nhiều thế này đồ vật tới a? Vừa rồi ở Lưu ma ma trước mặt gì mị anh biểu hiện thực vui vẻ, chính là đám người vừa đi. Nàng liền có chút vội vàng quay đầu nhìn về phía Diêu cẩm thi hỏi. Nàng có loại không tốt cảm giác, thật giống như là thẩm gia muốn dùng mấy thứ này đem nàng nữ nhi đổi về đi giống nhau. Nghĩ đến đại khái là thẩm gia phong cách hành sự đi, ta cũng nói không chừng. Diêu cẩm thi biết gì mị anh đây là lo lắng, vì không cho nàng càng lo lắng, nàng liền cái gì cũng chưa nói. Phía trước gì mị anh đối với Diêu cẩm thi muốn đi thẩm gia tiểu trụ sự tình còn vẫn luôn không có chân thật cảm, chính là ngày gần đây nhìn đến thẩm gia phái tới người còn có những cái đó nâng tiến nhà kho đồ vật, dì mị anh thật sâu cảm thấy bọn họ một nhà cùng thẩm ra so sánh với là như thế nào thế nhược, trong lòng lo lắng thẩm ra đoàn người, chính là những lời này lại không dám cùng diêu cẩm thi nói. Mẹ con hai cái câu được câu không vừa trò chuyện vừa ăn cơm, cơm chiều qua đi diêu cẩm thi liền rời đi, vì không cho dì mị anh cả ngày miên man suy nghĩ, diêu cẩm thi đi phía trước còn dặn dò nàng ngày mai cầm quà tặng đơn tử đi nhà kho thẩm tra đối chiếu một chút nhà bọn họ hiện tại nhân tình lui tới đại bộ phận đều là dựa vào đi ra ngoài chọn mua chính là giống nhau giống thẩm gia đưa tới loại này quy cách thứ tốt mặc dù là có bạc ở bên ngoài cũng là mua không được cho nên nhà bọn họ tặng lễ càng nhiều vẫn là đưa chút tân chủng loại nấm rừng linh tinh tuy nói mới lạ nhưng là cũng không thích hợp sở hữu trường hợp có đôi khi liền sẽ có vẻ quân bách hiện tại có thẩm gia đưa tới này đó ngày sau lấy ra đi tặng người cũng khéo léo nhiều dì mỹ anh biết diêu cẩm thi tâm tư gật đầu đáp ứng xuống dưới Trong nhà nhân tình lui tới phần lớn là nàng phụ trách, đối với thẩm gia đưa tới mấy thứ này giá trị nàng trong lòng đương nhiên rõ ràng. Mặc dù Diêu Cẩm Thi không nói, nàng cũng sẽ tìm thời gian đi thẩm tra đối chiếu, chỉ có đồ vật cùng đơn tử thượng tên đối thượng, về sau lấy ra tới dùng thời điểm mới có thể trong lòng hiểu rõ. Mà Diêu Cẩm Thi sau khi trở về liền gia tăng bắt đầu thu thập chính mình đồ vật, nguyên bản nàng là tính toán chậm rãi thu thập, chính là thẩm gia người đều tới rồi, chỉ sợ sẽ không cho nàng quá nhiều thời giờ. Rất nhiều đồ vật nàng trong tầm tay cũng không có, cần thiết nắm chặt thời gian chuẩn bị. Bên kia, Lưu Ma Ma nhưng thật ra không có thúc giục Diêu Cẩm Thi, cũng không có nhìn chằm chằm vào nàng, có đôi khi sẽ ở Diêu ra trong phủ chuyển động đi bộ, cùng bọn hạ nhân tâm sự, có đôi khi sẽ đi ra ngoài trên đường đi dạo, phảng phất một chút đều không nóng nảy trở về thẩm ra giống nhau. Tân Tuyết cùng Diêu Cẩm Thi báo cáo tin tức này thời điểm, Diêu Cẩm Thi biết nhàn nhạt gật gật đầu, một chút cũng chưa để ở trong lòng bộ dáng. Tuy rằng không biết thẩm gia người là nghĩ như thế nào, nhưng là nàng nghe Tiền Lục Nhi nói qua, lần này nàng này đây thẩm gia đích tiểu thư thân phận bị tiếp trở về, nếu là thẩm gia người chẳng quan tâm, nàng ngược lại là muốn hoài nghi. Phần 222. Chương 222 ta cùng thẩm gia người tuyển ai? Đương nhiên, cái gọi là đích tiểu thư tôn sư, Diêu Cẩm Thi cũng chính là nghe một chút mà thôi. Nếu thật sự đem nàng coi là đích tiểu thư tôn sư, vậy không có khả năng chỉ phái chút hạ nhân tới đón nàng. Này đó thẩm gia người tới chung, thậm chí liền một cái chủ tử đều không có. Cô nương, này Lưu ma ma là nhất đến gia chủ tín nhiệm cùng trọng dụng, ngày thường ở thẩm gia mặc dù là nhị lao gia tam lao gia gặp được, cũng là muốn cho thứ ba phần, gia chủ làm Lưu ma ma tự mình tới đón ngài, đã biểu lộ thập phần coi trọng. Tiên Lục Nhi lo lắng Diêu Cẩm Thi nghĩ nhiều, chạy tới cùng nàng giải thích. Diêu Cẩm Thi quét hắn liếc mắt một cái, trên mặt không biện hỉ nộ, "Vậy ngươi ý tứ này, Lưu ma ma cũng là thẩm gia chủ tử?" có thể đại biểu thẩm gia, này, cô nương, ta tiền lục nhi bị một câu nghẹn họng, lưu ma ma ở thẩm gia địa vị cố nhiên không thấp, nhưng nô tài chính là nô tài, sao có thể càng đến quá chủ từ đâu, càng không thể đại biểu thẩm gia, ngươi không cần vì thẩm gia biện giải, thẩm gia là tình huống như thế nào, bọn họ rốt cuộc vì cái gì muốn ta trở về, này đó ngươi so với ta trong lòng rõ ràng, ta cái gì đều không hỏi, nhưng là không đại biểu ta thật sự sẽ tin tưởng này đó ngốc lời nói, đối với thẩm gia diêu cẩm thi biết chính mình sớm hay muộn là muốn cưới một chuyến trước đây tận lực phủi sạch quan hệ cũng là vì lúc ấy nàng thật sự quá mức nhỏ yếu đi cũng chưa chắc có thể bảo hộ chính mình đến nỗi hiện tại gần nhất nàng xác thật là có chút tự tin thứ hai thẩm gia lần này cũng là quyết tâm muốn nàng đi chỉ sợ mặc dù nàng muốn thoái thác cũng là không thành còn không bằng trực tiếp đáp ứng xuống dưới đi xem thẩm gia rốt cuộc muốn làm cái gì cô nương lần này ta sẽ bồi ngươi cùng nhau trở về tất nhiên hộ cô nương chu toàn Thấy Diêu cẩm thi tưởng thâm, tiền lục nhi cũng không hảo nói cái gì nữa chỉ là cắn răng một cái ôm quyền quỳ xuống. Diêu cẩm thi thấy thế không có suốt ruột đem người kêu lên, lược trầm ngâm trong chốc lát hỏi, nếu là lần này trở về muốn hại ta chính là thẩm gia gia chủ đâu. Ngươi làm gì lựa chọn? Ta tiền lục nhi lại lần nữa nghẹn lời, túi đầu há miệng thở dốc không có nói ra lời nói tới. Diêu cẩm thi thấy thế đảo cũng không ép hắn, nhẹ giọng cười cười nói, đứng lên đi, ta cũng chỉ là thuận miệng nói nói thẩm gia gia chủ nếu là muốn hại ta cũng liền sẽ không phái ngươi tới bảo hộ ta tiên lục nhi nghe vậy đứng dậy lại không có tiếp diêu cẩm thi nói diêu cẩm thi thấy hắn vẻ mặt ngưng trọng trầm mặc không nói lại hỏi nàng mang cho thẩm gia lễ vật đều chuẩn bị tốt không có theo sau liền làm hắn đi vội chuẩn bị năm ngày lúc sau diêu cẩm thi ngồi trên thẩm gia xe ngựa đi rồi Di mỹ anh đứng ở cửa nhìn theo xe ngựa rời đi xe ngựa bóng dáng sau khi biến mất hồi lâu nàng còn luyến tiếp trở về phu nhân trở về đi bên người nha hoàn ở một bên nhìn cái mũi có chút lên men tiến lên ôn nhu khuyên nhủ dì mỹ anh nghe được lời này thở dài lưu luyến xoay người tùy ý nha hoàn đỡ chính mình ngươi nói thi nhi còn sẽ trở về sau nhìn phu nhân nói cô nương chỉ là đi tiểu trụ như thế nào sẽ không trở lại đâu người này nha bất luận đi bao xa tóm lại là phải về nhà nha hoàn đối với diêu cẩm thi vì cái gì muốn đi thẩm ra sự tình không quá hiểu biết bất quá lại đem thẩm ra thái độ xem ở trong mắt Thẩm gia nhân ra như vậy, người bình thường cả đời đều xả không thượng cái gì quan hệ, chính là thẩm gia người lại tự mình tới đón cô nương đi tiểu trụ, còn đưa tới như vậy nhiều kỳ chân, nghĩ đến tất nhiên là thập phần coi trọng cô nương, nói không chừng cô nương ngày sau liền phải gả tiến thẩm ra đi, kia chính là tám ngày phu quý, nàng thật sự là không biết nhà mình phu nhân vì cái gì không cao hứng, ngược lại vẻ mặt lo lắng sốt ruột. Đương nhiên, làm hạ nhân, chủ gia có một số việc là không thể hỏi thăm cho nên mặc dù cả nhà trên dưới hạ nhân đều đối với Diêu gia cùng Thẩm gia quan hệ tò mò khẩn, lại cũng không ai dám nói bậy cái gì, sợ chọc chủ tử sinh khí. Diêu Cẩm Thi đi rồi, Diêu gia liền chỉ còn lại có Dì Mị Anh một người, to như vậy tòa nhà có vẻ trống không. Dì Mị Anh tâm tình không tốt, liền tiếp Hà Triệu thị mẫu tử hai cái tới bồi nàng. Hà Ngọc mới ở tại Hòa Giá thôn chiếu cố Hà Gia nhị lão, cũng muốn làm ruộng loại nấm rừng, vội vô cùng. Hà Triệu thị là tới chấn trên bồi Nhi tử đọc sách. Ngày thường ở tại diêu cẩm thi gia cũ trong viện, hiện tại bị dì mị anh kế đó tòa nhà lớn ở, nhưng thật ra so trước kia quá thoải mái nhiều. Hà Triệu thị là cái thích náo nhiệt người, ngày thường sẽ đi ra cửa trên đường đi dạo, đi vào nơi này biên bổi dì mị anh đi ra ngoài đi dạo phố, ở nhà cũng có thể cùng nàng liêu đến tới, nhưng thật ra xác thật làm dì mị anh không có như vậy tịch mịch. Hà Triệu thị trụ tiến diêu ra sau, không quá mấy ngày Hà Thiến Văn liền một mình một người từ Hòa Giá Thôn đi tới Thanh Hà Trấn đi tới riêu ra tòa nhà lớn trước. Di mỹ anh nhìn lúc này chạy tới hà thiên văn, cho rằng ra chuyện gì, làm sao không trước tiên chào hỏi một cái. ta hảo gọi người đi tiếp ngươi, ngươi đây là một người đi tới tới, chính là trong nhà ra cái gì việc gấp. trong nhà hết thảy đều hảo, cô mẫu không cần lo lắng. văn nhi chính là tưởng cô mẫu đặc đến thăm, nghe nói thi nhi tỷ tỷ ra xa nhà, văn nhi nghĩ cô mẫu một người ở nhà tất nhiên buồn đến hoảng, cho nên cô ý cùng mãi mãi nói tới buổi cô mẫu. Hà Thiến Văn năm nay đã 14 tuổi, là đại cô nương, nhìn thấy dì Mỹ Anh liền thân mật ôm nàng cánh tay làm nũng. Dì Mỹ Anh ngày thường còn rất thích cái này nói ngọt chất nữ, nghe vậy nở nụ cười, lại hỏi Hà ra tình huống tới, trong nhà mấy ngày nay nhưng nội. Việc nhiều hay không? Người gia gia mãi mãi thân thể có khỏe không? Trong nhà điền đều gieo giống xong rồi, cũng chỉ có ôn liều việc, không phải rất bận, gia gia mãi mãi đều khá tốt, chính là lo lắng cô mẫu một người trụ buồn đến hoảng, cho nên kêu ta lại đây bồi cô mẫu. Hà Triệu thì ở một bên cười tủm tỉm nhìn, trong lòng lại có chút không rất cao hứng. Ngươi nha đầu này, ta coi rõ ràng chính là muốn ăn ngươi cô mẫu trong nhà thứ tốt đi. Lương, Hà Thiến Văn dựa vào dì Mỹ Anh bên người, nghe được lời này không thuận theo gọi một tiếng, nhíu môi cùng dì Mỹ Anh giải thích. Cô mẫu, nhân gia mới không có đâu. Hảo hảo hảo, biết ngươi là nhất hiếu thuận. Dì Mỹ Anh cười tủm tỉm vỗ vỗ tay nàng, theo sau gọi người đem mới vừa mua trở về điểm tâm đưa lên tới. Bên kia. Diêu Cẩm Thi vừa mới ra Thanh Hà Trấn, đội ngũ liền ngừng lại. Tân Tuyết, đi ra ngoài nhìn xem xảy ra chuyện gì. Diêu Cẩm Thi ngồi ở trong xe ngựa, vén rèm lên nhìn nhìn, thấy Lưu Ma Ma từ phía sau trên xe ngựa xuống dưới, liền làm Tân Tuyết đi hỏi thăm tin tức. Lưu Ma Ma thực mau cùng Tân Tuyết lại đây, đứng ở xe ngựa trước cung kính nói, thỉnh cầu cô nương từ từ, tiến đến tiếp cô nương hồi phủ Tam Thiếu ra nói tốt làm chúng ta ở chỗ này chờ, nghĩ đến hắn thực mau liền đến. Cái nào Tam Thiếu ra? Làm sao không có nghe ma ma nói lên quá? Diều Cẩm Thi nhíu nhíu mày, vén lên mảnh nhìn về phía đứng ở trước mặt Lưu Ma Ma, ngựa khí không biện hỉ nộ hỏi. Lưu Ma Ma chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng, không nghĩ tới cô nương này trên mặt không lộ mảy may, lại như thế có khí thế, lập tức rũ mắt cẩn thận trả lời, tam thiếu ra là nhị lao gia trường tử, luật tuổi cô nương nên gọi một tiếng huynh trường. Đã là tới đó ta. Vì sao không có đến thanh hà trấn? Diều Cẩm Thi sắc mặt trầm xuống dưới, cằm khẽ nhết, lạnh giọng hỏi Phần 223 chương 223 thẩm gia khách điếm. Này! Tam Thiếu Gia nói có quan trọng sự muốn đi xử lý, liền làm lao nô một người đi tiếp cô nương. Bất quá Tam Thiếu Gia tuy nói không có tự mình đến Thanh Hà Trấn, lại nói qua một song xuôi sự lập tức đến nơi đây cùng cô nương hội hợp, sau đó một đường hộ tống cô nương về đến nhà. Lưu Ma Ma lược do dự sau, lựa chọn vì cái này thẩm Tam Thiếu Gia nói chuyện. Diêu Cẩm Thi nghe vậy lại hư lạnh một tiếng, như thế kỷ. Hắn sao biết hôm nay chúng ta là có thể đến chỗ này. Này cái gọi là việc gấp thật đúng là có ý tứ. Lưu ma ma nói không ra lời, túi đầu không hề mở miệng. Diêu cẩm thi liếc nàng liếc mắt một cái, lên xe đi, chúng ta tiếp tục đi. Nếu là tam thiếu ra thật sự có việc gấp, chúng ta cũng nên sớm một chút nhi đi thẩm ra, không phải nói ra chủ bệnh nặng sao. Trên đường há có thể trì hoãn. Lưu ma ma nghe vậy nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía nàng, lại chỉ nhìn đến bay xuống xuống dưới mảnh cùng với kinh hồng thoáng nhìn tiểu xào cảm có diêu cẩm thi mệnh lệnh đoàn xe lập tức tiếp tục khởi hành lại đi rồi ước chừng hơn một canh giờ sau đoàn xe lại lần nữa ngừng lại nô tỷ lại đi nhìn một cái đã xảy ra chuyện gì tân tuyết kiện xe ngựa dừng lại lập tức muốn đi ra ngoài xem tình huống diêu cẩm thi một phen giữ nàng lại hơi hơi lắc lắc đầu liền nghe được bên ngoài truyền đến nói chuyện thanh âm tiền lục nhi ngươi như thế nào ở chỗ này bổn thiếu gia không phải nói cho các ngươi ở thanh hà trấn bên ngoài chờ sao Vì sao không nghe mệnh lệnh? Tam Thiếu Gia, nhà ta cô nương phải đi về cấp gia chủ hầu bệnh, trên đường sợ là một lát cũng chậm trễ không được. Nói nữa, nhìn Tam Thiếu Gia là từ trước đầu lại đây, này không phải vừa lúc gặp gỡ sao, cũng đỡ phải Tam Thiếu Gia qua lại chạy. Tiên lục nhi thanh âm mang theo ý cười, có vẻ thập phần nhẹ nhàng, tựa hồ cũng không có đem vị này Tam Thiếu Gia đặt ở trong mắt. Diều cẩm thi con con môi có chút ý tứ. Cô nương, cái gì có ý tứ a Nô tỳ nghe bên ngoài hình như là lưu ma ma nói vị kia tam thiếu ra tới rồi, chúng ta muốn hay không đi ra ngoài nhìn một cái. Tân tuyết nhìn xem diêu cẩm thi lại nhìn xem xe ngựa bên ngoài phương hướng, đệ thấp thanh âm nhỏ giọng hỏi. diêu cẩm thi lắc lắc đầu, nhắm mắt lại chở mắt. Tân tuyết không nói chuyện nữa, sợ xảo đến chính mình cô nương. Cô nương, tam thiếu ra tới rồi. Chỉ chốc lát sau, tiền lục nhi thanh âm ở xe ngựa ngoại văng lên. diêu cẩm thi mở to mắt, ho nhẹ một tiếng, khủ khủ, đã biết. Ta thân thể không thoải mái, liền không ra đi gặp nhau. Chúng ta tiếp tục lên đường đi, trời tối trước tìm ra khách điếm tìm nơi ngủ trọ. Là. Tiên lục nhi lên tiếng, theo sau liền xoay người rời đi. Tân tuyết nhìn nhà mình cô nương sắc mặt hồng nhuận, tinh khí thần nhi mười phần bộ dáng, nhưng một chút đều nhìn không ra nàng không thoải mái. Cái gì? Nàng dám không tới thấy ta. Thật lớn cái giá. Bên ngoài lại mơ hồ truyền đến vị kia tam thiếu gia thanh âm, nghe đi lên thập phần bất mãn. Tam thiếu gia. Gia chủ còn đang chờ cô nương đâu, nếu là mạnh mẽ xuống xe thật sự bị bệnh, sợ là gia chủ bên kia không hảo công đạo đi. Tiền lục nhi thanh âm lại lần nữa vang lên, thanh âm nghe đi lên tuy rằng khách khách khí khí, nhưng là lời này lại thập phần không khách khí. Tiền lục nhi, ngươi cho ta chờ. Quả nhiên, Tam Thiếu Gia nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo một câu, theo sau xe ngựa lại chậm dại khởi hành. Tân Tuyết che miệng cười trộm, cô nương, xem ra tiền quản gia ở thẩm gia vẫn là rất được mặt, thế nhưng liền cái này Tam Thiếu Gia đều sợ hán đừng nói chuyện lung tung, tam thiếu gia là chủ tử, tiền quản gia là hạ nhân, nếu không phải tiền lục nhi dọn ra thẩm gia gia chủ tới, tam thiếu gia lúc này sợ là đã xông qua tới, nhà cao cửa rộng trong nhà con cong vòng quá nhiều, chúng ta chỉ là đi tiểu trụ, không cần tưởng nhiều như vậy, chẳng qua đi cũng muốn nhớ rõ thận trọng từ lời nói đến việc làm, vạn không thể thụ người nhược điểm, diêu cẩm thi liếc liếc mắt một cái cười trộm tân tuyết, đối cái này nha đầu có chút không quá yên tâm, diêu cẩm thi trong nhà ít người, quan hệ đơn giản. Lúc này mới đem tân tuyết nha đầu này dưỡng thành như vậy tính tình, nàng như vậy ngây thơ hồn nhiên tuy nói là chuyện tốt, nhưng nếu là đi đến kia nhà cao cửa rộng, nói không chừng như thế nào liền đắc tội người, thậm chí chỉ sợ liền mệnh đều có thể cấp ném. Nàng nguyên bản là không nghĩ mang theo tân tuyết đi, chính là chính mình bên người không cái quen thuộc người hầu hạ cũng không có phương tiện thực, hơn nữa nàng cũng lo lắng nếu là chính mình không có mang cái tin được nha hoàng tại bên người, đi bị người cường tắc một cái lại đây, kia mới là khó lòng phong bị. Cho nên chỉ có thể mang đến, trên đường nhiều dặn dò vài câu, tới rồi thẩm ra lại xem nghiêm một ít. Tân Tuyết nghe vậy lập tức thu hồi tươi cười, vẻ mặt nghiêm túc nói, cô nương yên tâm đi, nô tì chắc chắn tiểu tâm hành sự, tuyệt không cấp cô nương chọc phiền thoái. diêu Cẩm Thi lúc này mới gật gật đầu. Chờ đến trạng vạng thời điểm, Tiên Lục Nhi lại đây báo cáo nói phía trước có một khách điếm, đêm nay liền ở chỗ này tìm nơi ngủ trọ. diêu Cẩm Thi dối người, chuẩn bị xuống xe, làm một ngày xe ngựa, eo đau bối đau Diêu Cẩm Thi từ trên xe ngựa xuống dưới sau, liền thấy được trước mắt khách điếm, bởi vì là kiến ở quan đạo bên cạnh, cho nên chính là cái đại đại sân. Lúc này sân người chung quanh không ít, bất quá đều đang nhìn các nàng bên này, đại khái là người quá nhiều, có chút đáng chú ý. Tiền Lục Nhi từ khách điếm trong viện ra tới, nhìn đến nàng xuống dưới, liền chào đón mang nàng đi vào nghỉ ngơi. Diêu Cẩm Thi tả hữu nhìn nhìn, đi theo Tiền Lục Nhi vào sân. Sân rất lớn, đi vào là một tòa hai tầng tiểu lâu, cửa sổ đều mở ra đối diện đại môn chính là quài hai bên trái phải ngồi đầy ăn cơm khách nhân tiểu lâu sở hữu hai bên có thực quan lối đi nhỏ là thông về phía sau mặt tiền lục nhi không có dẫn nàng đi vào tiểu lâu mà là trực tiếp từ mặt bên sau này đi xuyên qua tiểu lâu mặt sau địa phương thập phần to rộng giống một cái rất lớn hoa viên bất quá đan sen kiến có tiểu viện tử nhìn thập phần lịch sự tao nhã thú vị mỗi cái tiểu viện phía trước đều có người đi lại nhìn ra được tới khách điếm này sinh ý không tồi tiền lục nhi thấy nàng khắp nơi đánh giá cười tủm tỉm vì nàng giới thiệu này khách điếm cũng là thẩm gia sản nghiệp vĩnh hoàng triều sở hữu chủ yếu trên quan đạo đều kiến có mỗi một tòa khách điếm đều cùng này không sai biệt lắm bất quá quy mô phong cách linh tinh sẽ có khác biệt trước kia ta như thế nào không có chú ý quá cái này khách điếm kiến thập phần có cách điệu hơn nữa sinh ý lại như thế nào hảo theo lý mà nói hẳn là thập phần có danh tiếng mới đối. Tiên lục nhi nghe vậy có chút do dự ơ đúng nói cái này Thẩm gia khách điếm khả năng thu phí tương đối cao Hơn nữa cũng không khẩn ai quan đạo, giống nhau chỉ có quen thuộc nhân tài sẽ cô ý vòng một đoạn ngắn lộ tới đặt chân. Cô nương dĩ vãng quay lại vội vàng, không có nghe nói qua cũng là có. Tuy rằng tiền lục nhi nói biển chuyển, bất quá diêu cẩm thi vẫn là nghe ra hắn trong lời nói ý tứ, chính là nói nàng trước kia vẫn là nghèo bái. Càng thầm ra so, nàng nhưng còn không phải là nghèo sao. Trưng mắt nhìn ra hỏa này liếc mắt một cái, diêu cẩm thi một câu không nói đi phía trước đi đến. Tiền lục nhi vội vàng theo sau. Dẫn nàng lại sau này đi một đoạn đường, nhìn đến chính là so với phía trước tiểu viện tử lớn hơn nữa chút sân, sân trung quanh hoàn cảnh càng tốt chút, trung quanh còn có bội đao hộ vệ qua lại tuần tra. Diêu Cẩm Thi ở trong lòng cảm khái một câu, quả nhiên vẫn là chính mình kiến thức quá thấp, mặc kệ ở khi nào, kẻ có tiền cùng người nghèo đều là ở vào hoàn toàn bất đồng thế giới. Ngươi nói, ta là hẳn là gọi ngươi Diêu Cô Nương. Vẫn là mội mội đâu. Diêu Cẩm Thi đang ở cảm khái đâu, liền nghe được một thanh âm từ phía sau chuyển đến phần hai trăm hai mươi bốn chương hai trăm hai mươi bốn tam thiếu gia lý diêu cẩm thi mỉm cười xoay người xem vị này tam thiếu gia thân xuyên một kiện màu xanh lá xiêm y muốn gặp đai ngọc thượng treo vừa thấy liền giá trị xa xỉ ngọc bội trên tay cầm một phen quạt xếp xứng với một trương tuấn tiếu khuôn mặt nhưng thật ra rất có vài phần nhẹ nhàng công tử khí chất tam thiếu gia tam thiếu gia trong tầm tay việc gấp chính là giải quyết diêu cẩm thi thái độ tự nhiên tựa hồ một chút đều không thèm để ý đối với khiêu khích Tam Thiếu gia cũng chính là Thẩm Nhược Ngọc nhìn chằm chằm Diêu Cẩm Thi xem, thấy nàng trên mặt một mảnh thản nhiên, trong lòng không khỏi đối nàng càng thêm không mừng, Diêu cô nương lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ muốn quản đến buồn Thiếu gia trên đầu tới? Buồn Thiếu gia muốn làm cái gì, chẳng lẽ còn muốn cùng ngươi hội báo? Người này vừa lên tới liền hỏa khí hừng hực, Diêu Cẩm Thi nhăn lại mi, trong lòng không vui biểu đạt ở trên mặt, lại cái gì cũng chưa nói, chỉ là như vậy nhìn chằm chằm hắn. Thẩm Nhược Ngọc bị nàng xem không được tự nhiên ban một tiếng đem quạt xếp khép lại khinh thường quét nàng liếc mắt một cái cắt một tiếng vòng qua nàng đi rồi tiên lục nhi ở một bên xem hòa đại cầm quyền quay đầu nhìn về phía diêu cẩm thi cô nương không sao diêu cẩm thi vẫy vây tay nhìn thẩm nhược ngọc rời đi phương hướng đôi mắt thâm trầm thẩm nhược ngọc đối nàng có địch ý, hắn biểu hiện thật sự quá rõ ràng bất quá người này đầu tiên là cự tuyệt đến thanh hà trấn đi tiếp nàng lúc sau lại là muốn đem nàng lượng ở trên đường hiện tại lại tới nàng trước mặt chơi vi phong Này rõ ràng là muốn ở nàng đi đến thẩm gia phía trước cho nàng ra vai phủ đầu. Chỉ là có một chút diêu cẩm thi tưởng không rõ, nàng chính là một cái về nhà hầu bệnh cô nương, lại không phải trở về phân gia nghiệp, những người này cần gì phải đâu. Chẳng lẽ vẫn là vì kia cái gọi là chìa khóa mà đến sao? Nói đến cái này chìa khóa, diêu cẩm thi lại nghĩ tới nguyên chủ viết ở thư thượng câu nói kia. Hiện nhiên nguyên chủ là biết thẩm gia cùng chìa khóa sự tình, nói như vậy nói không chừng nàng cũng biết Diêu Tĩnh Khang mỗi tháng có thể bắt được bạc cùng châu thoa sự tình, mà nàng lựa chọn cùng Diêu Tĩnh Khang cùng nhau đem chuyện này trở thành bí mật che giấu lên. Mặc dù Diêu Tĩnh Khang qua đời sau nàng bị bệnh, cũng chưa từng động quá Diêu Tĩnh Khang vì nàng tích cót hạ kia bút bạc, càng không có tìm thẩm gia xin giúp đỡ. Này có lẽ là một cái tín hiệu, thẩm gia cùng chìa khóa sự tình đã nguy hiểm đến nguyên chủ, mặc dù biết rõ chính mình không sống được bao lâu, vẫn như cũ không muốn có điều liên lụy tín hiệu. Nếu là phía trước. Diêu Cẩm Thi cũng nguyện ý đem chuyện này coi như không có phát sinh quá, nàng không phải cái ái tìm tòi nghiên cứu nguy hiểm người, đối với biết do rất nguy hiểm sự tình, nàng rất nhiều thời điểm sẽ căn cứ bản năng lựa chọn trốn tránh. Chính là hiện tại hết thể đều không giống nhau, nàng đã không có lựa chọn đường sống. Thậm ra người đã tìm được rồi nàng, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, đều đã bị liên lụy vào được, như vậy hiện tại duy nhất có thể bảo toàn chính mình biện pháp chính là, tự mình đi hiểu biết chuyện này, chỉ có hiểu biết. Mới có thể nghĩ cách tránh cho đối chính mình thương tổn Đến nôi trước mắt thẩm lượng ngọc Nghĩ đến là không dám ở ngay lúc này thương tổn nàng Kia nàng cũng liền lười đến cùng hắn so đo Buổi tối thời điểm Diêu Cẩm Thi đem Lưu Ma Ma kêu tiến chính mình trong phòng Ma Ma, tam công tử tới đón ta Là gia chủ mệnh lệnh sao Lưu Ma Ma đứng ở Diêu Cẩm Thi trước mặt Dương mắt nhìn nhìn nàng Cười nói, cô nương suy nghĩ nhiều Gia chủ chỉ là nói muốn phái người tới đón cô nương Lại không có chuyên môn sai khiến vị nào thiếu ra Tam Thiếu Gia có thể tới, là chính hắn đi tìm ra chủ tranh thủ. Tranh thủ. Diêu Cẩm Thi cân nhắc lưu ma ma lời này, theo sau cười khẽ lên, ta coi Tam Thiếu Gia cũng không thích ta, vì sao còn muốn tranh thủ cơ hội này tới đón ta. Chẳng lẽ chỉ là vì Gia tới làm việc. Ngay thường chẳng lẽ thẩm Gia còn không được hắn ra cửa sao. Thẩm Gia gia quy cực nghiêm là không sai, bất quá cũng còn chưa tới hạn chế các chủ tử ra cửa trình độ. Tam Thiếu Gia chủ động yêu cầu tới đón cô nương. Nghĩ đến là bởi vì gia chủ đối cô nương coi trọng đi. Lưu ma ma như cũng là vẻ mặt cười tủm tỉm bộ dáng, từ nàng trên mặt căn bản nhìn không ra cái gì không thích hợp. Diêu Cẩm Thi biết chính mình từ Lưu ma ma nơi này sợ là hỏi không ra cái gì hữu dụng đồ vật, liền thay đổi cái đề tài, gia chủ hắn, có khỏe không? Nghe nói bệnh thật sự trọng. Gia chủ năm gần đây thân mình vẫn luôn không tốt lắm, khoảng thời gian trước càng là ngã bệnh, này đoạn thời gian tới nay vẫn luôn triển miên dường bệnh, cũng là trong lòng nhớ cô nương lúc này mới phái người tới đón cô nương quá khứ lưu ma ma tam câu nói không rời gia chủ nói đến nói đi đều là vì gia chủ ở nàng trước mặt nói tốt làm đến diêu cẩm thi đều có chút không nghĩ tiếp tục nói tiếp lúc sau lại hàn huyên một ít thẩm ra sự tình sau diêu cẩm thi liền làm người đi rồi tiến đi lưu ma ma sau diêu cẩm thi trong lòng có chút bất an bực bội ở trong phòng đi tới đi lui cô nương ngươi không sao chứ tân tuyết xem đầu đều hôn mê tiến lên đem người ngăn lại đỡ đến ghế trên ngồi xuống Ngồi xuống nghỉ một lát đi. Tân Tuyết, đi thối tiền lẻ sáu nhi tới. Diêu Cẩm Thi trái lo phải nghĩ, vẫn là cảm thấy về thẩm ra sự tình vẫn là đến nhiều cha cha. Tân Tuyết không biết Diêu Cẩm Thi tính toán làm cái gì, bất quá vẫn là lập tức lĩnh mệnh đi tìm người. Nhưng nàng còn chưa đi tới cửa, lại bị Diêu Cẩm Thi gọi lại, chờ một chút. Không cần kêu tiền lục nhi, vẫn là kêu ô phi đến đây đi. Ô phi chính là hạ nguyên tề phái tới bảo hộ nàng kia đội hộ vệ hộ vệ trường. Lần này Diêu Cẩm Thi đi thẩm gia đưa bọn họ cũng đều mang lên tân tuyết thực mau đem người kêu tới ô phi thân hình thiên gầy nhìn qua tựa hồ có chút gầy yếu nhưng thực tế thượng thân tay lại không tầm thường lúc trước ở từ kinh thành trở về trên đường gặp được nguy hiểm thời điểm hắn cơ hồ này đây một tám mười cuối cùng còn căng xuống dưới lúc này mới làm nàng có thể nhịn qua nguy hiểm nhất thời điểm hơn nữa thành công chờ đến bạch văn yến cứu viện nói lên lần đó chặn giết diêu cẩm thi lúc sau đi tin hỏi qua bạch văn yến cuối cùng điều tra kết quả Đáng tiếc bạch Văn Yến vẫn luôn không có hồi âm, cũng không biết này thẩm ra người chung, rốt cuộc có bao nhiêu người muốn nàng mệnh. Cô nương, có gì phân phó? Ô Phi vừa vào cửa liền cúi đầu ôm quyền, thái độ mặc dù chỉ là lâm thời bị phái tới bảo hộ nàng, đối nàng cũng như cũ thập phần cung kính. Diều Cẩm Thi nghĩ nghĩ nói, lần trước ta bị thẩm ra phái tới người chặn giết sự tình còn không có tin tức, lúc này đây đi thẩm ra tất nhiên nguy hiểm thật mạnh, đến lúc đó liền muốn toàn rửa các ngươi Cô nương yên tâm, ta chờ lấy tánh mạng đảm bảo tất hộ cô nương chu toàn, ố phi trả lời nói năng có khí phách, diêu cẩm thi vừa lòng gật gật đầu, tiếp tục nói, lần đó sự tình là không có biện pháp tiếp tục tra xét, bất quá cái này tam thiếu gia đối ta có định ý, người giúp ta tra một chút hắn trong khoảng thời gian này đi làm cái gì, có tin tức liền lập tức tới báo, còn có ngày mai khởi hành sau, các ngươi tận lực hộ ở xe ngựa của ta phụ cận, tuân mệnh, đối với diêu cẩm thi mệnh lệnh, ố phi không có chút nào nghi vấn liền đồng ý tới. Chờ đến ô phi đi rồi, Tân Tuyết tiến đến Diêu cẩm thi trước mặt, nhỏ giọng hỏi, cô nương, ngươi có phải hay không hoài nghi cái kia tam thiếu ra yếu hại ngươi? Diêu cẩm thi đột nhiên quay đầu nhìn về phía nàng, ánh mắt sắp bén. Cô nương, nô tì sai rồi. Tân Tuyết lập tức ý thức được chính mình nói lỡ, vội vàng che miệng lại xin lỗi. Ngươi nếu là lại nói sai một lần, ta lập tức an bài người đưa ngươi trở về. Thậm ra là cái gì đầm rồng hang hổ nàng hiện tại còn không rõ ràng lắm đâu. Quyết định không thể mang một cái tùy thời khả năng sẽ nói nói bậy người tại bên người. Nô tỉ nhớ kỹ. Tân Tuyết trong lòng cũng có chút ủy khuất, còn có chút sợ hãi, túi đầu nhỏ giọng bảo đảm. Phần 225, chương 225 ấu trĩ thủ đoạn. Ngươi đi xuống đi, ta muốn nghỉ ngơi. Thấy Tân Tuyết một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, Diêu Cẩm Thi giơ tay xoa xoa cái chán, thở dài nói. Tân Tuyết còn muốn nói cái gì vì chính mình giải thích hai câu, nhìn đến Diêu Cẩm Thi động tác sau nhắm lại miệng tiến lặng lui xuống bên kia diêu cẩm thi cả đêm cũng chưa ngủ ngon ngày thứ hai càng là sớm liền tỉnh tân tuyết tiến vào hầu hạ nàng rời giường thời điểm thấy nàng đã chính mình khoác kiện xiêm y để đứng ở phía trước cửa sổ phát ngốc, liền tiến lên nhắc nhở nói cô nương sáng sớm gió mát đừng cầm lạnh nô tỳ tới hầu hạ cô nương rửa mặt trải đầu đi diêu cẩm thi nghe xong gật gật đầu giơ tay đem cửa sổ đóng lại đi trước rửa mặt theo sau ngồi ở trước bàn trang điểm tùy ý tân tuyết vì chính mình trải đầu tân tuyết là hàng năm hầu hạ nàng đối với nàng yêu thích đã thập phần rõ ràng đơn giản hỏi qua nàng hôm nay tính toán xuyên nào kiện siêm y dùng nào kiện trang sức sau liền bắt đầu vì nàng trải đầu diêu cẩm thi còn đang suy nghĩ thẩm ra sự tình bên ngoài liền có tiểu nha hoàng chạy vào nói cô nương tiền quản gia cầu kiến sớm như vậy nhưng có nói là chuyện gì diêu cẩm thi nhìn nhìn trong gương tân tuyết mới sơ đến một nửa tiểu nha hoàng ngẩng đầu nhìn nàng một cái lại bay nhanh túi đầu nhỏ giọng nói Tiền quản gia nói thẩm ra tam thiếu gia bên kia ở thúc rủ làm cô nương mau chút, bọn họ sốt ruột lên đường đâu. Đi nói cho tiền quản gia, liền nói ta đã biết. Diêu cẩm thi trong lòng cười lạnh, cái này thẩm gia tam thiếu gia thật đúng là ấu trĩ, liền loại chuyện này đều làm được ra tới, thật đúng là bị người coi thường đâu. Tiểu nha hoàn xoay người phải đi, Diêu cẩm thi lại bổ sung một câu, đúng rồi, nói cho tiền quản gia, ta còn không có dùng cơm sáng đâu, làm hắn giúp ta bị thượng. Chờ đến tiểu nha hoàn đi rồi. Tân Tuyết vài lần há mồm, cuối cùng lại cái gì cũng chưa nói. Diêu Cẩm Thi thấy được cười có chút bất đắc dĩ, chỉ là không cho ngươi nói những cái đó dễ dàng trêu chọc mầm thai hòa nói, lại không phải làm ngươi trang người câm. Muốn nói cái gì liền nói đi. Nô thì chỉ là cảm thấy, cô nương có lẽ không nên đáp ứng đi. Tân Tuyết là biết Diêu Cẩm Thi cùng thẩm gia quan hệ, cũng rõ ràng phía trước thẩm gia người phái người tới ám sát Diêu Cẩm Thi sự tình. Nàng rất rõ ràng thẩm gia có người muốn Diêu Cẩm Thi mệnh điểm này, chính là đồng thời. Nàng lại cảm thấy ít nhất thẩm gia gia chủ là coi trọng nhà mình cô nương, cho nên ở biết được thẩm gia gia chủ muốn tiếp diêu cẩm thi đi thẩm gia thời điểm, nàng đấy lòng là thế diêu cẩm thi cao hứng. Chính là, hiện tại một cái bị gia chủ phái tới tiếp nhà mình cô nương thiếu ra mà thôi, liền dám nơi trốn cấp cô nương khó xử, này thẩm gia ở nàng trong mắt liền không bằng không đi, vạn nhất đi sau, thẩm gia gia chủ cũng hộ không được cô nương nên làm cái gì bây giờ. Chuyện này cũng không phải ta không đáp ứng liền có thể không đi. Ngươi nhìn đến hộ tống ta này một đội nhân ma sao? Nếu là ta không đáp ứng, bọn họ nhiệm vụ sợ sẽ không phải bảo hộ ta, mà là đem ta trói đi. Diêu Cẩm Thi cười thập phần nhẹ nhàng, tựa hồ một chút đều không có ý thức được chính mình tình cảnh giống nhau. Tân Tuyết nghe vậy trong lòng thế nhà mình cô nương bất bình, muốn nói cái gì lại nhịn đi xuống. Diêu Cẩm Thi nhìn nàng tức giận khuôn mặt nhỏ, cười cười, lại cũng không có khuyên nàng. Chờ đến Diêu Cẩm Thi chậm gì gì thu thập hảo, lại đem chính mình đồ vật đóng gói hảo. Lúc này mới kêu người tiến vào đem hành lý toàn bộ dọn đi trên xe, nàng chính mình tắc mang theo tân tuyết nhàn nhã đi ăn sớm một chút. Tiên lục nhi thấy diêu cẩm thi từ trong phòng ra tới, vội vàng tiến lên, nhỏ giọng nói, tam thiếu ra phát giận, khả năng sẽ tìm đến ngài phiền thoái, ngài tiểu tâm một chút. diêu cẩm thi nhàn nhã ân một tiếng, theo sau đi đến khách điếm đi nhà lầu hai tầng ăn sớm một chút. Nơi này sớm một chút hình thức còn rất phong phú, từ Nam đến Bắc các loại đồ ăn sáng trên cơ bản đều có thể nhìn đến. Tiên lục nhi hiểu biết Diêu cẩm thi yêu thích, đã giúp nàng điểm hảo đặt lên bàn, Diêu cẩm thi đi qua đi sau, liền nhìn đến bên cửa sổ kia một bàn ngồi sắc mặt hắc trầm thẩm nhược ngọc cùng đang ở ăn cái gì lưu ma ma. Diêu cẩm thi bình tĩnh ngồi xuống, tâm tình rất tốt hưởng thụ sớm một chút, cũng tống cổ tân tuyết đi ăn vài thứ lại lên đường, trên đường buồn ba vất vả, không ăn vài thứ như thế nào chịu nổi. Huống chi, khách điếm này đồ vật hương vị rất tốt, này dọc theo đường đi cũng không nhất định có thể gặp được tốt như vậy khách điếm không ăn ngươi sẽ hối hận. Tân Tuyết cảm thấy lời này có đạo lý, liền chạy tới một khắc cái bàn thượng ăn cái gì đi. Một bên Tam Thiếu Gia nghe xong nàng lời nói bị tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đứng dậy đi tới, ở nàng này bàn ngồi xuống, cười lạnh nói, Riêng cô nương thật lớn cái giá, làm chúng ta nhiều người như vậy chờ ngươi một cái, lại vẫn có như vậy tốt ăn uống ăn nhiều như vậy, này tâm thật không biết là như thế nào lớn lên. Tam Thiếu Gia lời này nói, hôm qua Tam Thiếu Gia cũng vẫn chưa nói qua hôm nay muốn sớm như vậy xuất phát ta. Diêu Cẩm Thi uống xong một ngụm cháo, yêu nhã buông cái muỗng, cười tủm tỉm nhìn Thẩm Nhược Ngọc, muốn làm nàng tại như vậy nhiều hạ nhân trước mặt làm người xấu, kia hắn nhưng đánh sai bản tính. Dù vậy, nhưng nếu là bổn thiếu gia nhớ không lầm nói, hôm qua Diêu cô nương chính là một lòng nhớ thương gia chủ, một lát cũng không muốn nhiều chờ bổn thiếu gia đâu, làm sao hôm nay liền không nội đâu. Thẩm Nhược Ngọc bị nàng này phúc bình tĩnh thông dong bộ dáng khí tới rồi, dùng quan xếp chỉ vào Diêu Cẩm Thi cái mũi nói. Diêu Cẩm Thi nheo lại đôi mắt. Một tay đem quạt xếp xóa sạch, chính là bởi vì ban ngày muốn lên đường, cho nên buổi sáng mới muốn ăn được nghỉ ngơi tốt, tam thiếu gia mặc dù không suy xét ta cảm thụ, cũng nên suy xét một chút đại gia cảm thụ đi. Ngươi, a, ta là chủ tử, ta dưỡng bọn họ chẳng lẽ là vì xem bọn họ sắc mặt? Nếu là không thể làm việc nhi, ta còn muốn bọn họ gì dùng? Thẩm nhược ngọc giản thẳng phải bị diêu cẩm thi bình tĩnh bộ dáng tức chết rồi, nếu không phải lý trí thượng tồn. Quả thực muốn đem cái này làm giận nha đầu hảo hảo tấu thượng một đốn, làm nàng minh bạch cái gì kêu tôn ti có khác. Diêu Cẩm Thi thấy hắn bị khí thành như vậy cũng cảm thấy buồn cười, nàng đều không nghĩ ra, người này là nơi nào tới tự tin, cho rằng chính mình sẽ nghe hắn đâu. Phía trước nàng phân phó lên đường, mặc dù là không đợi hắn, có hạ nhân che chở, cũng nhận thức lộ tiền lục nhi mang theo, nàng thật đúng là không có gì băn khoăn. Chính là thẩm nhược ngọc liền không giống nhau, hắn tới này một chuyến là đặc biệt tới đó nàng nếu là nàng đi không được thẩm nhược ngọc cũng chỉ có thể chờ lại không phục cũng đoạn không có đem người ném ở phía sau chính mình lên đường đạo lý chính là bởi vì minh bạch điểm này cho nên diêu cẩm thi thật đúng là sẽ không sợ hắn điểm này nhì thủ đoạn nhỏ tam công tử lời này tựa hồ không có gì đạo lý nay đó giống như đều là thẩm gia hạ nhân mà không phải tam công tử chính mình dưỡng hạ nhân đi bọn họ chuyến này mục đích chẳng lẽ không phải thế gia chủ đem ta bình an tiếp hồi thẩm gia diêu cẩm thi ra vẻ vẻ mặt mơ mịt bộ dáng trước đôi mắt nhìn chằm chằm thẩm nhược ngọc nhìn thẩm nhược ngọc vừa nghe lời này đã bị tức điên nữ nhân này đây là có ý tứ gì người nữ nhân này quả thực vô cớ gây rối ta thẩm gia hạ nhân khi nào đến phiên ngươi tới nói chuyện ngươi phải nhớ kỹ ngươi là họ diêu không họ thẩm mặc dù bị tiếp hồi thẩm gia nói đến cùng cũng là đứa con hoang lưu mama tam công tử lời này ngươi nhưng nghe được phần 226 chương 226 thẩm gia lâm viên lao nô tự nhiên là nghe được Lưu ma ma lúc này cũng đã đi tới, liền đứng ở thẩm nhược ngọc phía sau, trả lời xong Diêu cẩm thi vấn đề sau, lại cúi đầu đối thẩm nhược ngọc nói, tam thiếu ra, hôm nay ngài lời này, vọng ngài ở trên đường hảo hảo ngẫm lại sau khi trở về nên như thế nào đối lao ra giải thích đi. Ta ăn được, chúng ta lên đường đi. Diêu cẩm thi đối với lưu ma ma cái này phản ứng còn tính vừa lòng, lấy ra khăn tay xoa xoa miệng, vui sướng đứng lên đi ra ngoài. Thẩm nhược ngọc thấy nàng xoay người lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Đầu tiên là trứng mắt nhìn Lưu Ma Ma liếc mắt một cái, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía Diêu Cẩm Thi nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi liền điểm này nhi thủ đoạn. Cho rằng chính mình vẫn là tiểu hải từ sao. Gặp được sự tình cũng chỉ biết cáo tiểu trạng. Diêu Cẩm Thi quay đầu lại đối hắn xinh đẹp cười, không chút nào mặt đỏ hứng thừa xuống dưới, hữu dụng là được, cáo tiểu trạng tuy rằng không dễ nghe, nhưng là hữu dụng không phải sao. Đừng tưởng rằng dọn ra ra chủ tới ta liền sẽ sợ ngươi, có lá gan ngươi cùng ta đơn độc đánh giá à thẩm nhược ngọc giản thẳng bị nàng này phúc không biết xấu hổ bộ dáng tức chết rồi diêu cẩm thi nghe vậy quay lại thân dùng quan ái thiểu năng trí tuệ ánh mắt trên dưới đánh giá hắn một phen cái gì tật xấu ta vì cái gì muốn cùng ngươi đánh giá còn dám hỏi ta vì cái gì đừng cho là ta không biết ngươi trở về thẩm ra còn không phải là muốn mưu đổ thẩm ra ra sàn sao gia chủ sẽ bị ngươi lừa ta cũng sẽ không ta nói thật cho ngươi biết đi ngươi liền tính là thuận lợi đi trở về cũng mơ tưởng nhúng tràng thẩm gia ra tài Ngươi liền cùng ta đánh giá dũng khí đều không có, còn vọng tưởng thắng quá thẩm ra những người khác sao. Quả thực là chê cười. Chờ một chút. Ta nói còn chưa nói xong đâu, ngươi đây là có ý tứ gì. Diêu cẩm thi quả thực không kiên nhẫn nghe hắn nói xong, xoay người liền đi ra ngoài. Thẩm nhược ngọc đuổi theo suy nghĩ muốn tiếp tục lý luận, đã bị tiền lục nhi cấp ngăn cách, tam thiếu ra, thời gian không còn sớm, chúng ta hãy mau lên đường đi, gia chủ còn đang chờ đâu. Bị tiền lục nhi như vậy cản lại, Diêu Cẩm Thi liền thuận lợi chui vào trong xe ngựa, Thẩm Nhược Ngọc lại không cao hứng cũng không thể truy tiến trong xe ngựa, liền chỉ có thể thở phì phì dừng lại, trừng mắt nhìn Tiền Lục Nhi liếc mắt một cái, trầm giọng uy hiếp, ngươi cho ta chờ. Sau khi nói xong, lúc này mới xoay người rời đi, ngồi vào chính hắn trong xe ngựa. Tân Tuyết đi theo lên xe ngựa, đối với chuyện vừa rồi còn thập phần khó chịu, cái này Tam Thiếu gia cũng thật là, rõ ràng là tới đón cô nương ngươi, lại đối với ngươi là cái dạng này thái độ, làm một cái nam tử. Nói chuyện cũng thật sự là quá làm giận, muốn nô tỷ nói, cô nương cũng không cần sợ hắn, chẳng lẽ hắn còn dám đối cô nương động thủ sao? Để ý đến hắn làm cái gì? Hắn cho rằng ta là trở về phân gia sản, đối ta không mừng cũng là nhân chi thường tình. Tả hữu chúng ta cũng sẽ không ở thẩm ra ở lâu, hắn ai nói cái gì liền nói cái gì đi thôi, ta nếu là hướng trong lòng đi mới là có hại đâu. Diêu cẩm thi rửa vào đệm rửa thượng, trên mặt thật đúng là không có một tia tức giận tân tuyết nghe vậy vẫn là vì nhà mình cô nương bị khuất lại không có nói cái gì nữa vượt qua nói đến nỗi diêu cầm thi này dọc theo đường đi cùng thẩm nhược ngọc cơ hồ mỗi ngày đều phải đấu võ mồm phần lớn nói đều là thẩm nhược ngọc chủ động tới trêu chọc nàng chỉ tiếp thẩm nhược ngọc căn bản nói bất quá diêu cầm thi lại thường thường bị hắn trực tiếp bỏ qua quả thực có thể nói là ăn một bụng khí trở về diêu cầm thi làm gần nửa tháng lộ mới rốt cuộc đi tới thẩm gia, xe ngựa trực tiếp đi vào trong viện ngừng ở tiền viện diêu cẩm thi từ trên xe ngựa xuống dưới liền nhìn đến vẻ mặt xanh mét đứng ở một bên chờ nàng thẩm nhược ngọc nói thật nay một đường xuống dưới diêu cẩm thi đối thẩm nhược ngọc thái độ đã từ phía trước chán ghét biến thành đồng tình đứa nhỏ này chỉ số thông minh tựa hồ có vấn đề biết rõ chính mình mỗi lần tìm tới tới đều là có hại lại cũng không gặp hắn ngừng nghỉ diêu cẩm thi thường thường ở dỗi xong hắn lúc sau đối hắn báo lấy đồng tình mỉm cười đương nhiên nàng cười ở thẩm nhược ngọc trong mắt đó chính là cười nhạo vì thế hắn này trong lòng liền càng thêm tức giận quay đầu lại ngẫm lại khí bất quá liền lại sẽ tìm trở về đều đã biến thành tuần hoàn ác tính bởi vì này dọc theo đường đi hữu hảo ở chung diêu cẩm thi nhìn đến hắn sau liền chủ động lộ ra một cái gương mặt tươi cười tới này dọc theo đường đi vất vả tam công tử thẩm nhược ngọc lúc này căn bản không nghĩ lý nàng nghĩ đến chờ lát nữa diêu cẩm thi liền phải đối tượng thẩm ra những người khác hắn này trong lòng mới thoáng thống khoái chút để lại cho nàng một nụ cười lạnh liền xoay người hướng nội viện đi đến đuổi kịp Diêu Cẩm Thi cũng không thèm để ý, chậm gì gì theo đi lên. Dọc theo đường đi nàng còn có nhàn tâm thưởng thức thẩm gia Lâm Viên Cảnh Quan Đâu. Không thể không nói, thẩm gia làm Vĩnh Hoàng Triều nhà giàu số 1, Lâm Viên thiết kế thực sự không tồi, so với nàng kiếp trước kiến thức quá những cái đó chứ danh Lâm Viên cũng là không nhường một tớ. Có thể là bởi vì thẩm trạch thực sự đủ đại, trong đó Lâm Viên Cảnh Trí đã có đại khí rộng lớn chỗ, cũng có tiểu xảo tinh xảo tận hiện kỳ tư diệu tưởng địa phương, dạo lên còn rất làm người vui vẻ. Ừ không kiến thức. Đi ở phía trước thẩm nhược ngọc thấy nàng đi đi rừng rừng, bên này nhìn xem bên kia nhìn một cái, trong lòng liền thập phần thông khoái, cười nhạo một tiếng đứng ở một bên chờ nàng. Diêu Cẩm Thi liền cái ánh mắt đều không cho hắn, chỉ đương chính mình là tới du lịch. Bởi vì Diêu Cẩm Thi đi được chậm, chờ bọn họ đi vào thẩm ra ra chủ sở trụ sân thời điểm, đã qua đi gần một canh giờ. Diêu Cẩm Thi ở sân bên ngoài thu thập hảo tự mình biểu tình, trên mặt treo một mặt rõ ràng lo lắng, lúc này mới đi theo thẩm nhược ngọc vào cửa. Bên ngoài hầu hạ hạ nhân nhìn thấy người sau cao giọng thông truyền, vì thế chờ nàng đi vào thời điểm liền cảm giác được mười mấy đôi mắt chăm chú vào chính mình trên người. Thi nhi tới rồi, mau tiến lên đây. Diêu Cẩm Thi mới vừa tiến vào, còn không có đứng vững, liền nghe được một cái hơi có chút suy yếu thanh âm truyền đến. Diêu Cẩm Thi ngẩng đầu theo thanh âm xem qua đi, liền thấy một người mặc áo gấm, sắc mặt vàng như nến, nhìn qua gần 40 tuổi nam tử ngồi ở chủ vị thượng triều nàng ngơi tay, nghĩ đến đó là gia chủ diêu cẩm thi ngoan ngoan túi đầu tiến lên vài bước đi vào thẩm gia gia chủ bên người hành lễ gặp qua gia chủ thẩm gia gia chủ thẩm tông linh nghe vậy trên mặt biểu tình cứng đờ miệng đầy chua xót, kêu nàng miễn lễ đều là người trong nhà không cần như thế khách khí thi nhi tiến lên đây làm vi phụ hảo hảo nhìn một cái diêu cẩm thi đứng không nhúc ních chỉ là ngẩng đầu chiều hắn xem qua đi thẩm tông linh tỉ mỉ đem đứng ở chính mình trước mắt nha đầu đánh giá một lần thấy nàng sinh tuấn tiếu đáng yêu ánh mắt thanh triệt trong lòng liền thập phân tích. Đứng dậy chỉ vào trong phòng những người khác vì nàng làm giới thiệu Lúc này trong phòng tới tất cả đều là thẩm ra bổn ra người trừ bỏ thẩm tông linh này một phòng ngoại Dư lại chính là nhị phòng tam phòng cũng đều tới người Ở riêu cẩm thi một đám chào hỏi đồng thời Bọn họ cũng tất cả đều ở đánh giá nàng Thẩm tông linh lại giống như không có phát hiện trong phòng những người khác tâm tư giống nhau Chờ nàng cùng mặt khác người đều gặp qua Cũng không đợi người khác mở miệng hỏi nhiều vài câu Liền muốn mang theo nàng rời đi Ngươi tổ mẫu nghe nói ngươi muốn tới hôm nay sáng sớm liền đang chờ, vi phụ này liền mang ngươi qua đi cho ngươi tổ mẫu thỉnh cái ăn, ngày sau liền an tâm ở nhà trụ hạ là được. Đại ca, chúng ta còn không có cùng chất nữ nói thượng một câu đâu, ngươi làm cái gì cứ như vậy cấp đem người mang đi. Thẩm Tông Linh còn chưa đi ra khỏi phong tử, liền có người nhịn không được đã mở miệng. Phần 227 chương 227 Bái Kiến lão Phu Nhân Diêu Cẩm Thi nghe được lời này quay đầu nhìn lại liền cười, là tam lão gia à lục lạc còn hảo lục lạc chính là lúc trước bị phái đi ám sát nàng người theo nàng biết lục lạc sau lưng người chính là thẩm gia tam lao gia trên danh nghĩa tới nói nàng nên gọi một tiếng tam thúc vừa nghe đến lục lạc tên này thẩm tam gia biểu tình có trong nháy mắt mất tự nhiên bất quá thực mau khôi phục lại cười nói chất nữ nói nói gì vậy tam thúc như thế nào nghe không rõ tuy nói thẩm tam gia trên mặt một bộ cười hì hì bộ dáng chính là diêu cẩm thi lại không có bỏ lơ hắn đấy mắt chợt lóe mà qua âm đức. lao tam nữ nhi của ta sự các ngươi ngày sau vẫn là thiếu quản thẩm tam gia còn ở giả ngu thẩm tông linh lại mặt trầm xuống tới quay đầu chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái ném xuống như vậy một câu sau liền mang theo diêu cẩm thi rời đi trong phòng dư lại người hai mặt nhìn nhau thẩm ra nhị phòng cùng tam phòng người ánh mắt đối diện sôi nổi nhìn ra lẫn nhau trong mắt nhất định phải được mọi người đều là đối thủ cạnh tranh tự nhiên không nhiều ít hảo thuyết chính chủ đã đi bọn họ cũng liền không có lưu lại tất yếu vì thế liền sôi nổi tan đi bên kia, diêu cẩm thi đi theo thẩm tông linh đi ở này thẩm gia hậu viện, một bên tiếp tục thưởng thức thẩm gia lâm viên cảnh sắc, một bên không chút để ý ứng phó thẩm tông linh hàn huyên. thi nhi chính là có cái gì tâm sự, vi phụ nhìn ngươi sắc mặt tựa hồ không tốt lắm. thẩm tông linh cùng nàng hàn huyên trong chốc lát, thấy nàng luôn là một bộ lạnh lẽo bộ dáng, do dự nửa ngày cuối cùng hỏi ra khẩu tới. diêu cẩm thi hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó quay đầu nhìn về phía hắn, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta nghe nói gia chủ bệnh nặng nằm trên giường. Khủng không lâu với nhân thế, trong lòng không đành lòng cho nên mới tới thăm một vài, lại không nghĩ rằng gia chủ nhìn nhưng thật ra thân thể khỏe mạnh. Ta nghĩ đến, này thẩm gia hạ nhân cư nhiên dám nguyền rủa chủ tử, thực sự lớn mật, chẳng lẽ trong nhà thế nhưng là mặc kệ sao. Thẩm Tông Linh vừa nghe lời này, mặc dù là hắn, một chương mặt già cũng có chút không nhịn được, ngượng ngùng giải thích nói, thi nhi ngươi nghe ta giải thích, kỳ thật trước đoạn nhật tử ta này bệnh nhìn sắc thật hung hiểm tới, cũng may trong nhà mời đến đại phu chính là hạnh lâm thánh thủ. Một phen chuẩn trị xuống dưới ta này thân mình liền khá hơn nhiều, lại nghe nói thi nhi ngươi muốn tới tin tức, trong lòng kích động, này bệnh thế nhưng là lập tức hảo hơn phân nửa, nhưng cái đó hạ nhân ra. Cửa sớm, sự tình phía sau cũng không biết được, đảo không phải cố ý lửa gạt ngươi. Nga, nguyên lai là như thế này. Diêu cẩm thi trên mặt thần sắc không có gì đại biến hóa, khẽ gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết. Diêu cẩm thi dọc theo đường đi thần sắc đều nhàn nhạt, hứng thú không cao bộ dáng. Thẩm Tông Linh nói như thế nào cũng là làm Thẩm Gia gia chủ vài thập niên người, trong lòng ngạo khí tự nhiên không ít, nhiệt mặt dán vài lần lén mông sau, trong lòng kia cổ nóng hổi kính nhi cũng không sai biệt lắm đi qua một nửa, cha con hai người liền như vậy trầm mặc đi tới Thẩm Gia lão phụ nhân sở trụ sân. Lão phụ nhân tính tình không được tốt, người đi vào ít nói vài câu, chớ chọc đến nàng không mau, chỉ cần hướng đến lão phụ nhân cao hứng. Ngày sau đó là ta không ở, ngươi nhật tử cũng sẽ không khổ sở. Đi vào sân trước thẩm tông linh dừng lại châm chức một chút đã mở miệng diêu cẩm thi vừa nghe lời này nhúng mày cảm thấy thẩm tông linh lời này có chút ý tứ thẩm ra tình huống này tựa hồ so nàng tưởng tượng còn muốn phức tạp chút bất quá hắn lời này nàng nhưng thật ra nghe lọt được rất là nghiêm túc gật gật đầu thẩm tông linh thấy nàng gật đầu lúc này mới hít sâu một hơi mang theo nàng hướng trong viện đi vào đi mới vừa đi tiến trong viện liền có nói dỡn thanh âm từ trong phòng truyền ra tới nghe đi lên đại đa số là thiếu nam thiếu nữ tiếng cười nói trong lúc hỗn loạn một cái lao nhân hiền từ thanh âm canh giữ ở trong viện nha hoàn nhìn thấy bọn họ hai người tiến vào lập tức đi vào thông bẩm theo sau liền nghe được trong phòng tiếng cười nói đột nhiên im bặt thẩm tông linh thấy thế sắc mặt khe biến quay đầu nhìn diêu cẩm thi liếc mắt một cái thấy nàng thần sắc bất biến lúc này mới mang theo nàng vào nhà đi diêu cẩm thi tiến vào sau đầu tiên là nhìn chung quanh một vòng thấy trong phòng sắc thật ngồi đầy cả trai lẫn gái nhìn dáng vẻ niên cấp đều không lớn hẳn là thẩm gia tiểu bối Ngay cả thẩm nhược ngọc đều ở chỗ này, cũng không biết người này khi nào liền chạy tới. Cẩm thơ gặp qua lão phu nhân, chúc lão phu nhân bình an an khang. Đánh giá một vòng sau, Diêu Cẩm Thi tiến lên vài bước, đối với ỉ ở bước lên lão phu nhân nói. Thấy nàng nói ngọn, thẩm tông linh trong lòng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới nha đầu này ở chính mình trước mặt chưa cho cái hòa nhã, nhưng thật ra ở lão phu nhân trước mặt có thể nói, bất quá như vậy cũng hảo, hắn có thể bất chút tâm. Ở bọn họ hai người tiến vào thời điểm trong phòng liền không có mặt khác tiếng vang, lão phu nhân thấy nàng nốn người hành lễ, lại không có kêu nàng đứng dậy, chỉ là ngậm ý cười vẻ mặt hiền từ trên dưới đánh giá, hồi lâu lúc sau mới nói, đây là lưu lạc bên ngoài cái kia nha đầu. Tên gọi là gì a Vài tuổi, trong nhà con hảo. Làm phiền lão phu nhân nhớ mong, ta kêu diêu cầm thi, năm nay 16 tuổi, trong nhà hết thể mạnh khỏe diêu cẩm thi trong lòng cũng rõ ràng cái này thẩm ra lão phu nhân sợ là không thích chính mình bất quá nàng nói vài câu dễ nghe lời nói là chỉ mình tâm ý lại không có muốn nhậm người cha tân tính toán cho nên vừa nói nàng liền đứng lên cười tủng tỉm bộ dáng tựa hồ cũng không biết vừa rồi là lão phu nhân ở cố ý làm khó dễ nàng giống nhau lão phu nhân thấy nàng thái độ không kiêu ngạo không xiểm định nói lên cái kia nhận nuôi nàng ra cũng như cũng là một bộ cười tủng tỉm bộ dáng này trong lòng liền có chút không thoải mái bất quá trên mặt như cũ không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là chiều nàng với tay, thở dài một bộ đau lòng bộ dáng nói, không nói đến như thế nào, nơi đó tóm lại không phải chính mình ra, cùng nhà chúng ta cũng là không thể so, mấy năm nay ngươi tất nhiên là bị không ít khổ, tổ mẫu nhìn đều đau lòng. Diêu Cẩm Thi ngoan ngoan tiến lên, lại không tiếp nàng lời nói, chỉ là hơi hơi ru mắt, một bộ thuận theo bộ dáng làm người khác nhìn không ra nàng trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Cũng may hết thể đều hảo, trở về liền hảo mặc kệ như thế nào trong nhà tóm lại không phải ít người ăn uống thẩm lão phu nhân lôi kéo diêu cẩm thi tay nhẹ nhàng vỗ phảng phất thập phần thích cái này cháu gái diêu cẩm thi trong lòng lại ở cười lạnh cái này lão phu nhân cũng là có ý tứ làm cho nàng mặt liền ghét bỏ khởi diêu ra tới này căn bản chính là muốn làm nàng trong lòng tự ti đi còn nói cái gì trong nhà không phải ít nàng ăn uống đương đương thầm ra cái này tiêu chuẩn cũng không tránh khỏi quá thấp hơn nữa lời này nói ra thật giống như nàng là cố ý chạy về tới tống tiền bà con nghèo giống nhau thật sự là lệnh nhân tâm trung không thoải mái thẩm lão phu nhân làm thẩm ra bối phận tối cao lao thái thái diêu cẩm thi nhưng không tin nàng là không biết nàng lời này là không thỏa đáng nghĩ đến là cố ý nói đến ghê tầm nàng diêu cẩm thi quay đầu nhìn thoáng qua thẩm tông linh thấy hắn sắc mặt có chút không quá đẹp tựa hồ là đối lao phu nhân lời này cũng không quá vừa lòng bất quá lại vẫn chưa vì nàng nói chuyện trong lòng nghĩ này thẩm ra chính là càng ngày càng có ý tứ Diêu Cẩm Thi ở lão Phu Nhân nơi này cũng, cũng không có đại lâu lắm, Hàn Huyên trong chốc lát sau, lão Phu Nhân liền nói chính mình mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, sau đó quay đầu liền phân phó thẩm tông linh mang theo nàng đi nghỉ ngơi. Diêu Cẩm Thi cũng không có gì kiên nhận vẫn luôn bồi một cái không thích chính mình lao thái thái, biết nghe lời phải cáo từ ra tới, bất quá nàng nhưng thật ra chú ý tới, thẩm ra mặt khác tiểu bối không có một cái đi theo ra tới, này lão Phu Nhân chính là ở trói lọi đánh nàng mặt. Phần 228 chương hai trăm hai mươi tám thẩm phu nhân lão phu nhân chính là như vậy tính tình nàng hiện tại còn không hiểu biết ngươi ngươi nhiều cùng nàng ở chung ở chung chờ nàng hiểu biết tự nhiên sẽ thích ngươi thẩm tông linh thấy diêu cẩm thi quay đầu lại nhìn thoáng qua đoán được nàng tâm tư trầm ngâm trong chốc lát khuyên nhủ hắn nhưng thật ra chưa nói lão phu nhân đây là đau lòng nàng lời nói nghĩ đến cũng là nói không nên lời diêu cẩm thi nghe vậy gật gật đầu ta chỉ là tới tham gia chủ lão phu nhân có thích hay không ta cũng không quan trọng